không hiểu liền hỏi kết quả được nam cung hành một cái đại bạch mắt ngươi nha đầu này võ công là thật không được nội lực thế nào làm lao phu nhìn xem nam cung hành dứt lời cách quần áo bắt được diệp linh thủ đoạn những mày thế nhưng không có nội lực thỉnh tiên bối dạy ta tu luyện pháp môn diệp linh vội vàng nói nguyên chủ luyện võ không nghiêm túc chỉ biết chút khoa chân mua tay mà diệp linh là một cái khác thế giới tới đơn luận cận chiến chiêu thức tự nhận là rất mạnh nhưng nội lực khinh công này đó bản thổ đặc sắc kỹ năng thật sẽ không người nghĩ đến đảo rất mỹ hai con thỏ liền muốn cho lão phu giáo ngươi nhiều như vậy nam cung hành khẽ hử một tiếng vì tránh cho diệp linh nhận ra là hắn hắn chính là toàn thân tâm đầu nhập ở bắt trước hắn sư phụ tần trưng kia bốn con con thỏ được chưa bằng không lại thêm ba con gà diệp linh thần sắc nghiêm túc mà đánh thương lượng nam cung hành cười ha ha quỷ nha đầu trước học khinh công đến nỗi khác chờ lão phu ngày mai ăn ngươi trả hương gà lại nói hảo Diệp Linh tâm tình sung sướng lên, cảm thấy cái này lão nhân người vẫn là khá tốt, chính là tính tình có điểm quái mà thôi. Lão phu khinh công là cao cấp nhất, hảo hảo học. Nam Cung Hành dứt lời, giơ tay, trong tay háo bắn ra một cây mặc lăng tới, cuốn lấy Diệp Linh eo, đem nàng từ trong đỉnh quăng đi ra ngoài. Sau một lát, chỉ thấy Bích Ngọc Phong Hà đỉnh đỉnh chót đứng một người cao lớn thân ảnh, trong tay một cây mặc lăng, hợp với một người khác, ở không trung ném lại đây, ném qua đi. Diệp Linh ngay từ đầu vô tâm lý chuẩn bị đầu chiều hạ bị kén một vòng mo phun ra không chê chính người thân thể nghe được tần trưng thanh âm diệp linh hít sâu một hơi nàng không khủng cao cũng không vượng, nỗ lực đi theo Mạc lang phương hướng điều chỉnh thân hình hồi ức vừa mới ghi nhớ khẩu quyết mấy nháy mắt qua đi Mạc lang đột nhiên rút về diệp linh thân thể ở giữa không trung thẳng tắp hạ truy khoảng cách mặt đất còn sót lại 2 mét thời điểm diệp linh bỗng nhiên nhắm mắt thân thể bay lên không nhảy lên trong nháy mắt cảm giác chính mình muốn trời cao Tiểu Diệp Tử cũng không tệ lắm sao? Năm đó ta thiếu chút nữa bị Tần lão đầu cấp ngã chết, Nam cung Hành nói thầm hai câu, thu hồi vốn dĩ muốn lại lần nữa ra tay mặc lăng. Đây là chuyên môn hướng Bách Lý Túc mượn tới dạy học công cụ, hắn đương nhiên sẽ không làm Diệp Linh thật sự cùng mặt đất thân mật tiếp xúc. Ta biết. Diệp Linh thanh âm tràn đầy vui sướng, rơi xuống đất lúc sau, tiếp theo luyện. Ngay từ đầu thực mới lạ, đặc biệt là khởi thức, tổng cảm giác có chút biến hữu. Nam cung Hành lại mở miệng chỉ điểm, Diệp Linh điều chỉnh liền thông thuận nhiều nam cung hành liền thấy diệp linh mặt mang vui mừng hướng tới hắn bay lại đây vạt áo huyền chuyển mặc phát bay múa tia trương như ngọc khuôn mặt nhỏ ở bóng đêm hạ mị đến tựa như ảo mộng. nam cung hành vội vàng túi đầu đi lấy bên hông tiểu hồ lô sợ diệp linh nhìn đến hắn ánh mắt không đúng đa tạ tần lão tiền bối diệp linh mũi chân nhẹ điểm vững vàng mà dừng ở bích ngọc phong hà đỉnh đỉnh tuy rằng chung quanh một mảnh đen tối nhưng nàng chính là cảm thấy tầm nhìn trống trải phong cảnh đều không giống nhau đừng đắc ý muốn nhiều luyện Người này còn kém xa lắm nam cung hành ném xuống một câu xoay người liền chạy diệp linh mới vừa học khinh công hết thảy đều thực mới mẻ hơn phân nửa đêm không hề buồn ngủ vận khởi khinh công nhẹ nhàng lướt qua chiến vương phủ tường vây tới rồi bên ngoài thiên điệu rộng lớn diệp linh quyết định ở kinh thành chạy một vòng hảo nam cung hành không đi tránh ở chỗ tối nhìn diệp linh không biết mệt mỏi mà dùng khinh công nơi nơi chạy chỉ cảm thấy kia nói tinh tế yểu điệu thân ảnh đáng yêu muốn chết Tiểu Diệp tử thật là cái nghiêm túc nỗ lực lại thông minh cô đường, hắn ánh mắt cực hảo. Nam Cung Hành không xa không gần mà đi theo, thẳng đến nhìn đến Diệp Linh phi thân vào đông tấn dịch quán. Hắn thẩm nghĩ không tốt. Diệp Linh không phải là đi tìm hắn đi. Có lòi nguy hiểm. Diệp Linh thật là nghĩ đến tìm Nam Cung Hành. khinh công chuyện này, tuy rằng là tần Trương giáo, nhưng Diệp Linh cho rằng, một nửa công lao phải cho Nam Cung Hành. Làm không thành tình lữ, bọn họ vẫn là bằng hữu, Diệp Linh quyết định rắc mặt cảm ơn hắn còn có một chút mới vừa học được khinh công Diệp Linh có điểm tiểu hư phấn cũng tưởng thể nghiệm một chút nửa đêm đương quỷ cảm giác Diệp Linh ở dịch quán dạo qua một vòng tòa định Nam Cung hành phòng thấy cửa sổ mở ra nàng lặng yên không một tiếng động mà dừng ở ngoài cửa sổ hướng bên trong nhìn lại ngay sau đó Diệp Linh trợn mắt há hốc mồm chỉ thấy Nam Cung hành phi đầu tán phát trần trụi thượng thân trần trụi chân toàn thân chỉ một cái quần lót đứng ở bên cửa sổ ma xui quỷ khiến Diệp Linh tầm mắt hạ gì thấy được xinh đẹp tám khối cơ bụng, Tiểu Diệp Tử, ngươi như thế nào sẽ đến? Nam Cung Hành thanh âm lộ ra tràn đầy kinh ngạc cùng nghi hoặc. Diệp Linh sắc mặt bạo hồng, đống nhiên hoàn hồn, lập tức xoay người đưa lưng về phía Nam Cung Hành, thần sắc xấu hổ, Quỷ huynh, hơn phân nửa đêm ngươi làm gì vậy đâu? Xem ngôi sao a? Nam Cung Hành nhìn Diệp Linh co quắp bóng dáng, khỏe môi hơi kiểu. hắn vừa mới chạy như điên trở về, kéo dâu hái được tóc giả, chỉ tới kịp đem quần áo đều cởi ra giấu đi xem ngôi sao yêu cầu cởi sạch sao diệp linh vô ngữ đến cực điểm quả nhiên là tử biến thái nam cung hành nghiêm trang mà nói tiểu diệp tử ta nửa đêm tỉnh lại muốn nhìn ngôi sao đợi lát nữa còn muốn ngủ như vậy phương tiện hơn nữa ta không khởi sạch xuyên quần ngươi không tin quay đầu lại xem quỷ huynh ta là tới cảm tạ ngươi hỗ trợ thỉnh ngươi sư phụ dạy ta khinh công tần trưng láo tiền bối người thực hảo khinh công ta đã học xong không quấy rầy ngươi xem ngôi sao cáo tử diệp linh một hơi nói xong vẫn khởi khinh công Mấy cái nhảy lên không có bóng người. Gió lạnh đến xương. nam cung hành đôi tay ôm cánh tay, đánh cái hắt xì. Đóng lại cửa sổ, xoay người, bước nhanh đi đến mép giường, nhảy lên giường, cái chăn, hít sâu một hơi. Đời này là Diệp Linh, còn có một cổ nhàn nhạt thú hương. Tiểu Diệp Tử vừa mới là thẹn thùng sao. Nam cung hành lầm bầm lầu bầu, đều đem ta xem trống trơn, ta tốt như vậy dáng người. Chờ Tiểu Diệp Tử yêu cầu nam nhân ấm giường thời điểm, đương nhiên chính là ta. 054 thật giả tần trưng, canh một, cầu đầu đính. Diệp Linh khởi chậm, nhưng tâm tình thực không tồi. ăn cơm sáng thời điểm, Diệp Linh nói, đợi chút phải cho Diệp Trần một cái đại đại kinh hỉ. Là mỹ nhân thúc thúc muốn tới mang ta phi phi sao? Diệp Trần con ngươi sáng ngời, kích động mà chụp nổi lên tay nhỏ, ta thích. Diệp Linh trong đầu bất kỳ nhiên hiện ra nam cung hành ở trên trời phi, tám khối cơ bụng bay tới thổi đi hình ảnh, thần sắc có chút mất tự nhiên, ho nhẹ hai tiếng nói, bảo bảo, đừng nhớ thương hắn. Là tiểu gì cho người kinh hỉ? Đó là cái gì nha? Diệp Trần chớp đen lung liếng mắt to, cùng Diệp Linh làm nũng, muốn lập tức liền biết, cơm đều không muốn ăn. "Hảo hảo ăn cơm." Diệp Anh nhíu mày, Diệp Linh cùng Diệp Trần đồng thời vùi đầu ăn canh. Ăn qua cơm sáng, Diệp Linh ôm Diệp Trần đi đến thẳng tới trời cao viện ở giữa. Diệp Anh cùng Diệp Tinh đứng ở hành lang hạ vây xem. "Bảo bảo, trước nhắm mắt lại." Diệp Linh ngữ mang ý cười. Diệp Trần tay nhỏ che lại đôi mắt, "Bế được rồi." Ngay sau đó, Diệp Linh dáng người uyển chuyển nhẹ nhàng, phi thân ra thẳng tới trời cao viện. Khinh công. Nhị tỷ như thế nào sẽ? Diệp Tinh đuổi theo ra tới, Diệp Linh ôm Diệp Trần đã không ảnh nhi. Bà bảo, mở to mắt đi. Diệp Linh cười nói. Diệp Trần lấy ra tay nhỏ, liền xem phía dưới bóng cây xẹt qua, cách mặt đất hảo xa. Hắn đôi mắt trừng đến tròn tròn, kinh hô một tiếng, gắt gao ôm Diệp Linh cổ. Tiểu gì, chúng ta là ở phi phi sao? Diệp Trần nói. Một con chim nhỏ phanh phách cánh, từ trước mắt bay qua, hắn khuôn mặt nhỏ kích động, thật sự bay lên tới. Hảo hảo chơi a Diệp Trần So đêm qua mới vừa học được khinh công Diệp Linh còn muốn hưng phấn, nhiệt tình yêu thương ở không trung phiêu cảm giác, không chịu dừng lại. Diệp Linh liền theo hắn, ôm hắn ở chiến vương phủ nơi nơi phi. Lại lần nữa dừng ở một cái trên nóc nhà, Diệp Linh lún đồng tiền như hoa, lơ đãng cúi đầu, mới phát hiện đây là Vân Tu Sơn, bởi vì lúc này Vân Tu liền đứng ở trong viện, hơi hơi ngửa đầu nhìn nàng cùng diệp trần bốn mắt nhìn nhau diệp linh ý cười truyền đạm lập tức thu hồi tầm mắt ôm diệp trần chạy vân tu tại chỗ đứng hồi lâu liên nhụy gọi hắn mấy tiếng mới quay đầu lại vào phòng mà tránh ở chỗ tối bách lý túc nghe diệp trần hoan thanh thiếu ngữ thật hy vọng này phân vui sướng là hạng cấp cùng đêm qua giống nhau tới gần giờ tí diệp linh làm tốt trà hương gà dẫn theo hộp đồ ăn hướng hoa viên đi vân tu từ thẳng tới trời cao viện ngoại một cây đại thụ sau đi ra Nhìn Diệp Linh bóng dáng biến mất ở trong bóng đêm, lần này không có lại theo sau. Diệp Linh đến hoa viên, giả trang tần trưng nam cung hành đã ở Bích Ngọc Phong Hà trong đình, ngồi chờ án khuya. "Tiểu nha đầu, nghe A Hành cái kia tiểu tử thúi nói, đêm qua ngươi đi dịch quán tìm hắn." Nam cung hành một bên hưởng thụ mỹ vị, một bên lơ đắng hỏi, "Ân, đi ngang qua." Diệp Linh gật đầu. "Hắn làm lão phu chuyển cáo ngươi, khinh công luyện được không tồi." Nam cung hành đáy mắt hiện lên một tia ý cười, "Nếu ngươi ban đêm ngủ không được, có thể tìm hắn cùng nhau xem ngôi sao diệp linh khỏe miệng hơi chịu ha ha, không cần ta ngủ được cùng lỏa nam cùng nhau xem ngôi sao nàng sợ trường lỗ kim Tiểu nha đầu cái kia tiểu tử thúi đều thừa nhận hắn coi trọng ngươi nam cung hành cười hắc hắc hoa dâm dâu run run vẻ mặt bắt quái lao phu cảm thấy hai ngươi thực xứng đôi nha tuy rằng hắn là cái ăn chơi chắc táng chẳng làm nên trò trống gì nhưng thắng ở lớn lên đẹp ngươi vì sao không thích nam cung hành diễn tinh bám vào người Tàn nhẫn lên, liền chính mình đều phun tảo. Diệp Linh nghiêm mặt nói, Tần Lao tiền bối, là ta không xứng với ngài ái đồ. Tiểu nha đầu ngươi chính là lừa gạt lão Phu, đương lão Phu nhìn không ra tới. Nam Cung Hành hư nhẹ một tiếng, tính, loại sự tình này, không hảo cơ cầu, làm cái kia tiểu tử thúi chính mình thương tâm mua say đi thôi. Diệp Linh sửng sốt một chút, thương tâm mua say. Nam Cung Hành, không có khả năng đi. Ngay sau đó liền nghe Tần Trưng nói, ngày hôm qua hơn phân nửa đêm cái kia tiểu tử thúi uống nhiều quá không mặc quần áo mở ra cửa sổ nhìn một đêm ngôi sao hôm nay liền nhiễm phong hàn thật muốn đánh chết hắn không tiền đồ đêm qua nam cung hành xem ngôi sao là bởi vì uống nhiều quá nàng vốn tưởng rằng bọn họ là hòa bình chia tay nguyên lai nam cung hành bình tĩnh đều là chàng sao nhìn đến diệp linh mày đẹp nhữ lại nam cung hành trong lòng nhạc nở hoa hắn liền biết tiểu diệp tử khẳng định là để ý hắn nam cung hành đem trà hương gà ăn xong diệp linh dò hỏi hay không có thể giáo nàng tu luyện nội công này rất quan trọng nam cung hành lắc đầu lao phu tu luyện công pháp không thích hợp ngươi chờ đụng tới thích hợp công pháp lại tặng cho ngươi đi diệp linh trong lòng tiếc nuối nhưng vẫn là trịnh trọng chuyện lạ mà đứng dậy đối nam cung hành hành lễ nói lời cảm tạ đa tạ tần lao tiền bối trợ giúp cùng chỉ điểm tần lao tiền bối khi nào muốn ăn vãn bối làm đồ ăn cứ việc lại đây hào thuyết nam cung hành gật đầu hắn tu luyện công pháp đích xác không thích hợp diệp linh nhưng hắn biết Hắn sư phụ tần trưng nơi đó có một quyển bí tịch thực thích hợp, đã phái người đi tìm. Diệp Linh nhìn theo nam cung hành rời đi, thu thập hộp đồ ăn, trở lại thẳng tới trời cao viện, nhớ tới tần trưng lời nói, vẫn là vô pháp tưởng tượng nam cung hành người như vậy sẽ thương tâm mua say. Diệp Linh thay đổi thân y di phục dạ hành, đẩy cửa ra, một chân bán ra đi, như mày, lại thu trở về. Nếu là nam cung hành thật nhân nàng cự tuyệt mà thương tâm, vậy lại càng không nên lại đi tìm hắn, nếu không liền càng thêm dây dừa không rõ Nghĩ đến đây, Diệp Linh quyết đoán quyết định, trở về ngủ. Mà Nam Cung Hành trở lại dịch quán, lập tức kéo dâu gỡ xuống tóc giả, đổi hảo quần áo, lấy tới một vò rượu, uống lên một chút, hướng trên người đổ không ít, một thân mùi rượu, ngồi chờ Diệp Linh tới xem hắn. Nếu là Diệp Linh tới, đã nói lên Diệp Linh thích hắn, quan tâm hắn. Kết quả, Nam Cung Hành ôm bình rượu si chờ một đêm, đem vốn dĩ không tính toán uống rượu đều uống hết, Diệp Linh cũng không xuất hiện. Tiểu Diệp Tử ngươi cái này, Tiểu Không Lương Tâm Nam cung hành cái này là thật say, đi đến mép giường, một đầu ngã xuống, ôm Diệp Linh chăn, chụp một chút, chờ ngươi gả cho ta, ta muốn ngươi đẹp. Ngày hôm sau ban đêm, Diệp Linh không biết Tần Trừng có thể hay không lại đến, nàng vẫn là tỉ mỉ chuẩn bị ăn khuya, giờ Tí tiến đến hoa viên chờ. Giờ Tí quá một khắc, không thấy có người tới, Diệp Linh trở về, vào tễ tuyết viện. Diệp Tinh đang ngủ ngon giấc, bị Diệp Linh xúc chăn, nhéo cổ áo, tú lên. Thấy rõ Diệp Linh mặt diệp tinh trong mắt để phòng biến mất thần xác tuyệt vọng nhị tỷ ngươi mộng dù sao ta muốn đi ngủ ngủ cái gì mà ngủ ta đếm ba tiếng đem quần áo mặc tốt xuống dưới diệp linh dứt lời buông ra diệp tinh há mồm chính là một hai ba đếm xong rồi diệp tinh khóc không ra nước mắt luôn cuống tay chân mà mặc tốt áo ngoài cùng giày vớ đứng ở diệp linh trước mặt đánh cái đại đại ngáp đã bị diệp linh tún cánh tay đi ra ngoài nhị tỷ ngươi rốt cuộc muốn mang ta đi chỗ nào làm cái gì Vì cái gì diệp tinh linh hồn Tam liền hỏi diệp Linh không để ý tới hắn hắn vô ngữ nhìn trời đi theo diệp Linh vào trong hoa viên Bích Ngọc phong Hà Đình làm tốt ăn khuya còn nhiệt Diệp Linh lấy ra tới hướng diệp tinh trước mặt một phóng ăn luôn rất thơm nhưng diệp tinh nắm lấy chiếc đũa tay run một chút nhược được hỏi không có độc chứ hơn phân nửa đêm chảo hắn tới ăn khuya thật gặp ủy diệp Linh một cái đôi mắt hình viên đạn lại đây diệp tinh lập tức vùi đầu khai ăn nhà mình thân tỷ cấp có độc cũng đến ăn. Diệp Tinh ăn xong, ngung chiếc đũa, đang muốn hỏi Diệp Linh trong hổ lô muốn làm cái gì, liền nghe Diệp Linh nói: giáo ngươi khinh công, có học hay không? Diệp Tinh tinh thần chấn động, đôi mắt tạc lượng, gật đầu như đảo tỏi: học. Diệp Linh khinh công thật là lợi hại, hắn siêu muốn học. bất quá Diệp Linh cũng không có mặc lăng làm phụ trợ, nàng lựa chọn phương thức là đem Diệp Tinh sách đến đỉnh đỉnh, làm hắn nhảy xuống. Diệp Linh đứng ở phía dưới, Diệp Tinh nhắm mắt, thả người nhảy cho rằng Diệp Linh sẽ ôm lấy hắn, nhưng Diệp Linh lựa chọn phương thức là ở Diệp Tinh sắp cùng Đại địa thân mật tiếp xúc thời điểm, bay lên một chân, đem Diệp Tinh đá văng ra, lấy đạt tới giảm sóc hiệu quả. Lần đầu tiên bị Diệp Linh đá đến một bên nhi, không ném tới, phát cái cẩu gầm bùn. Diệp Tinh tay chân cùng sử dụng bò dậy, quả thực hoài nghi nhân sinh, vẻ mặt lên án, nhị tỷ, ngươi ôm ta một chút sẽ chết sao? Ngươi có phải hay không nam nhân? Diệp Linh một câu hỏi lại, thẳng chọc Diệp Tinh tâm linh, làm hắn vô ngữ cứng họng. Vì thế, Diệp Tinh một chuyến một chuyến bị đưa lên đi, một lần một lần rơi xuống, Diệp Linh một chân một chân mà đá. Không biết qua bao nhiêu lần, Diệp Tinh lại một lần nhảy xuống, sắp rơi xuống đất thời điểm, thân mình vừa chuyển, lảo đảo hai bước, đứng ở trên mặt đất. Nhị tỷ ta biết, Diệp Tinh đại hỉ, vừa mới rốt cuộc tìm được cảm giác, còn kém xa lắm, lại đến. Diệp Linh lại đem Diệp Tinh ném đi lên. Không bao lâu, Diệp Tinh liền nắm giữ bí quyết. Có thể vững vàng mà từ đỉnh đỉnh chóp phi xuống dưới, lại học xong từ mặt đất bay lên đi. Sau đó Diệp Linh liền xem Diệp Tinh cùng cái điên rồi con khỉ giống nhau, ở trong hoa viên không ngừng nhảy nhót lung tung. Nhị tỷ, ta luyện được thế nào? Diệp Tinh từ một thân cây thượng phi xuống dưới, hương phấn hỏi. Têu ta Mỹ lệ nhị tỷ. Diệp Linh gõ một chút Diệp Tinh đầu, ngủ đi. Dứt lời xua xua tay, xoay người liền đi. Mỹ lệ nhị tỷ phải làm cái mộng đẹp nga diệp tinh hướng về phía diệp linh vẫy vẫy tay hắn không hề buồn ngủ còn tưởng luyện nữa luyện diệp linh trở về ngủ thật sự làm cái mộng đẹp lại là cái kia mặt mũi hung tận quỷ nàng liều mạng mà chạy hắn cùng tiêu truy không ngừng nghỉ diệp tinh học được khinh công diệp trần vui vẻ nhất bởi vì không ngừng tiểu gì có thể dẫn hắn phi phi tiểu cứu cũng có thể diệp anh đúng hạn ăn vào cuối cùng một quả giải dược trải qua cuối cùng một lần cực hạn đau đớn lúc sau nàng độc rốt cuộc hoàn toàn giải bất quá giải độc lúc sau thân thể thực suy yếu còn cần tĩnh dưỡng một đoạn thời gian tần trưng không có tái xuất hiện diệp linh nghĩ hắn hẳn là đã rời đi sở kinh nam cung hành cũng không có lại hiện thân diệp linh ngày gần đây cũng chưa ra quá môn cảm thấy nam cung hành có lẽ là hồi đông tấn đi như thế cũng hảo nhưng nam cung hành còn chưa đi liền ở sở kinh bởi vì hắn phái người đi tìm tần trưng đã nhận được tin tức tần trưng vốn là muốn hướng sở kinh tới hắn đang đợi đã nhiều ngày không có đi gặp diệp linh vẫn luôn ở dịch quán trung tu luyện Ngày này đêm khuya, Nam Cung Hành đang ngủ, phát hiện nóc nhà có động tĩnh, đôi mắt một ngừng, ngồi dậy. Ngay sau đó, một đạo quen thuộc thanh âm truyền vào trong hai tiểu tử túi, vì sao không trở về đông tấn. Làm vi sư một chuyến tay không. Một người phá cửa sổ mà nhập. Chỉ thấy hắn dáng người hồ kịch, dâu tóc hoa dâm, một thân bùa ý hề, bên hông treo tiểu hồ lô, cùng một phen phá giao thay Vị này, chính là Nam Cung Hành sư phụ, chân chính tần trưng lão nhân. Tần lão đại, đã lâu không thấy nam cung hành tươi cười đầy mặt mở ra hai tay muốn ôm tần trưng tần trưng nắm lên dao phay hướng tới nam cung hành mặt liền ném tới nam cung hành nghiêng người tránh đi duỗi tay bắt lấy dao phay trôi đao cảm giác hổ khẩu hơi hơi chấn động tần lão đại ngươi công lực lại tinh tiến đừng nói nữa tới rồi đột phá quan khẩu chính là chết sống hướng bất quá đi cho nên vi sư tính toán bế quan tìm ngươi trở về vì ta hộ pháp tần trưng ngồi xuống xem trên bàn bày một mâm điểm tâm bắt lại hướng trong miệng tắt một khối lại nổ ra thật khó ăn. Tần Lão Đại, Đại sư huynh tiểu sư muội đều ở, vì sao một hai phải tìm ta? Ta rất bận, không rảnh. Nam Cung Hành sách theo dao phay lại đây, ở Tần Trương đối diện ngồi xuống, phủi tay đem dao phay đinh ở trên bàn. Tần Trương trừng mắt Nam Cung Hành, ngay sau đó cúi đầu gật lệ, vi sư chính là bạch thương ngươi. Tính, vi sư liền không nên tới. Ngươi vội ngươi, vi sư trở về. Nếu là lần này hướng quan, Tẩu hỏa nhập ma đã chết, ngươi nhớ rõ thanh minh cấp vi sư hóa vàng mã nam cung hành đỡ chán tần lão đại đường trang được chưa gào khan không thấy nước mắt khi ta hạ ta tần trưng mạnh mẽ một phách cái bàn lập tức chia năm xẻ bảy hắn bắt lấy dao phay, hướng về phía nam cung hành múa may hai hạ tức giận mà nói tia còn không phải bởi vì ngươi là vi sư ba cái đồ đệ duy nhất một cái sẽ y nghệ thuật lần này thực mấu chốt vạn nhất vi sư thật xảy ra chuyện có ngươi ở còn có thể nhặt cái mệnh bằng không ngươi cho rằng lão tử vui lại thật xa chạy tới tìm ngươi nay quỷ thời tiết đông chết cá nhân Trên đường cũng chưa ăn no quá. người cái không lương tâm tiểu tử thúi, cũng không biết đau lòng sư phụ ngươi, một phen tuổi, dễ dàng sao. Tần lão đại, ngươi đã rất lợi hại, nếu không quá hai năm lại hướng quan. Nam cung hành cùng tần trưng đánh thương lượng. Tần trưng như mày, tiểu tử thúi ngươi là chuyện như thế nào? Vi sư khóc cũng khóc, náo cũng náo loạn, ngươi thế nhưng không dao động. Ngươi tại đây phá địa phương nội cái gì đâu. Chuyện gì có thể so sánh vi sư càng quan trọng. Ngươi nói, tần lão đại. Cùng ngươi trở về sự, chúng ta lại thương lượng. Ngươi trước đem huyền âm tâm pháp cho ta. Nam Cung Hành đối Tần Trưng nói. Huyền âm tâm pháp. Đó là nữ nhân luyện, ngươi muốn tới làm gì? Tần Trưng sửng sốt một chút, hơn nữa vi sư ra cửa, như thế nào sẽ mang cái loại này đồ vật? Không mang liền hiện viết, dù sao ngươi đều nhớ kỹ. Nam Cung Hành lấy văn phòng tứ bảo, lại dọn trương tân cái bàn lại đây. Không viết. Tần Trưng lắc đầu, tỏ vẻ cự tuyệt đó chính là ngươi tuổi lớn đầu vóc không hảo xử cái gì đều không nhớ được nam cung hành dùng phép khích tướng người thiếu kích ta người trước đáp ứng nhất một ngày mai cùng ta hồi tiêu giao cốc bằng không đánh chết đều không viết thần trưng hừ lạnh một tiếng hành hành hành ngày mai liền đi theo ngươi mau viết nam cung hành đem bút nhét vào tần trưng trong tay tần trưng đem tiểu hồ lô ném cho nam cung hành nghe nói nam sở cống rượu không tồi nam cung hành ôm tiểu hồ lô thiến cung đi cấp tần trưng trong rượu tần trưng đế bút nói thầm một câu tên tiểu tử thúi này là coi trọng nhà ai cô nương bằng không muốn môn thần công này bí tịch làm gì hắn lại không thể luyện là đêm tần trưng cùng nam cung hành thầy trò hai người cựu biệt gặp lại uống lên đốn rượu tần trưng uống nhiều quá bò trên bàn hô hô ngủ nhiều nam cung hành nhẹ nhàng cơ cơ tần trưng bả vai không phản ứng liền xoay người vào nội thất đổi trang đi không bao lâu nam cung hành lại lần nữa giả dạng thành tần trưng trong lòng ngược suy tần trưng viết chính tả huyền âm tâm pháp lặng lẽ rời đi dịch quán. Nam cung hành mới ra môn, tần trưng liền ngồi thẳng thân thể, ánh mắt thanh minh. Nơi nào còn có một tiêu men say. Ta nhưng thật ra muốn nhìn, tên tiểu tử thúi này làm cái quỷ gì tần trưng sách lên giao phê. lặng yên không một tiếng động mà đuổi theo. Diệp linh đã ngủ, nghe được có người trụ cửa sổ, lập tức thanh tỉnh, ngồi dậy. Tiểu nha đầu, lão phu ở hoa viên chờ ngươi. Quen thuộc thanh âm là tần trưng. Diệp linh nhanh nhẹn mà đứng dậy xuống giường, mặc tốt quần áo, vận khởi khinh công. Hướng hoa viên đi. Bích Ngọc Phong Hà đỉnh thân hình cao lớn lao giả xoay người lại đây. Từ trong lòng móc ra một thứ, hướng tới Diệp Linh ném lại đây. Diệp Linh theo bản năng mà dỗi tay tiếp được, là một trồng giấy, sắc trời ám, thấy không rõ lắm. Tiểu nha đầu, đây là lao phu vì ngươi tìm tới công pháp, ngươi hảo hảo tu luyện, không thể chậm trễ, cũng không nhưng cấp tiến, biết không. Nam cung hành thanh em nghiêm túc. Đa tạ tần lão tiền bối. Diệp Linh túi người hành lễ. Lao Phu tối nay liền mang A hành cái kia tiểu tử thúi rời đi, ngươi muốn lại cùng hắn cáo biệt sao? Nam Cung Hành nói lời này thời điểm, nhìn chằm chằm Diệp Linh đôi mắt. Diệp Linh hơi hơi rũ mắt, chầm mặc sau một lát, lắc đầu nói, thỉnh tần Lao tiền bối hỗ trợ chuyển cáo Nam Cung Hình, hy vọng hắn bảo trọng. Ai? Thôi! Lao Phu sẽ chuyển cáo hắn. Nam Cung Hành trong lòng than nhỏ, nay tiểu không lương tâm, hắn đều phải đi rồi, Diệp Linh liền giáp mặt cáo biệt cũng không chịu. Thật không nghĩ đi! Nhưng hắn sư phụ đại thật xa đi tìm tới, có chính sự, hắn cũng không có biện pháp. Chờ sự tình xong xuôi, lại trở về đi. Tần lao tiền bối đi thong thả. Diệp Linh chắp tay. Nam cung hành lại thật sâu mà nhìn Diệp Linh liếc mắt một cái, đang chuẩn bị rời đi, liền thấy một đạo hát ảnh, từ trên trời giáng xuống, xuất hiện ở Diệp Linh phía sau. Bên hông kia đem dao thay, ở bóng đêm hạ tản mát ra quỷ dị quan mang. Nam cung hành thần sắc cứng đờ, chân chính tần chưng tới. Tần lao tiền bối đôi mắt của ngươi làm sao vậy diệp linh liền xem nam cung hành đôi mắt cùng rút gân giống nhau dùng sức chớp tha chớp nam cung hành ho nhẹ hai tiếng không có việc gì lão phu ngẫu nhiên liền sẽ như vậy kia tần lao tiền bối còn không đi sao diệp linh nghĩ tần trưng không đi nàng không hảo trước tiên rời đi nhưng tần trưng chạm chỗ đó lại bất động quái quái chân chính tần trưng liền đứng ở diệp linh phía sau diệp linh vẫn chưa phát hiện nam cung hành liên tiếp mà cấp tần trưng đưa mắt ra hiệu làm hắn chạy nhanh rời đi không cần hỏng rồi chuyện của hắn kết quả ngay sau đó diệp linh liền nghe được phía sau chuyển đến một đạo giàn mua thanh âm tiểu nha đầu lần đầu gặp mặt Xào, lão phu cũng họ tần diệp linh ngơ ngác mà quay đầu liền nhìn đến một cái ủ kịch bản tần trưng đứng ở nàng sau lưng dâu tóc quần áo tiểu hồ lô dao phay bao gồm gương mặt kia đều không xa lạ diệp linh bỗng nhiên quay đầu lại liền thấy cao lớn bản tần trưng ánh mắt trốn tránh mà hắn thân cao cùng nam cung hành giống nhau như lúc Cái này Diệp Linh còn có cái gì không rõ. Nàng nhận thức tần trưng, từ đầu tới đôi đều là nam cung hành giả trang. Cái này béo lùn lão nhân, mới là chính chủ. Nam cung hành từ bỏ dãy rủa một phen kéo rớt trên mặt giang dâu, ho nhẹ hai tiếng nói, tiểu diệp tử, ta không phải cố ý lừa gạt ngươi Mà tần trưng lại lần nữa cầm trong tay dao phay hướng tới nam cung hành quăng qua đi, tiểu tử thúi, cũng dám giả mạo vi sư, giả danh lừa bịp. Còn trộm vi sư thần công tâm pháp, lấy tới tặng người. Vi sư tối nay không đánh chết ngươi, ta liền không họ tần. Nam cung hành cũng không chạy, hắn bắt lấy Tần Trưng giao phê, lại bị Tần Trưng bắt lấy, tay đấm chấn đá. Diệp Linh Yên lặng mà nhìn, thẳng đến Tần Trưng quay đầu, ánh mắt dừng ở trên người nàng, trên dưới đánh giá qua đi, khẽ hư một tiếng nói, lớn lên nhưng thật ra thật không kém, trách không được có thể mê hoặc tiểu tử này. Tiểu nha đầu, lão phu cũng không phải kia không nói lý người. Hắn không có trải qua lão phu đồng ý, đem huyền âm tâm pháp tặng cho ngươi, ngươi nếu muốn có thể liên một điều kiện nam cung hành nhũ mày, lao giả thúi ngươi làm gì đâu đừng náo loạn tần trưng chừng mắt nhìn nam cung hành liếc mắt một cái khắp hắn một chút hạ giọng nói ngươi câm miệng ngu ngốc vi sư là ở giúp ngươi diệp linh nhũ mày, tần lao tiền bối có điều kiện gì thỉnh nói thẳng tần trưng đem nam cung hành hướng tới diệp linh đẩy qua đi lão phu cái này đồ đệ bạch dài quá một gương mặt đẹp tuổi này liền nữ nhân tay đều chẳng qua hắn thích ngươi nhưng lão phu cũng không thể bởi vì một quyển bí tịch liền yêu cầu ngươi cùng hắn rất đơn giản ngươi chỉ cần thân hắn một chút bí tịch chính là của ngươi không năm năm diệp linh ngươi dám sao canh hai nam cung hành bị tần trưng mạnh mẽ đẩy đến diệp linh bên cạnh nghiêng đầu liền nhìn đến diệp linh như lánh ngọc sườn mặt ở bóng đêm bên trong lộ ra nhu nhu quang nam cung hành biết tần trưng là cố ý tần trưng truy lại đây cố ý lộ diện làm nam cung hành bại lộ ở diệp linh trước mặt như thế diệp linh liền sẽ biết Giáo nàng khinh công, đưa nàng bí tịch, đều là nam cung hành bản nhân. Nam cung hành mặt ngoài trấn định, kỳ thật nội tâm thực kích động. Hắn suy nghĩ, tiểu diệp tử như vậy muốn tăng lên thực lực, hiện giờ có một quyển nhất thích hợp võ công bí tịch bại ở trước mặt, nàng có thể hay không vì bí tịch, thân hắn một ngụm. Nếu là hôn, kia hắn nên đối tiểu diệp tử phụ trách, sau đó hai người bọn họ liền, hắc hắc Tần trưng thấy diệp linh không nói lời nào, hừ lệnh một tiếng, như thế nào? Như thế có lời mua bán. Tiểu nha đầu ngươi thế nhưng còn không vui. Diệp Linh hướng tới Nam Cung Hành nhìn qua, Nam Cung Hành tâm lập tức nhắc lên. Diệp Linh thần sắc bình tĩnh hỏi Nam Cung Hành, quỷ huynh, ngươi nghĩ như thế nào? Nam Cung Hành sâu kín mà nói, sư phụ ta xưa nay nói một không hai, này bí tịch là của hắn, ta cũng không có biện pháp, tiểu diệp tử, nếu là ngươi thật muốn nếu muốn. Nam Cung Hành lời nói còn chưa nói xong, liền thấy Diệp Linh cầm trong tay kia điệp giấy, đưa cho hắn, nhìn hắn thần sắc đạm mạc mà nói. Cảm ơn ngươi dạy ta khinh công, ta thỉnh ngươi an khuya, là ta chiếm tiện nghi, nhưng ngươi tỉnh ta nguyện, tính về nhau. Này buồn bí tịch, còn cho ngươi. Nam cung hành thần sắc cứng đờ, Diệp Linh lúc này ánh mắt làm hắn thực không thích, hắn nhữ mày nói, tiểu diệp tử, ngươi sinh khí. Không có. Diệp Linh lắc đầu, tần lao tiền bối nói được không sai, như thế bảo vật, ta đương nhiên không thể bạch muốn. Ta có thể cùng các ngươi giao dịch, nhưng như vậy điều kiện, ta không tiếp thu. Nam cung hành trong lòng đau xót, tiểu diệp tử. Ngươi thật sự như vậy chán ghét ta sao? Diệp Linh trong lòng than nhỏ, quỷ huynh, ngươi rất rõ ràng, ta cũng không chán ghét ngươi. Ngươi một hai phải ta giải thích nói, ta chỉ có thể nói, đó là ta thích ngươi, ta cũng không hy vọng cái loại này thân mật việc, bị lấy tới làm giao dịch. Thần Trưng như mày, nhìn Diệp Linh ánh mắt, thay đổi. Mà nam cung hành trong lòng trầm xuống, vội vàng mà muốn giải thích, tiểu diệp tử, ta không phải cái kia ý tứ. Ta biết, ngươi thực hảo, nhưng vô công bất thụ lộc. Bí tịch còn cấp tần lão tiền bối, ủy huynh thỉnh bảo trọng. Diệp Linh đem kia điệp giấy nhét vào Nam Cung Hành trong tay, xoay người đi nhanh rời đi. Nam Cung Hành sắc mặt khó coi, Tần Trưng đi tới, vỗ vô, vô bờ vai của hắn, đồ nhi, là vi sư sai. Nếu Tần Trưng không tới, Nam Cung Hành đã mượn từ Tần Trưng danh nghĩa, đem bí tịch đưa cho Diệp Linh. Mà Tần Trưng đều không phải là mặt ngoài như vậy không đứng đắn, cũng đều không phải là muốn cố ý trêu cợt Diệp Linh, mới có thể đưa ra cái điều kiện kia. Kỳ thật tần trưng là muốn nhìn một chút diệp linh rốt cuộc là cái cái dạng gì người nàng có đáng giá hay không nam cung hành thích nếu nam cung hành muốn ngụy trang khác thân phận tới tặng lễ vậy thuyết minh diệp linh cũng không tiếp thu hắn đều nói được không đến càng muốn muốn tần trưng lo lắng hắn này ngốc đồ đệ là bị kịch bản nếu diệp linh vì huyền âm tâm pháp thật sự nguyện ý hôn môi nam cung hành tần trưng sẽ cho rằng nàng thực dối trá lúc trước cự tuyệt bất quá là lạt mềm buộc chặt đương nhiên diệp linh hiện tại cự tuyệt cũng có khả năng là lạt mềm buộc chặt Nhưng Tần Trưng nghe nàng lời nói, xem nàng ánh mắt, trực giác, cũng không phải. Tần Trưng tuổi này, xem người thực chuẩn, mà hắn cũng ý thức được một sự kiện, hắn này đổ đệ cũng không lốc. Nam Cung Hành thích nữ tử, sao lại là tục tằng tâm cơ người? Là hắn làm điều thừa. Đem cái này đưa đi cho nàng đi, cùng nàng hảo hảo cáo biệt, tối nay liền tùy vi sư rời đi. Tần Trưng đối Nam Cung Hành nói. Nam Cung Hành lại tiến thẳng tới trời cao viện, diệp linh phòng đèn đã dập tắt. Nam Cung Hành ở ngoài cửa đứng trong chốc lát. Cầm trong tay giấy đặt ở cửa, lại đi nhặt tảng đá lại đây áp đi lên, sợ bị gió thổi đi rồi. Khi sâu một hơi, nam cung hành như đã từng như vậy, trong giọng nói lộ ra hài hước, cách môn nhẹ giọng nói, tiểu diệp tử, ta tối nay liền đi rồi, bất quá ta còn sẽ trở về. Ngươi hảo hảo luyện công, không chuẩn lười biếng, lần sau gặp mặt chúng ta đánh một trận, ngươi thua ta sẽ chê cười ngươi. Ngươi nếu nói đương quả phụ đặc biệt hảo, không nghĩ gả chồng, ta như vậy đẹp ngươi đều cự tuyệt, vậy ngươi không thể thích người khác bằng không ta liền sinh khí nam cung hành dứt lời xoay người liền đi trước mắt công phu liền không hành nhi cửa phong khai diệp linh cúi đầu nhìn trên mặt đất bị cục đá đè nặng kia đập giấy thần sắc bất đắc dĩ nam cung hành cũng không có lập tức rời đi chiến vương phủ Hắn chui vào hậu hoa viên tuyết phòng ở thấy bách lý túc còn ở đảng kia đả tọa liền ở bách lý túc bên cạnh ngồi xuống người thật muốn đi bách lý túc mở mắt ra hỏi nam cung hành gật đầu không có biện pháp Sư phụ ta luyện công gặp được cái này bình cảnh, 10 năm cũng chưa tiến lên. Lần này hắn rất có năm chắc, mới có thể đại thật xa tự mình tới chỗ này, tìm ta hỗ trợ. Lại nói, ta cầm huyền âm tâm pháp, cũng nên tỏ vẻ một chút, quá một lát liền cùng hắn đi rồi. Ngươi bỏ được. Bách Lý Túc hỏi. Ta đương nhiên luyến tiếc tiểu diệp tử, bất quá ta biết, nàng đẩy ra ta, chính là không nghĩ đối ta sinh ra ỉ lại. Ta cho nàng thời gian, làm nàng trưởng thành. Nam cung hành sâu kín mà nói ngươi như vậy đứng đắn ta không thói quen bách lý túc nói ngay sau đó nam cung hành liền nở nụ cười ôm bách lý túc bả vai nói kỳ thật chủ yếu là bởi vì có ngươi ở ta không như vậy lo lắng Trong dặm nhân cha ta hỏi ngươi một vấn đề nếu là có người bắt diệp anh cùng diệp linh là ngươi tuyển các nàng tỷ muội chỉ có thể sống một cái ngươi tuyển ai chết bách lý túc vô ngữ nam cung hành quả nhiên vẫn là bộ dáng cũ đứng đắn mất quá ba giây đồng hồ bách lý túc lắc đầu ta không chọn Cần thiết tuyển. Nam Cung Hành kiên trì. Bách Lý Túc trầm mặc một lát, mở miệng nói, ta tuyển ta chính mình. Nam Cung Hành cười, trăm dặm nhân trà người có thể. Như thế ta liền đi rồi, ngươi hảo hảo lưu lại đương ám vệ ở ta trở về phía trước, ngươi nếu là chạy, ta lộng trên ngươi. Ngươi không nghĩ lại cùng Diệp Linh hảo hảo cáo biệt sao. Bách Lý Túc hỏi. Phía trước trong hoa viên phát sinh sự, hắn đều nghe được. Nam Cung Hành cười hắc hắc, cái kia không có gì, một chút tiểu hiểu lầm mà thôi ta biết Tiểu Diệp tử căn bản không có giận ta. Tiểu Diệp tử nói, thân mật việc không thể lấy tới làm giao dịch, nói cách khác, nếu nàng thật thích thượng ta, không cần bất luận cái gì điều kiện, liền sẽ hôn môi ta. Ta thực chờ mong, nàng chủ động hôn ta ngày đó. Bách Lý Túc tỏ vẻ kinh ngạc, lo diệt là cái dạng này sao? Nam Cung Hành muốn hay không như vậy là quan. Rõ ràng là bị cự tuyệt, này đều có thể cao hứng đến lên. Nam Cung Hành dứt lời đứng dậy, duỗi tay nhu loạn Bách Lý Túc đầu tóc, chăm dặm nhân tra. Ta đi rồi, ngươi ở chỗ này giữ nhà. Bách Lý túc ngẩng đầu, Nam Cung Hành đã không ảnh nhi. Nam Cung Hành tái kiến Tần Trưng thời điểm, Tần Trưng đứng ở hắn mép giường, nhìn chằm chằm trên giường cái kia toái hoa tiểu trăn, thần sắc có điểm quái. Tiểu Từ túi, ngươi này trăn, nhìn có điểm nương A. Tần Trưng đánh giá một câu. Tần lão đầu ngươi biết cái gì? Nam Cung Hành đi tới, đem trăn nghiêm túc điệp thượng, cuốn lên tới, tìm cái tay nải ra lại đây, trang thượng. Ngươi muốn mang theo trăn đi thần trưng khỏe miệng vừa kéo đúng vậy không được ta đây không đi rồi nam cung hành khẽ hử một tiếng tần trưng tấm tắc cảm thán ta biết này chăn khẳng định là ngươi từ họ diệp cái kia tiểu nha đầu nơi đó trống tới tiểu tử thúi ngươi cũng thật có tiền đồ tần lão đầu ngươi cả đời không cưới thượng tức phụ nhi cùng ngươi so ta đương nhiên rất có tiền đồ nam cung hành nói đã đem hành lý đều thu thập hảo thần trưng nhữ như mày cũng không phản bác nam cung hành này đây đông tấn thất hoàng tử thân phận quan minh chính đại tới nam sở trộm rời đi kỳ thật không quá thích hợp nhưng tần trưng sự thực sốt ruột nam cung hành xưa nay lại là tận tình bừa bài ăn chơi chắc táng nhân thiết liền cũng không cái gọi là hưng đông phía trước tần trưng cùng nam cung hành thầy trò rời đi sở kinh nam cung hành để lại hắn một cái thuộc hạ ở chỗ này cho hắn mệnh lệnh là âm thầm bảo hộ diệp linh không có việc gì không cần hiện thân có đại sự nhanh chóng thông chi hắn ở nam cung hành đi rồi diệp linh vốn định ngủ nằm xuống lại ngủ không được liền lại lên thắp đèn, đọc sách. Nhìn vài tờ binh pháp lúc sau, Diệp Linh ánh mắt dừng ở bên cạnh kia điệp trên giấy. Đây là huyền âm tâm pháp bí tịch, nàng đã cầm, nếu là không luyện, không chỉ có cô phụ nam cung hành có ý tốt, đối nàng chính mình cũng không có bất luận cái gì chỗ tốt, liền làm kêu. Nhưng nàng nếu thu, ngày sau nhất định phải tìm kiếm cơ hội, báo đáp tẩn trưng cùng nam cung hành. Nghĩ đến đây, Diệp Linh buông trong tay binh pháp, lấy qua kia buồn bí tịch, tập trung tinh thần, từ đầu tới đôi nhìn ba lần đem mặt trên tâm pháp khẩu quyết cùng chiêu thức tất cả đều ghi tạc trong lòng sau đó đem kia điệp giấy ném vào góc tường chậu than trung nhìn nó bị trẻ sổ in hóa thành cho tàn kế tiếp Diệp Linh mỗi ngày đều quá đến phong phú mà bận rộn sáng sớm cùng Diệp Tinh cùng nhau phụ trọng chạy bộ buổi sáng làm thường quy huấn luyện gia tăng thân thể cường độ buổi chiều xem binh pháp thư tịch lợi dụng buổi tối thời gian tới tu luyện Diệp Linh tu luyện đã nhập môn lần đầu tiên tu luyện một đêm qua đi vốn tưởng rằng sẽ thực mỏi mệt Ai ngờ thế nhưng thực tinh thần hoàn toàn không cảm thấy mệt, giống ngủ một giấc ngon lành giống nhau. Như thế, Diệp Linh xác định nàng sở tu luyện huyền âm tâm pháp đích sắc rất lợi hại, hơn nữa là thích hợp nàng. Đào mắt liền vào tháng trạm. Sở kinh năm rồi rất ít hạ tuyết, năm nay mùa đông so năm rồi lãnh thượng vài phần, tuyết cũng nhiều. Đêm qua lại rơi xuống một hồi đại tuyết, sắc trời đem minh thời gian tuyết ngừng. Một con khoái mã vọt vào sở kinh cửa thành, hướng tới hoàng cung phương hướng mà đi. hơi muộn chút thời điểm trong cung tới người tuyên sở hoàng khẩu dụ mệnh chiến vương phi diệp linh tức khắc vào cung nhất kiến diệp linh nhanh chóng thay đổi một bộ quần áo làm tuyết tình một lần nữa cho nàng trải đầu thu thập hảo ra cửa liền thấy diệp anh cùng diệp tinh đều ở hành lang hạ đứng diệp chân ăn mặc một thân đỏ rực tiểu áo gấm bước chân ngắn nhỏ ở trong viện trên nền tuyết vui sướng mà chạy tới chạy lui tiểu gì phi phi diệp trần phát lại đây ôm lấy diệp linh chân diệp tinh đem diệp trần ôm qua đi cười nói ngoan Đợi chút tiểu cứu mang ngươi đi phi phi. Hảo. Diệp Trần manh manh gật đầu. Diệp anh đi lên trước, giúp Diệp Linh sửa sang lại một chút cổ áo, thần sắc hình như có bất an, tiểu muội tiến cung nhớ lấy thận trọng từ lời nói đến việc làm, không thể xúc động lỗ mãng. Đại tỷ yên tâm, sẽ không có việc gì. Diệp Linh cho Diệp anh một cái an tâm ánh mắt, dứt lời đi ra cửa, thượng trong cung tới xe ngựa, tiến cung đi. Vân Tu nhận được tin tức, đến thẳng tới trời cao viện một khẩu, Diệp Linh sớm đi rồi. Diệp Tinh chính ôm Diệp Trần muốn đi hoa viên, vừa ra khỏi cửa nhìn đến Vân Tu sử tại chỗ đó, sửng sốt một chút, mở miệng kêu một tiếng, Vân nhị ca. ân. Bất đồng trước kia lạnh nhạt không để ý tới, Vân Tu lần này khẽ gật đầu, thái độ chuyển biến tốt đẹp chút. Diệp Tinh cảm thấy kỳ quái, không biết Vân Tu tới làm cái gì, còn không có hỏi, Vân Tu xoay người lại đi rồi. Diệp Linh tiếng cung, nhìn thấy sở hoàng thời điểm, cảm giác không khí không đúng lắm. Sở hoàng đều không phải là đơn độc triệu kiến Diệp Linh ở đây người không ít diệp linh thấy được vài vị thành niên hoàng tử trong triều trọng thần trong đó nàng nhận thức thái tử sở minh hằng bác hoàng tử sở minh dần cùng với nàng tam thúc trung dũng trở diệp vân đều ở sở minh dần bên trái mặt nhiều một đạo thật dài vết sẹo đã kết vảy cả người thoạt nhìn so với phía trước càng gầy yếu chút sắc mặt tái nhợt, ánh mắt chi gian tràn đầy mỏi mệt nhân gần nhất sở minh hằng nhất phái tận hết sức lực mà chen ép làm hắn tâm thần và thể xác đều mệt mỏi tham kiến hoàng thượng vạn thuế vạn thuế vạn vạn thuế diệp linh trầm trầm hành đến đại điện ở giữa quỳ xuống hành lễ nàng là ở đây duy nhất nữ tử bình thân sở hoàng sắc mặt nhìn không ra hỉ nộ chiến vương phi ngươi cũng biết chấm vì sao tuyên ngươi vào cung diệp linh lắc đầu không biết bác hồ đại quân đã binh lâm thanh vân dưới thành tặng chiến thiếp cấp nam sở nói rõ này chiến là vì song nhan tịnh quận chúa báo thù nhưng nếu nam sở nguyện ý giao ra giết chết song nhan tịnh hung thủ bác hồ lập tức lui binh Sở Hoàng nhìn Diệp Linh nói: "Kỳ thật, Diệp Linh không phải thực ngoài ý muốn." "Ở Vân Liêu." "Nói đúng ra, là Nam cung hành giả Trang Vân Liêu chết giả lúc sau, nam sở mất đi Kiêu Dung thiện chiến tuổi trẻ chiến thần, Bắc Hồ đại quân tái phạm, là tất nhiên." Lúc đó ở Tây Lương thành, Diệp Linh sát song Nhan Tịnh, là không thể nhịn được nữa. "Song Nhan Tịnh tuyên bố muốn sát nàng là sự thật, Song Nhan Tịnh đối nàng hạ mị dược, ý đồ hủy nàng trong sạch cũng là sự thật." Cái kia điên nữ nhân, Diệp Linh làm một tức Nàng chắc chắn tiến ba thước, không dứt. Nam sở cung bác hồ chiến hỏa trọng châm là sớm muộn gì sự, không cần bất luận cái gì lý do. Hiện giờ bác hồ công bố là vì song nhan tịnh báo thủ, ở Diệp Linh dự kiến bên trong, cho nên nàng không đến mức bởi vậy hoảng loạn, mặc dù nàng biết, này sẽ làm nàng bị đẩy đến nơi đầu sóng ngọn gió. Diệp Linh trầm mặc, sở hoàng hỏi một câu, chiến vương phi đối việc này, thấy thế nào? Diệp Linh ru mắt, cung kính mà nói, hết thệ nhưng bằng hoàng thượng làm chủ nếu là sở hoàng muốn đem diệp linh giao ra đi diệp linh chỉ có thể nói cái này hoàng đế quá xuẩn không có một chút tâm huyết không đáng nguyện trung thành nàng sẽ mượn cơ hội mang theo tỷ tỷ đệ đệ cùng bảo bảo thoát ly khống chế chạy ra sinh thiên từ đây trời cao biển rộng nếu là sở hoàng hiểu lý lẽ diệp linh có khác tính toán sở hoàng nghe xong diệp linh nói nhìn quét một vòng nhìn một chúng sắc mặt ngưng trọng hoàng tử cùng đại thần nói chiến vương phi tới các ngươi có ý kiến đến gì đều nói ra chuyện này Hôm nay cần thiết thương định ra kết quả. Thái tử Sở Minh Hằng mở miệng, Phu Hoàng, Diệp Linh không biết nặng nhẹ, xúc động giết người, mới thu nhận bác hồ đại quân lại đến xâm phạm. Ý nhi thần xem, liền đem Diệp Linh giao ra đi. Sở Minh Hằng háo sắc, hắn chỉ nghĩ được đến Diệp Linh thân thể, nhưng tuyệt không sẽ bởi vì điểm này mà giữ gìn Diệp Linh. Sở Minh dần theo sau mở miệng, sắc mặt hơi ngưng, Phu Hoàng, chiến vương phi sát song Nhan Tịnh, là bởi vì song Nhan Tịnh muốn sát nàng, phản kích mà thôi song nhan tịnh tự làm tự chịu bác hồ chiến thiếp y ở châm ngòi lửa gạn đó là đem chiến vương phi giao ra đi bác hồ cũng sẽ không nuôi binh bác hoàng đệ như thế nào biết bác hồ sẽ không nuôi binh bác hồ thổ địa căn cối lương thảo thiếu lại đang là khốc hàng ngày đông giá rét chưa chắc là thật sự muốn đánh trượng sở minh hằng lập tức phản bác sở minh dần nếu y thái tử hoàng Huynh lời nói bác hồ không phải thật muốn đánh giặc kia có gì sợ càng không cần giao ra chiến vương phi sở minh dần không chút nào yếu thế Hắn thích Diệp Linh, là thứ nhất. Thứ hai, hắn cảm thấy giao ra Diệp Linh giải quyết không được bất luận vấn đề gì. Hơn nữa, Diệp Linh đều không phải là nhẫn nhục chịu đựng tính tình, hắn lúc này giữ gìn, Diệp Linh chắc chắn nghiệm hắn hảo. Diệp Linh nghe này đối huynh đệ có qua có lại, phát hiện sở minh dần cùng lúc trước bất đồng. Hiện giờ không hề che giấu hắn dạ tâm, cùng sở minh hàng tranh đấu đặt tới bên ngoài lên đây. Kết quả ngay sau đó, liền nghe sở minh hàng âm dương quái khí mà nói, bắt hoàng đệ như thế giữ gìn chiến vương phi không phải là bởi vì lúc trước các ngươi đồng hành đi tây hạ sớm chiều ở chung bắt hoàng đệ đối chiến vương phi có tình ý đi bắt hoàng đệ ngươi cũng không nên vì tư tình nhi nữ không màng ra quốc cán uy ngươi sở minh dần sắc mặt trầm xuống thái tử hoàng huynh phụ hoàng triệu tập chúng ta trao đổi đại sự thỉnh ngươi không cần khai như vậy không hề căn cứ nhàm chán vui đùa sở hoàng thần sắc không kiên nhẫn hảo các ngươi hai cái đều câm mồm chẳng biết các ngươi ý tứ muốn nghe xem chư vị ái khanh ý kiến Ở đây thần tử hai mặt nhìn nhau, không có chủ động đứng ra. Sở Hoàng ánh mắt dừng ở Diệp Vân trên người, Diệp Ái Khanh, ngươi thấy thế nào? Diệp Vân bước ra khỏi hàng, thần xác ngưng trọng, mở miệng cung kính mà nói, hồi Hoàng thượng nói, chiến vương phi Diệp Linh là vi thần ruột thịt chất nữ, vi thần hy vọng nàng bình bình an an. Nga! Nếu nàng không phải ngươi chất nữ đâu? Sở Hoàng hỏi lại. Diệp Vân trầm ngâm sau một lát, than nhỏ một tiếng, mở miệng nói, nếu là như thế, vi thần cho rằng... Thái tử điện hạ cùng bát hoàng tử lời nói đều có đạo lý. Diệp Linh sát Song Nhan Tịnh mặc kệ có gì lý do đều là không màng đại cục hành vi. Nhưng chỉ là đem Diệp Linh giao cho Bác Hồ, cũng vô pháp ngăn cản Bắc Hồ xâm chiếm Nam Sở. Vậy ngươi cho rằng nên làm như thế nào? Sở Hoàng hỏi lại. Vi Thần cho rằng giết người thì đền mạng Thiên Kinh địa nghĩa. Diệp Linh hành vi cho địch quốc xâm chiếm lấy cớ đây là không tranh sự thật. Chúng ta Nam Sở là lễ nghi chi bang xưa nay đường đường chính chính đem diệp linh giao cho bác hồ lấp kín bác hồ người khẩu rồi sau đó bác hồ nếu xâm chiếm đó là bọn họ vô lý Thình hoàng thượng phái vi thần tiến đến mang binh vi thần có thể bảo đảm không hưởng một binh một tốt làm bác hồ đại quân tối lui nhưng tiền đề là giao ra diệp linh chấn an bác hồ người diệp hân cung kính mà nói dứt lời lại bồi thêm một câu vi thần chỉ vì nam sở đại cục nếu làm ra loại chuyện này chính là vi thần thân sinh nữ nhi vi thần cũng sẽ không che chở có thần từ mặt lộ vẻ nhận đồng tri sắc mở miệng phụ hoa, Trung Dũng hầu nói có lý, đánh giặc hao tài tốn của, mặc kệ này chiến hay không có thể tránh cho, chiến vương phi đều nên vì nàng hành động, gánh vác trách nhiệm. Lục Tục lại có thần tử mở miệng, đều là cho rằng, hẳn là đem Diệp Linh giao cho Bắc Hồ, ai đều không nghĩ đánh giặc, nếu là giao ra một nữ nhân, chiến tranh có tránh cho khả năng, chẳng sợ cực kỳ bé nhỏ, bọn họ cũng duy trì. Đầu mâu nhắm ngay Diệp Linh, nhưng Diệp Linh trong lòng bình tĩnh, không gợn sóng. Này đó, đều là nam sở cầm quyền người thiện cận ích kỷ nhút nhát trách không được bác hồ không dám đánh đông tấn cùng tây hạ chỉ nhìn chằm chằm nam sở một nhà đánh nếu là sự tình truyền khai nam sở ba tánh biết được bác hồ đánh vì song nhan tịnh báo thù cờ hiệu xâm chiếm ngu muội ba tánh sợ là sẽ thỉnh nguyện đem diệp linh giao ra đi đâu thèm nàng là diệp thịnh chi nữ chiến vương chi thê mà sở minh dần thấy mặt khác đa số người thống nhất ý kiến cũng không hề mở miệng giữ gìn diệp linh lựa chọn chờ mặc diệp ái khanh trở về chuẩn bị một chút ngay trong ngày đi thanh vân thành làm tốt khai chiến chuẩn bị sở hoàng mở miệng những người khác đều câm miệng diệp hân cung kính mà nói là vi thần tuân chỉ đến nơi chiến vương phi sở hoàng lại lần nữa nhìn về phía diệp linh lạnh lùng mà nói liền đưa đi cấp bắc hồ đi sở minh dần ánh mắt buồn bã thần xác do dự trung quy vẫn là không có mở miệng diệp linh trong lòng phát lạnh liền đứng ở nơi đó không nói một lời không có khóc thút thít không có xin thà thậm chí không có một tia phẫn nộ chi xác bình tĩnh đến như là sự không liên quan mình sở hoàng nhìn diệp linh đáy mắt hiện lên một đạo hưu quang đứng dậy nói đều tan đi chấm nơi này có một kiện diệp thịnh di vật chiến vương phi lại đây mang về diệp linh rú mắt đi theo sở hoàng đi rồi những người khác sôi nổi tan đi tiến ngự thư phòng sở hoàng ngồi xuống diệp linh không quỳ ngươi có phải hay không cho rằng chấm ngu ngốc mềm yếu sở hoàng nhìn diệp linh hỏi không dám diệp linh lắc đầu ngươi bên cạnh kia thanh kiếm là phụ thân ngươi di vật sở hoang dứt lời diệp linh quay đầu liền nhìn đến bên cạnh thả một phen cổ xưa trường kiếm vỏ kiếm mặt trên có hoang ngân, còn có một đạo cái khe diệp linh tự phụ thân ngươi cùng trưởng phu chết đi chấm đợi hồi lâu rốt cuộc lại thấy được một cái có tâm huyết người người kia chính là ngươi sở hoang nhìn diệp linh ánh mắt sâu thẳm mà nói đa tạ hoàng thượng khích lệ diệp linh rũ mắt song nhan tịnh ngươi giết rất tốt những cái đó yếu đối người thủ không được nam sở người kia thúc phụ cũng bất kham trọng dụng trâm hiện tại cho ngươi một cái lựa chọn cơ hội đệ nhất trâm sẽ an bài một cái thế thân thay thế ngươi tiến đến thanh vân thành tùy thời ám sát bác hồ chủ tướng mà ngươi muốn biến thành một cái người chết vứt bỏ thân phận mai danh nhận tích nhưng an ổn độ nhật sở hoàng thanh âm dừng một chút xem diệp linh thần sắc như thường hắn tiếp theo nói đệ nhị ngươi lấy tội nhân tri thân bị đưa giao bác hồ việc này vì tuyệt mật chấm mặc kệ ngươi dùng cái gì phương thức gỡ xuống bắc hồ chủ tướng thủ cấp nếu ngươi thành công chấm sẽ làm ngươi trở thành nam sở cái thứ nhất nữ tướng nếu ngươi thất bại tự gánh lấy hậu quả diệp linh ngươi dám sao không năm sáu điểm này yêu cầu thực quá mức sao hồi hoàng thượng nói ta không dám diệp linh đầu gối một loan ở sở hoàng trước mặt túi đầu quỳ xuống sở hoàng sắc mặt chấm xuống nhìn diệp linh ánh mắt thập phần thất vọng chấm vốn tưởng rằng ngươi là không giống nhau nguyên lai like là chấm nhìn lầm rồi diệp linh trầm mặc sở hoàng hư lạnh một tiếng đứng lên đi ngươi là diệp thịnh nữ nhi vân Liêu gá phụ xem ở bọn họ hai người phần thượng chấm sẽ không làm khó dễ ngươi nếu ngươi lựa chọn người trước trở về chuẩn bị một chút tối nay sẽ có người tiến đến chiến vương phủ trở thành ngươi thế thân chấm sẽ phái người đưa ngươi đi một cái không ai nhận thức địa phương sở hoàng dứt lời diệp linh không khởi hoàng thượng ta không dám nhân ta không phải một người diệp linh mở miệng Thanh âm bình tĩnh. Sở hoàng trong mắt hiện lên một tia dị sắc, ngươi có ý tứ gì? Nói rõ ràng. Cha mẹ ta song vong, chiến vương quá cố, tỷ đệ ba người, nguyên bản quá chính là ngày mấy, nói vậy hoàng thượng cũng rõ ràng. Diệp Linh nói. Sở hoàng đương nhiên rõ ràng. Tuy rằng bọn họ ba người là Diệp Thịnh Cô Nhi, nhưng có thúc ba chiếu cố, sở hoàng không có khả năng nhúng tay Diệp Phủ ra sự. Hiện giờ, tỷ tỷ cùng đệ đệ đều theo ta đi chiến vương Phủ, còn có tỷ tỷ của ta hải tử. Một nhà đoàn tụ, mới bất quá ngắn ngủn thời gian. Ta tồn tại liền bãi, nếu ta đã chết, bọn họ lại sẽ ăn nhờ ở đậu, ngày sau không người chiếu cố, không biết sẽ bị khi dễ thành bộ răng gì. Diệp Linh trầm giọng nói. Sở hoàng sắc mặt hơi tễ, ngươi chỉ là bởi vì tâm hệ tỷ đệ, cho nên không dám buông tay một bác. Diệp Anh chưa kết hôn đã có con, mà Diệp Tinh năm nay bất quá chừng 10 tuổi. Diệp Linh lời nói, đều không phải là buồn lo vô cớ. Diệp Linh gật đầu, là... Nếu ta cô độc một mình, tự nhiên thừa phụ thân cùng chiến vương di trí, đánh lui Bắc Hồ, bảo vệ quốc gia, mới không phụ Diệp thị nữ, chiến vương phi chi danh. Hảo! Sở hoang nghe vậy, mặt lộ vẻ vui mừng, trông không có nhìn lầm người. Có tâm huyết, có tình nghĩa, ngươi hiện tại bộ dáng thật sự cực kỳ giống ngươi phụ thân. Sở hoang minh bạch, Diệp Linh là muốn một phần bảo đảm, nếu nàng thất bại cũng chưa về, nàng tỷ tỷ cùng đệ đệ cũng sẽ không bị người khinh nhục Đây là nhân chi thường tình. Thả làm sở hoàng thấy được Diệp Linh nguy hiếp, hắn kế tiếp dùng Diệp Linh, chỉ biết càng thêm yên tâm. Đa tạ hoàng thượng lý giải. Diệp Linh nói. Ngươi muốn vì ngươi tỷ tỷ cùng đệ đệ cầu cái gì? Sở hoàng hỏi. Nói đến cái này phần thượng, miệng hứa hẹn, cũng không ý nghĩa, cũng tống cổ không được Diệp Linh. Áp ta tam thúc một đầu. Diệp Linh như thế trả lời. Thập phần trắng ra, hoàn toàn không che giấu bọn họ tỷ đệ cùng Diệp Vân Chi gian thế cùng nước lửa quan hệ. Sở hoàng ha hả cười. Ngươi nhưng thật ra thật thành người tam thúc là trung dũng trở nhưng ngươi đệ đệ tuổi nhỏ gánh không dậy nổi quốc công chi danh trâm phong hắn làm khác họ vương ngươi nhưng vừa lòng đa tạ hoàng thượng lân điển diệp linh dập đầu tạ ơn lấy thượng diệp thịnh kiếm diệp linh một người đi ra ngự thư phòng sáng sớm tuyết mới đỉnh lúc này lại phiêu nổi lên bông tuyết dừng ở diệp linh trên mặt băng băng lương lương nàng hơi hơi thở phào nhẹ nhõm đi nhanh đi phía trước đi ra cung trước Diệp Linh xảo nộ tam công chúa Sở Linh Vân. Sở Linh Vân vừa thấy Diệp Linh, liền nở nụ cười, chút nào không che giấu nàng vui sướng khi người gặp họa, Diệp Linh, ngươi không phải thực tiêu ngạo sao? Hiện tại như thế nào? Chiến vương phi. Ha ha, ngươi cái này chiến vương phi, bất quá là cái chê cười thôi. Nghe nói Bắc hồ nam nhân thô bị ra man, ngươi như thế hoa dung nguyệt mạo, đến lúc đó, không tránh được bị người vũ nhục. Mặc kệ nói như thế nào, ngươi trên danh nghĩa là chiến vương thê, vì không cho hắn hổ thẹn. Ta hảo tâm cho ngươi một cái lời khuyên, tới rồi bác hồ nhân thủ chung, lấy chết minh trí, cho chính mình trở chút tôn nghiêm đi. Sở Linh Vân nha hoàn đều ở 3 mét có hơn chờ, nàng chống một phen tinh xảo dù, váy trắng bên ngoài khoác đẹp để quý giá ngân hồ áo choàng cao cao tại thượng bộ Giáng Diệp Linh bỗng nhiên tới gần, sở Linh Vân hoảng sợ, trong tay rủ rơi xuống trên mặt đất. Mà Diệp Linh rủi tay méo nàng cổ áo, ở nàng bên thai âm chắc chắc mà nói, dù sao ta này đi, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ta hiện tại đối với ngươi làm điểm cái gì, hoàng thượng cũng sẽ không còn ta. Không bằng ta dùng dao nhỏ, ở ngươi này trương xinh đẹp trên mặt, họa cái rùa đen, ngươi cảm thấy như thế nào? Diệp Linh nói, tay nàng chỉ ở sở Linh Vân gò má thượng nhẹ nhàng lướt qua. Sở Linh Vân sởn tóc gáy, thân mình run lên, mạnh mẽ đẩy ra Diệp Linh, lảo đảo lui về phía sau, ngã ngồi trên mặt đất, ngươi dám. Diệp Linh nhặt lên sở Linh Vân dù cho chính mình che khuất phong tuyết, cười khẽ một tiếng, chỉ đùa một chút mà thôi. Tam công chúa bảo trọng, chúng ta sau này còn gặp lại." Diệp Linh dứt lời, vòng khai Sở Linh Vân, tiếp tục hướng cửa cung phương hướng đi. Sở Linh Vân đẩy ra đỡ nàng nha hoàn, nhìn Diệp Linh tiêu sái rời đi bóng dáng, khí hận không thôi. Ra cung, lên xe ngựa, Diệp Linh rút ra kia đem phạt nhìn thực phá kiếm, đôi mắt hơi lượm. Vỏ kiếm có hoa ngân, thả nước ra phùng, nhưng kiếm bản thân, cổ xưa tự nhiên, ám quang mịt mờ, nhất định không phải phàm vật. Đây là trọng kiếm, thực trầm, nhưng Diệp Linh thực thích trôi kiếm cùng thân kiếm tương tiếp chỗ khắc lại hai cái chữ nhỏ thiên tà. xe ngựa ở chiến vương phủ cửa dừng lại diệp linh xuống xe một tay cầm kiếm một tay giơ sở linh vân rủ và phủ đi đến nửa đường thấy vân tu xuất hiện ở cách đó không xa diệp linh đến gần cùng vân tu gặp thoáng qua lập tức đi phía trước một ánh mắt đều thiếu phụ diệp linh vân tu nhử mày diệp linh không để ý tới vân tu lại kêu một tiếng đại tẩu diệp linh nghỉ chân quay đầu lại tiểu thúc có gì quý làm ta Vân Tu nhìn Diệp Linh trầm tĩnh đôi mắt đến bên miệng nói biến thành Hoàng thượng tìm ngươi tiến cung làm cái gì ngươi sẽ biết Diệp Linh ném xuống một câu trước mắt công phu đã đi ra rất xa Vân Tu sắc mặt trầm trầm đi tiết thị sân. Diệp Anh cùng Diệp Tinh thấy Diệp Linh bình an trở về đều thở dài nhẹ nhõn một hơi Diệp Tinh còn hỏi Diệp Linh dù từ chỗ nào tới Đoạt Tam Công chúa Diệp Linh cười nói Diệp Linh quần áo chút Diệp Anh làm nàng đi đổi một thân. Lại qua đây nói chuyện. Chờ Diệp Linh đổi hảo quần áo, thanh chỉ tới rồi chiến vương phủ. Quản gia vội vàng tiến đến, nói trong cung người tới yêu cầu bọn họ tỉ đệ ba người tức khắc đến sảnh ngoài đi tiếp chỉ. Sao lại thế này? Diệp anh hỏi Diệp Linh. Chuyện tốt. Diệp Linh cười cười. Diệp Trần ở Tế tuyết viện, hai cái nha hoàn bồi. Tỉ đệ ba người đổi tới chiến vương phủ sảnh ngoài, vân tu đỡ tiết thị cũng vừa đến. Tiết thị như mày, nhìn thoáng qua Diệp Linh, xem nàng sắc mặt như thường trong lòng khẽ buông lòng tất cả đều quỳ xuống tới nghe thánh chỉ giấy tuyên thành lao thái giám kéo thật dài âm cuối đem thánh chỉ niệm xong khép lại nhìn trận mắt há hốc mồm diệp tinh cười ha hả mà nói một câu chúc mừng tiểu vương gia, tiếp chỉ đi chư bỏ diệp linh ai cũng chưa nghĩ đến này thánh chỉ lại là cấp diệp tinh hắn đột nhiên trở thành nam sở vị thứ hai khác họ vương phong hào vì tĩnh tĩnh ngụ ý bình an bình định thực thích hợp diệp linh thích thính vương gia Lao thái dám lại gọi một tiếng. Diệp Linh khắp Diệp Tinh một chút, hắn mới hoàn hồn, túi đầu, dơ lên, cao đôi tay, ta. Diệp Tinh tiếp chỉ, ta chủ Long ân Trong cung người đi rồi, Diệp Tinh dơ thánh chỉ, ngây ngốc mà đứng lên, nhị tỷ, này. Ta không phải nằm mơ đi. Hắn bị phong vương. Vì cái gì? Dựa vào cái gì? Hắn có tài đức gì? Diệp Linh, đây là có chuyện gì? Tiết thị cảm giác thực không thích hợp. Đúng lúc này vân tu tùy tùng bước chân vội vàng vào sảnh ngoài ở bên thai hắn nói nói mấy câu vân tu thần sắc đại biến quay đầu liền thấy diệp linh chính tươi cười đầy mặt mà xoa diệp tinh mặt vô tâm không phổi bộ dáng diệp linh vân tu cất cao thanh âm gắt gao mà nhìn chằm chằm diệp linh ngươi dùng chính ngươi tánh mạng cho ngươi đệ đệ thay đổi cái vương ra đường ngươi là đầu góc có bệnh sao vân tu dứt lời diệp tinh trong tay thánh chỉ theo tiếng rơi xuống đất hắn không thể tin tưởng mà nhìn diệp linh nhị tỷ vân nhị ca đang nói cái gì Cái gì ngươi tánh mạng?" Tiết thị như mày, "Thu Nhi, rốt cuộc sao lại thế này?" Nàng Vân Thu giơ tay chỉ vào Diệp Linh, vẻ mặt sắc mặt giận dữ, Bắc Hồ xâm chiếm, yêu cầu nam sở giao ra giết chết Song Nhan Tịnh hung thủ, hoàng thượng mới triệu nàng tiến cung. Hoàng thượng nói muốn đem nàng giao cho Bắc Hồ, nàng thế nhưng một lời không biện, liền như vậy nhận. Đi lấy nàng phụ thân di vật, không cho chính mình cầu sinh, lại cho nàng đệ đệ cầu cái vương. Tiết thị nghe vậy, sắc mặt trầm xuống, Diệp Linh tu nhi nói chính là thật vậy chăng diệp linh sắc mặt bình tĩnh túi người đem trên mặt đất thánh chỉ nhặt lên tới là thật sự nương tiểu thúc sự tình đã định đa tạ quan tâm nhưng các ngươi không cần lại vì ta làm cái gì diệp tinh vành mắt nhi đỏ lên đoạt quá đạo thánh chỉ kia ném xuống đất hung hăng mà dẫm lên đi ta không cần ta không cần đương cái gì đổ bỏ vương ra ta chỉ cần nhị tỷ tồn tại ta đi cầu hoàng thượng thu hồi mệnh lệnh đã ban ra diệp tinh dứt lời liền xông ra ngoài diệp linh phi thân dựng lên che ở diệp tinh trước mặt linh trụ lỗ thai hắn mà hắn bên thai nói tiểu tử ngốc ngươi thiếu tâm nhãn nhi a ngươi tỷ ta là cái loại này người sao diệp tinh hai mắt đấm lệ mông lung mà nhìn diệp linh nhị tỷ, ta không cần ngươi chết cái gì có chết hay không có sống hay không trở về lại nói diệp linh bóp chặt diệp tinh sau cổ đứng ở tuyết trung nhìn tiết thị cùng vần tu nói sự tình đã mất nhưng sửa đổi ta nhận dứt lời kêu một tiếng diệp anh đại tỷ, trở về Diệp Anh đem trên mặt đất thánh chỉ lại nhặt lên tới, xem Diệp Linh tún Diệp Tinh đi rồi, nàng yên lặng mà theo ở phía sau, cùng nhau trở về thẳng tới trời cao viện. Ta đi cầu Hoàng thượng thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Vân Tu nắm nắm tay, liền phải ra bên ngoài hướng. Đứng lại. Tiết thị quát lệnh. Nương. Chẳng lẽ chúng ta trơ mắt mà xem nàng đi tìm chết sao? Vân Tu đôi mắt đều đỏ. Thu nhi, ngươi không phải luôn luôn thực chán ghét Diệp Linh sao? Như bây giờ, lại là vì sao? Tiết thị nhíu mày. Vân Tu thần sắc cứng đờ, nàng là ta đại tẩu. Đại ca không còn nữa, chúng ta hẳn là che chở nàng. Hơn nữa Diệp Bá phụ đối Vân gia có đại ân, nương chính ngươi nói qua phải cho nàng che chở. Ta là nói qua, nhưng có một số việc, chúng ta năng lực hữu hạn, quản không được." Tiết thị, thị lạnh giọng nói, "Nếu đây là nàng lựa chọn, liền tùy nàng đi thôi. Ngươi hôm nay không chuẩn gia phủ, càng không chuẩn tiến cung." "Nương!" Vân Tu không thể tin tưởng mà nhìn Tiết thị, ngươi như thế nào như thế máu lạnh? Thu Nhi, ngươi nên thanh tỉnh một chút. Tiết thị dứt lời, xoay người rời đi. Nàng căn bản không tin Diệp Linh sẽ nhận mệnh đi chịu chết, này đó đều là mặt ngoài thôi. Vân Tu nắm tay, hoán hận mà tạp một chút sảnh ngoài cây cột, đi nhanh chạy vào phong tuyết bên trong. Thẳng tới trời cao viện. Trên bàn phòng thánh chỉ, tỷ đệ ba người ngồi xuống, không khí ủ rột. Đại tỷ, tiểu đệ, ta kế tiếp muốn nói sự tình, là tuyệt mật, vốn nên liền các ngươi cũng gạt, bất quá ta không hy vọng các ngươi lo lắng diệp linh mở miệng đem nàng tiến cung lúc sau phát sinh sở hữu sự cùng diệp anh cùng diệp tinh nói một lần chính là như vậy bên ngoài thượng ta là bị đưa cho bác hồ kỳ thật tiếp hoàng thượng cấp một bí mật nhiệm vụ thuận tiện còn thảo chỗ tốt tiểu đệ phong vương ban thưởng phủ đệ chờ ta trở lại chúng ta cùng nhau dọn đến tĩnh vương phủ đi trụ các ngươi sẽ càng tự tại chút diệp linh hơi hơi mỉm cười nhị tỷ hoàng thượng cho ngươi đi ám sát Bắc hồ chủ tướng lại không có cho ngươi cung cấp bất luận cái gì trợ giúp, quá hung hiểm Diệp Tinh khuôn mặt nhỏ thượng tràn đầy lo lắng. Diệp Linh cười, phải đối ta có tin tưởng hảo sao. Giết người chuyện này, ta thực lành nghề. Nàng kiếp trước làm chính là cái này nghề, đi vào thế giới này, lần đầu tiên tiếp thu như vậy nhiệm vụ, nàng một chút đều không sợ, thậm chí có chút chờ mong. Diệp Tinh nhữ mày không nói. Diệp Linh nhìn về phía Diệp Anh, vốn tưởng rằng nàng sẽ sinh khí, ai biết, nàng thực bình tĩnh, chỉ nói một câu, tiểu muội thực xin lỗi. Diệp Linh nhữ mày. Đại tỷ ngươi nói cái này làm gì? Ta là các ngươi đại tỷ, vốn nên ta che chở của các ngươi. Diệp Anh thử cày nấy. Diệp Linh vì nàng cùng Diệp Tinh làm nhiều như vậy, nàng nếu còn trách cứ Diệp Linh, liền không quá hẳn là. Lão đại ghê Vâng A. Diệp Linh lắc đầu, về sau ta đương đại tỷ, đại tỷ ngươi đương láo nhị, ta đây vì các ngươi làm cái gì, có phải hay không đều theo lý thường hẳn là. Diệp Anh thở dài, tiểu muội, ta chỉ là hy vọng, ngươi có thể tồn tại trở về. Ta đương nhiên sẽ tồn tại trở về. Diệp Linh thực tự tin, người khác không tin ta liền thôi. Ta hy vọng các ngươi tin tưởng ta, lúc này đây, là ta cơ hội. Ta muốn ném rớt chiến vương phi cái này nhãn, làm ta chính mình. Diệp Anh nữ mày, nếu là có cái cao thủ, có thể che chở ngươi an nguy, như vậy ta sẽ yên tâm một chút. Diệp Anh rất lời, cửa sổ khai, một đạo hắc ảnh phiêu tiến vào. Tỷ đệ ba người thấy rõ tiến vào người, sắc mặt đều thay đổi. Bách Lý túc đối thượng Diệp Anh lạnh băng ánh mắt. Trong lòng căng thẳng, vội vàng mở miệng nói, ta biết ngươi không nghĩ thấy ta, ta tới, không có ý khác, chỉ là tưởng nói, ta có thể hỗ trợ. Không cần, thỉnh ngươi rời đi. Diệp Linh lạnh giọng nói. Bách Lý Túc ru mắt, xoay người muốn đi ra ngoài, liền nghe được một đạo thanh lãnh giọng nữ, gọi lại hắn, đứng lại. Là Diệp Anh. Bách Lý Túc thần sắc vui vẻ, quay đầu, liền nhìn đến Diệp Anh ánh mắt băng hàn mà nhìn hắn hỏi, ngươi có điều kiện gì? Bách Lý Túc lập tức lắc đầu, không có. Ta chỉ là tưởng hỗ trợ, không còn sở cầu. Hắn muốn cho Diệp Anh gả cho hắn, muốn cho Diệp trần nhận hắn cái này cha, nhưng tuyệt không sẽ lấy tới làm trao đổi. Đây là ngươi thiếu ta, ngươi đem ta muội muội bình an mang về tới, chúng ta chi gian đơn đoán, xóa bỏ toàn bộ. Diệp Anh ở thỏa hiệp, nếu không phải vì Diệp Linh, nàng sẽ không làm như vậy. Hảo! Bách Lý Túc như là sợ Diệp Anh đổi ý, vội vàng gật đầu đáp ứng. Bách Lý Túc sau khi ra ngoài, Diệp Anh đối Diệp Linh nói, chuyện này. Liền như vậy định rồi, làm hắn đi theo. Ta chỉ cần ngươi tồn tại trở về. Diệp Linh biết, vừa mới nếu là Bách Lý Túc nhân cơ hội đưa ra làm Diệp Anh gả cho hắn, Diệp Anh sợ là đều sẽ đáp ứng. Bất quá Bách Lý Túc không để là đúng, bởi vì hắn nếu thật dám để bước Diệp Anh đáp ứng, Diệp Linh sẽ đem hắn chém. Diệp Linh trở về phòng, kêu một tiếng, chăm dặm nhân tra, ra tới. Ngay sau đó, Bách Lý Túc đẩy ra cửa sổ, phiêu tiến bảo. Ngày đó lúc sau, ngươi vẫn luôn cũng chưa đi. Diệp Linh lạnh giọng hỏi. Bách Lý Túc gật đầu, không có phủ nhận. Nam cung hành biết ngươi ở chỗ này, đúng không? Diệp Linh hỏi lại. Bách Lý Túc lại lần nữa gật đầu. Diệp Linh quá thông minh, ở hắn xuất hiện thời điểm, rất nhiều sự liền đều minh bạch. Diệp Linh đánh giá Bách Lý Túc. Hắn so với ở Tây Lương thành thời điểm, càng thêm gây ốm, nhưng đã từng trên người kia sợi cự người ngàn dặm ở ngoài lạnh nhạt, cùng không hỏi tục sự vô trần, cũng chưa. Bởi vì, hắn trong lòng có vững bận trăm dặm nhân tra chuyện của ta không cần ngươi quản diệp linh đối bách lý túc nói ta đáp ứng rồi tỷ tỷ ngươi bách lý túc lắc đầu ngươi lưu lại bảo hộ ta đại tỷ cùng bảo bảo diệp linh nói bách lý túc trầm mặc một lát lại lắc đầu ta đáp ứng rồi nàng nếu ngươi xảy ra chuyện nàng sẽ không tha thứ ta ta sẽ không xảy ra chuyện liền như vậy định rồi ngươi lưu lại đừng làm tỷ của ta biết diệp linh chân thật đáng tin mà nói bách lý túc nhíu mày nhớ tới nam cung hành trước khi đi hỏi hắn cái kia vấn đề diệp anh diệp linh đồng thời bị chảo chỉ có thể sống một cái hắn tuyển ai chết hiện giờ diệp anh yêu cầu bách lý túc tiến đến bảo hộ diệp linh diệp linh yêu cầu bách lý túc lưu lại bảo hộ diệp anh bách lý túc thực khó xử thật hy vọng nam cung hành đột nhiên xuất hiện hết thể vấn đề đều không phải vấn đề liên ở bách lý túc vô pháp làm ra quyết định thời điểm cửa sổ bên kia lại có động tĩnh một cái sống lưng câu lũ lao giả nhảy tiến vào mang tiến một trận gió tuyết Bách Lý Túc thở dài nhẹ nhõm một hơi, ách thúc, ngươi tới vừa lúc, có chuyện, muốn giao cho ngươi đi làm. Diệp Linh nhíu mày, Bách Lý Túc nhìn nàng, nghiêm mặt nói, tiểu Muội, khiến cho ách thúc đi theo ngươi đi, bằng không ta sẽ không lưu lại. Ai là ngươi tiểu Muội? Diệp Linh hử lạnh một tiếng. Bách Lý Túc thần sắc xấu hổ, hắn vừa mới là theo bản năng mà như vậy tê ợ. Như thế, định rồi số dưới. Diệp Linh không lại cự tuyệt, nhiều nhân thủ, không phải chuyện xấu. Má Ách Nô Tử lần đầu gặp mặt liền đối Diệp Linh ấn tượng thực hảo, bởi vì Diệp Linh có thể xem hiểu hắn ngôn ngữ của người câm điếc. Bách Lý Túc cùng Ách Nô Tử Diệp Linh nơi đó rời đi, đi hậu hoa viên tuyết phong ở. Bách Lý Túc hơi hơi thở dài một hơi nói, Nam Cung hành thật là ta phúc tinh, hắn đi rồi, lần này ta mới có cơ hội lộ diện. Hiện giờ, Bách Lý Túc xem như qua Minh lộ ám vệ. Hắn tưởng, trải qua lần này sự, Diệp Anh đối hắn địch ý, hẳn là liền không như vậy chọn đi. Bác Hồ xâm chiếm công bố vì quận chúa song nhan tỉnh báo thủ chiến vương phi diệp linh làm giết chết song nhan tỉnh hung thủ sẽ bị đưa giao bác hồ trong một đêm truyền khắp sở kinh trung dũng hồi phủ diệp liên cuồng tiếu không ngừng cười đến nước mắt đều ra tới nàng bị vẻ gãy mười ngón cùng diệp anh lúc trước giống nhau nhìn hảo lại không thể nhắc lại trọng vợ mà nàng mặt không xưng lên mặt trên lại lưu lại một mảnh xấu xí vết sẹo bởi vì diệp linh ở đảng kia khắc lại một cái tiện tự tiêu xương sau vặn vẹo biến hình Tuy rằng nàng vẫn luôn ở dùng khư xẻo dược vật, nhưng hiệu quả cực nhỏ. Cái kia tiện nhân, nàng cũng có hôm nay. Diệp Liên nghiến răng nghiến lợi, nàng không phải tự xưng là mỹ mạo sao. Tới rồi bác hồ, rơi xuống đám kia mọi dợ trong tay, chắc chắn bị ngàn người gối vạn người nếm, so nhất hạ tiện, kỹ tử đều không bằng. Ha ha ha ha. Diệp Vân ở bên cạnh ngồi, định rồi ngày mai sáng sớm xuất phát. Không nghĩ tới, Diệp Thịnh Thiên tà kiếm, ở hoàng thượng nơi đó. Diệp Vân không để ý đến Diệp Liên điên cuồng hắn suy nghĩ chuyện khác kia thanh kiếm địa vị rất lớn năm đó diệp thịnh đã chết diệp hân tìm thật lâu cũng chưa tìm được tôn thị cũng đầy mặt vui mừng cái kia thai tinh lần này chính là giải quyết ta thật là lại không nghĩ thấy nàng gương mặt kia chờ diệp linh đã chết vân ra làm sao lại quản diệp anh cùng diệp tinh đến lúc đó tìm một cơ hội đem bọn họ tất cả đều xử lý rớt đỡ phải đêm dài lắm mộng, lại xảy ra chuyện gì tôn thị vừa dứt lời diệp vân tùy tùng tiến đến bẩm báo có tân tình huống. Người nói cái gì? Tôn Thị nghe được Diệp Tinh bị sách phong khác họ vương, trong cơn giận dữ, đang đến một chút đứng lên, sao có thể? Diệp Vân sắc mặt nặng nề, lui ra đi. Tùy Tùng đi ra ngoài, Diệp Vân nắm tay gắt gao mà nắm lên, xem ra đây là hoàng thượng cấp Diệp Linh Bồi Thường. khác họ vương, thịnh vương. Ha ha, cái kia tiểu tệ tử, hắn có tài đức gì? Năm đó Diệp Vân lập hạ chiến công, vốn tưởng rằng đã có thể này phong vương không nghĩ tới chỉ phong cái hầu ra liền phong hảo đều như là diệp thịnh truyền cho hán bởi vì diệp thịnh sinh thời là trung dũng đại tướng quân không nghĩ tới cuối cùng diệp ra thật đúng là được cái vương vị lại là rơi xuống diệp thịnh nhi tử trên đầu tôn thị cùng diệp liên vốn dĩ nhân diệp linh gặp nạn mà mừng như liên hiện giờ lại bị vào đầu rót một chậu nước lạnh căm giận bất bình cái kia vương vị rõ ràng nên là cha dựa vào cái gì cấp cái kia tiểu tạp chủng diệp liên tức giận đến muốn chết nếu diệp vân phong vương diệp liên thân phận cũng sẽ diệp nước lên thì thuyền lên tuy đã hủy dung nhưng nàng tin tưởng vững chắc có thể khôi phục như lúc ban đầu tuy đã không coi trong sạch nhưng diệp linh vừa chết nàng liền không cần tái giá cấp tôn khải quang tôn thị sắc mặt xanh mét định là diệp linh cái kia tiện nhân cầu hoàng thượng bộ thí cha ta nuốt không dưới khẩu khí này ta muốn đi chiến vương phủ nhìn xem diệp linh hiện tại khóc giống tuyệt vọng bộ dáng nàng lần này vừa đi không trở về ta nhưng đến cùng nàng hảo hảo cáo biết đâu diệp liên nói Lại cười lạnh lên. Diệp Hân như mày, không cần cành mẹ để cành con. Tôn Thị cũng mở miệng, tướng công, làm dưỡng Diệp Linh mấy năm tam thẩm, nàng ngày mai đi xa, ta nếu không đi thăm, nhưng thật ra mất lễ nghĩa. Diệp Hân nghe vậy, thần sắc không kiên nhẫn, muốn đi liền đi thôi, không cần trêu chọc vân ra người. Diệp Liên thay đẹp nhất một cái váy, trên mặt mông khăn che mặt, che khuất kia phiến vết sẹo, lúc này mới dám chiếu gương. Lừa mình dối người nói, vẫn là Mỹ. Tôn Thị cùng Diệp Liên mẹ con cưới xe ngựa, hướng chiến vương phủ đi. Diệp Thịnh Chi nữ đem bị đưa dao bắc hồ, mà Diệp Thịnh Chi tử đột nhiên bị phong khắc họ vương. lời đồn đại ồn ào huyên náo, toàn nói hoàng thượng quan nhân nhớ Diệp Thịnh công vân, mà Diệp Linh kết cục là tự làm tự chịu, chẳng trách người khác. Diệp Linh cũng không để ý người khác như thế nào đối đại chuyện này, nàng biết không có người sẽ giúp nàng nói chuyện, nguyên nhân rất đơn giản, nàng ở nam sở là Diệp Thịnh Chi nữ, chiến vương chi thề, không có chân chính thuộc về chính mình, làm người khác tán thành thân phận bất quá là cái phụ thuộc diệp anh ở thu thập hành lý diệp linh đóng cửa lại đọc sách đột nhiên nghe được bẩm báo nói tôn thị cùng diệp liên tới diệp linh đuôi lông mày hơi trọn đây là gấp không chờ nổi tới xem nàng chê cười đâu tôn thị cùng diệp liên mẹ con bị thỉnh đến chiến vương phủ sảnh ngoài ngồi xuống không chờ bao lâu liền thấy diệp linh lại đây nhìn đến diệp linh kia trương tuyệt sắc huynh thành không hề tì vết mặt diệp liên lập tức xả lạn trong tay khăn nói cho chính mình muốn bình tĩnh tiện nhân này sống không được mấy ngày rồi cười đến cuối cùng vẫn là nàng tôn thị đứng dậy nhìn diệp linh với ánh mắt nhi liền đỏ ta đáng thương linh nhi ngươi mệnh như thế nào liền như vậy khổ nào ngươi tam thúc đều cùng chúng ta nói ta nói muốn đi quỷ cầu hoàng thượng thu hồi mệnh lệnh đã ban ra hắn nói vô dụng tôn thị nói mặt nổi lên nước mắt nhìn thật là hảo sinh khổ sở diệp liên thở dài linh tỷ tỷ ngươi này vừa đi chúng ta tỷ muội cuộc đời này không còn ngày gặp lại ngươi yên tâm đi thôi anh tỷ tỷ cùng tinh nhi ta sẽ giúp ngươi chiếu cố Tôn thị cùng Diệp Liên, đều âm thầm đánh giá Diệp Linh, chờ thưởng thức nàng tuyệt vọng sắc mặt. Kết quả liền thấy Diệp Linh cười lạnh một tiếng, "Các ngươi tới vừa lúc. Lao nương dù sao là sống không được, hiện tại liền tính là lộng chết các ngươi, hoàng thượng cũng sẽ không đối ta thế nào." Tôn thị cùng Diệp Liên thần sắc đại biến, còn không có tới kịp phản ứng, Diệp Linh đã cấp tốc tới gần, bay lên hai chân. Hai mẹ con trước sau ở không trung xẹt qua một đạo đường tạ dạ tổn, nặng nề màn lện ở bên ngoài trên nền tuyết. Hai mẹ con vào phủ thời điểm, Đem hạ nhân đều lưu tại bên ngoài, nhưng thật ra càng phương tiện Diệp Linh động thủ. Diệp Linh đi qua đi, nhấc chân dấm lên Diệp Liên trên đầu, cười lạnh liên tục, ngươi thế nhưng còn có mặt mũi ra tới. Còn có lá gan lại đây tìm ta. Muốn nhìn ta chê cười. Thực hảo. Ta điên rồi, cho nên đối với ngươi làm chuyện gì, đều thực hợp lý. Diệp Linh dứt lời, túi người đem Diệp Liên túm lên, kéo đi đến bên cạnh, lại đem vừa mới bỏ dậy tôn thị một chân dấm đi xuống, lại túm lên. Cứu mạng A. Tôn Thị lớn tiếng kêu, Nàng hiện tại hối hận đến ruột đều thanh, không nghĩ tới Diệp Linh rơi xuống như vậy kết cục, thế nhưng còn không túi đầu, như thế kiêu ngạo. Nàng thật là điên rồi. Chiến vương phủ hạ nhân nghe tiếng tới rồi, liền xem Diệp Linh đôi tay phân biệt dẫn theo Tôn Thị cùng Diệp Liên mẹ con một cái cánh tay, kéo các nàng đi ra ngoài. Có người đi bẩm báo Tiết Thị, Tiết Thị nói, không cần để ý tới. Vân Tu nghe tin tới rồi, liền đứng ở cách đó không xa nhìn, cũng không có tiến lên đây ngăn cản. Diệp Linh đem hai mẹ con kéo dài tới Chiến Vương phủ ngoài cửa lớn, Trung Dũng hầu phủ hạ nhân tiến lên đây, tất cả đều bị đá bay. Mặc kệ Tôn thị cùng Diệp Liên như thế nào cầu xin khóc kêu, Diệp Linh chính là không để ý tới, một đường kéo các nàng hai từ Chiến Vương phủ xuất phát, hướng Trung Dũng hầu phủ đi. Vây xem người càng ngày càng nhiều, chỉ chỉ trò trò, nghe Tôn thị cùng Diệp Liên kêu cứu mạng, cũng không ai tiến lên nơi cản. Có người chạy như bay tiến đến Trung Dũng hầu phủ, bẩm báo Diệp Vân. Diệp Vân mang theo người vội vội vàng vàng mà đổi tới, ở sở kinh trung tâm trên đường cái, ngăn chặn Diệp Linh. Tôn thị cùng Diệp Liên lúc này bộ dáng, thảm không nỡ nhìn. Quần áo hỗn độn, phi đầu tán phát, dơ bẩn bất ham Diệp Liên trên mặt vết sẹo trói lọi mà bại lộ trước mặt người khác. Diệp Vân vừa thấy dưới, tức giận đến thất khiếu thăng thiên. "Diệp Linh, ngươi làm gì?" "Buông ra các nàng." Diệp Vân gầm lên. Đại tuyết bay tán loạn, gió lạnh đến xương, nhưng xem náo nhiệt người càng ngày càng nhiều. Diệp Linh một tay nhắc tới Diệp Liên, Bóp lấy nàng cổ, mặt khác một bàn tay bùng ra, nhấc chân giẫm lên tôn thị ngực. Như vậy, sống thoát thoát chính là cái ăn chơi chắc táng á bá. Tam thúc, ta sắp bị đưa hướng bắc hồ, ngươi chính là công không thể không đâu. Diệp Linh cười lạnh, tam thẩm cùng liên mội mội lại vẫn dám lên môn đi xem ta chê cười, ta hảo sinh khi a? Ngươi nói làm sao bây giờ? Diệp Hân tức giận đến muốn chết, không nghĩ cùng Diệp Linh vô nghĩa, đống nhiên phát tay, thượng cứu người. Bốn người cao mã đại thị vệ. Nghe vậy tất cả đều vọt lại đây. Vây xem người chừng lớn đôi mắt, nhìn Diệp Linh dẫm lên Tôn Thị thân thể, bắt lấy Diệp Liên đương vũ khí, bất quá chớp mắt công phu, đem kêu bốn cái thị vệ, tất cả đều đánh ngã xuống đất. Có cái tiểu hài tử nhịn không được cảm thán một câu, hảo xoáy a. Như vậy đánh nhau phương pháp, làm người cảm giác mới mẻ, thật thật xuất sắc tuyệt luân. Tôn Thị còn tỉnh, bị Diệp Linh dẫm đến mau tan thành từng mảnh, mà Diệp Liên bị ném tới ném đi, tiêu thảm thiết liên tục. Diệp Vân mặt đỏ lên xanh tím đen nhánh biến ảo rất nhiều loại nhan xác ở diệp vân tự mình xông lên thời điểm chỉ nghe răng rắc một tiếng diệp linh vặn gãy diệp liên cánh tay thê lương tiếng kêu thảm thiết cắt qua không trung diệp liên giống một khối phá bố bị diệp linh ném văng ra tập tới rồi diệp vân trên người diệp vân ôm lấy diệp liên nàng cả người run rẩy hôn mê qua đi diệp linh cúi người đem tôn thị lại nhắc tới tới cười lạnh nói tam thúc dù sao ta này đi vô hồi có một số việc liền cùng ngươi nói rõ ràng năm đó ngươi nhặt cha ta công hân lên làm trung dũng chờ ba chiếm chúng ta tỷ đệ ba người gia sản không có bảo hộ tỷ tỷ của ta lại đối ta cùng tiểu đệ hành phùng sát chi thuật muốn hay không ta cùng đại gia nói một chút Diệp liên cùng Thái tử vì sao sẽ từ hôn Diệp vân sắc mặt trắng nhợt trong đám người có người ồn ào giảng a Diệp linh thong thả ung dung mà nói Diệp liên đã là nàng biểu ca tôn khải quan người không nùi thân cũng chỉ có thể cho Thái tử điện hạ đội nón xanh này chính là chân tướng Diệp Linh chưa nói Diệp Liên hãm hại chuyện của nàng, nhưng nàng nói ra điểm này chân tướng, đủ để cho toàn trường ộ lên. Nguyên lai là Diệp Liên cùng Tôn Khải Quang làm cẩu thả việc, lúc trước còn nói cái gì sinh bệnh, đều là lấy cớ. Diệp Vân đôi mắt đều đỏ, Diệp Linh, ngươi rốt cuộc muốn như thế nào? Việc này một khi truyền tới sở minh Hằng trong hai, trung dũng hầu phủ người kế tiếp đừng nghĩ hảo quá. Diệp Linh hừ lạnh một tiếng, ta nói rồi, làm ngươi đem Diệp Liên gả cho Tôn Khải Quang, ngươi cho ta cùng ngươi nói dẫn sao? Bác tỷ cười sự, rất quan trọng, Diệp Linh muốn cho nó ván đại đóng thuyền, không thể sửa đổi. Diệp Liên vốn dĩ tỉnh một chút, nghe được Diệp Linh nói, một đống máu phun ra tới, lại hôn mê bất tỉnh. Diệp Linh, ngươi điên rồi. Diệp Vân lạnh lùng nói. Đúng vậy, ta điên rồi. Diệp Linh cười đến quyến rũ lại kiêu ngạo, chung quanh nhìn nàng người, bất giác thế nhưng ngây ngốc. Sở Minh dần nghe tin đổi tới, liếc mắt một cái liền nhìn đến cái kia đứng ở trong đám người nữ tử. Phong tuyết mê mang, nàng ngạo nghễ độc lập. Khuôn mặt tuyển diễm, hành vi bừa bãi, làm sở minh dần tâm, bất kỳ nhiên run một chút, ánh mắt nóng cháy lên. Diệp Linh ném xuống tôn thị, xoay người rời đi, vây xem người tự động tránh ra một cái lộ, yên lặng mà nhìn nàng. Cái này sở kinh trung tiếng tâm lừng lẫy phế vật mỹ nhân, đương quả phụ, như cũ mỹ đến kinh tâm, lại như là thay đổi cá nhân, trên người lộ ra cô tuyệt thanh nạo, làm người không dám nhìn thẳng. Đi vào một cái nhất định phải đi qua ngõ nhỏ, Diệp Linh thấy được sở minh dần sở minh dần một thân bạch đi rìa mảnh khảnh tái nhợt trong tay giơ một phen màu đen rủ hướng tới diệp linh đi tới tới rồi phụ cận duỗi tay đem rủ giơ lên diệp linh đỉnh đầu vì nàng che đậy phong tuyết diệp linh nhíu mày lui về phía sau hai bước cùng sở minh dần kéo ra khoảng cách tùy ý phong tuyết đánh vào trên người thần sắc nhàn nhạt mà nói bắt hoàng tử nhường một chút đường hẹp bị sở minh dần đổ diệp linh không cần cự tuyệt ta sở minh dần ánh mắt sáng quắc mà nhìn diệp linh lại đã đi tới Diệp Linh thần sắc quái gì, cái quỷ gì? Cự tuyệt cái gì? Dù sao, có bệnh đi. Đừng tới đây. Có sự nói sự. Diệp Linh nhíu mày, lại lui hai bước. Sở Minh dần than nhỏ, xem Diệp Linh không chịu cùng hắn cộng đánh một phen dù, hắn đơn giản đem dù đặt ở bên cạnh, chính mình cũng không đánh, khẽ cười một tiếng, nhìn Diệp Linh nói, ta hiểu biết phụ hoàng, hắn hiểu lý lẽ quan nhân, sẽ không cho ngươi đi chịu chết. Ngươi có phải hay không cùng phụ hoàng nói chuyện điều kiện gì? Thí dụ như ám sát bác hồ chủ tướng sở minh dần thực thông minh hắn không tin sở hoàng sẽ đem diệp linh giao cho bác hồ càng không tin diệp linh sẽ như vậy nhận mệnh diệp linh ở tây lương thành hành hạ đến chết song nhan tịnh kia một màn thật sâu tuyên khắc ở sở minh dần trong đầu như vậy can đảm anh dũng nữ tử sao có thể ca nguyện đi cấp song nhan tịnh đền mạng diệp linh trầm mặc bởi vì sở minh dần đã đoán được chân tướng lại cãi lại không có ý nghĩa sở minh dần nhìn diệp linh ánh mắt sâu thẳm ta tin tưởng chuyện ngươi muốn làm Đều có thể làm được đến Ta chờ ngươi trở về Diệp Linh như cũ chờ mặc Chờ nàng trở lại Cái này ma ốm, không phải là coi trọng nàng đi Sở Minh dần than nhỏ một tiếng Hình như có tiếc nuối Nếu không phải ra lần này sự Kỳ thật, ta vốn dĩ muốn cùng phụ hoàng cầu chỉ Ta muốn cưới ngươi Từ chân chính nhận thức ngươi lúc sau Ta liền rốt cuộc vô pháp quên ngươi Không có bất luận cái gì khác nữ tử Làm ta thương nhớ đêm ngày Duy độc ngươi Ta hy vọng có thể chiếu cấu ngươi Làm bạn ngươi Vốt phẳng ngươi trong lòng bị thương, làm ngươi không cần còn như vậy vất vả, làm ngươi không bao giờ sẽ bị người khinh đục, cho ngươi một cái có thể dựa vào bả vai. Diệp Linh, đối đãi ngươi trở về, gà ta tốt không? Sở Minh dần tin tưởng, Diệp Linh nhất định sẽ tồn tại trở về, đến lúc đó, nàng đem không chỉ là chiến vương phi. Chỉ cần nàng thành công vào tay Bắc hồ chủ tướng thủ cấp, sở hoàng ngày sau chắc chắn trọng dụng, nàng ở nam sở ba cánh trong lòng địa vị, cũng sẽ hoàn toàn bất đồng. Sở Minh dần có chút hối hận không có sớm một chút cầu đến tứ hôn thánh chỉ, nếu hắn cùng Diệp Linh đã đính hôn, lại ra loại sự tình này, Diệp Linh hoàn thành Sở Hoàng Công đạo nhiệm vụ trở về, bọn họ thành thân, có Diệp Linh duy trì, hắn tưởng vặn ngã Sở Minh Hằng dễ như trở bàn tay. Bất quá, hiện giờ cũng không chậm. Sở Minh dần chờ mong, chờ mong Diệp Linh gật đầu. Hắn tưởng Diệp Linh đối hắn là có thưởng thức đi. Bọn họ đã từng cùng nhau đi ra ngoài, ở chung hòa hợp. Diệp Linh cầm nghệ không người có thể cập mà hắn cũng am hiểu âm luật diệp linh bị thế nhân hiểu lầm rất nhiều nhưng hắn hiểu biết chân chính nàng diệp linh đã là cái quả phụ tái ra không dễ mà hắn thân phận địa vị bãi tại nơi đó tại đây toàn bộ sở kinh sở minh dần tự nhận là hắn chính là nhất thích hợp diệp linh nam nhân không gì sánh nổi diệp linh đôi mắt hơi rũ trước sau trầm mặc không nói sở minh dần cho rằng nàng ở suy xét hắn khỏe môi mỉm cười kiên nhẫn chờ đợi chỉ cần diệp linh gật đầu về sau sự tình Toàn sẽ như hắn mong muốn. Diệp Linh ngẩng đầu, liền thấy sở minh dần trong mắt toàn là thâm tình ái mộ, liền như vậy nhìn nàng, chờ nàng một đáp án. Nhưng Diệp Linh cho sở minh dần một vấn đề, bác hoàng tử, lúc trước sở kinh đột nhiên truyền khai lời đồn đãi, nói ta cùng với chiến vương vẫn chưa viên phòng, vẫn là cái xử nữ. Chuyện này, là ngươi làm đi. Sở minh dần khẽ như mày, Diệp Linh đã đoán được, hắn liền không có phủ nhận, mở miệng giải thích, ta chỉ là vì thành trừ chúng ta chi gian trở ngại làm ta mẫu phi đáp ứng việc hôn nhân này rốt cuộc ngươi đã gả hơn người ta tuyệt không có ý ghét bỏ ngươi ta có thể thể diệp linh đột nhiên cười nhìn sở minh dần trên mặt kia đạo thương xẹo nàng tưởng nàng biết đó là ai kế tác mà nguyên bản ngụy trang ra một bộ điệu thấp vô tranh bộ dáng sở minh dần gần nhất bị buộc đến cùng sở minh hàng đấu tới rồi mặt bàn thượng diệp linh hoài nghi cũng là người nào đó bất tích nhớ tới nào đó tử biến thái ám chọc chọc mà tìm sở minh dần phiền toái bộ dáng diệp linh cảm thấy rất thú vị tâm tình đều biến hảo sở minh dần thấy diệp linh nhìn hắn cười lại cho rằng đây là diệp linh đáp ứng hắn ý tứ hắn đầy mặt vui mừng tiến lên hai bước nhìn diệp linh thâm tình chân thành mà nói chờ ngươi trở về chúng ta liền thành thân diệp linh đang suy nghĩ nam cung hành không có phòng bị bị sở minh dần gần thân theo bản năng mà nhấc chân liền đem sở minh dần cấp đạp đi ra ngoài sở minh dần ngã ở trên nền tuyết một thân chật vật không thể tin tưởng mà nhìn diệp linh ngươi làm gì vậy diệp linh nhíu nhíu mày Mặt vô biểu tình mà nói, bác hoàng tử, ngươi hãy nghe cho kỹ. Vừa mới kia một chân, ta không phải cố ý, nhưng ngươi nên chịu, bởi vì ngươi tản ta riêng tư chuyện này, làm ta thực khó chịu. Ta không cần ngươi chiếu cố, không cần ngươi làm bạn, lòng ta không có bị thương yêu cầu ngươi tới vớt phẳng, cũng không ai có thể khinh nhục ta. Đến nỗi ngươi nói, phải cho ta một cái đáng tin cậy bả vai. Diệp Linh đánh giá một chút sở minh dần gầy yếu thân thể, thần sắc nghiêm túc mà lắc đầu, giảng thật, bác hoàng tử ngươi bả vai. Ta động động ngón tay là có thể bóp nát. Sở Minh dần sắc mặt khó coi mà từ trên mặt đất bò dậy, liền nghe Diệp Linh tiếp theo nói, Đa tạ ngươi để mắt ta, bất quá con người của ta đâu, đặc biệt nông cạn, không nói đến ta hiện tại không nghĩ tái giá. Nếu ta muốn tái giá, đối nam nhân liền hai cái yêu cầu. Đệ nhất, lớn lên đẹp. Đệ nhị, dáng người hảo. Bát hoàng tử ngươi vốn dĩ lớn lên cũng liền giống nhau, hiện giờ còn hủy dung, Thân thể như vậy nhược, một trận gió là có thể thổi đảo khô gầy hình. Thật là không dám khen tạo. Hai ta, vô duyên vô phân. Sở minh dần nghe vậy, sắc mặt có trong nháy mắt vàn mẹo, Diệp Linh. Ngươi vì cái gì muốn cự tuyệt ta? Còn dùng buồn cười như vậy lý do? Hắn không nghĩ tới sẽ bị cự tuyệt. Càng không nghĩ tới, bị lý do cự tuyệt, thế nhưng là hắn thân thể không được. Diệp Linh nhíu như mày, ta vì cái gì muốn cự tuyệt ngươi? Ta vừa mới không phải nói được rất rõ ràng sao? Ngươi lỗ thai có vấn đề. Ta nói lý do buồn cười sao? Ta thể, ta là nghiêm túc. Vì ta về sau hạnh phúc vui sướng, ta muốn cái lớn lên đẹp, vóc người lại đẹp nam nhân, điểm này yêu cầu, thực quá mức sao? Không năm bảy tuyết đêm gặp nạn, vân tu tâm tư, canh một. Diệp Linh phi thân từ Sở Minh Dần đỉnh đầu lướt qua, huyền chuyển nhẹ nhàng rơi xuống đất, tiếp tục đi trước. Gió lớn tuyết cấp, Sở Minh Dần quay đầu, Diệp Linh bóng dáng ở trong tầm mắt, đã hóa thành mơ hồ điểm đen, tiện đà biến mất không thấy. Sở Minh Dần sắc mặt tái nhợt, che lại chính mình ngực. Diệp Linh cự tuyệt, lúc đầu làm hắn trong cơn giận dữ, vô pháp lý giải, càng khó lấy tiếp thu. Nhưng giờ phút này, hắn tâm lại bắt đầu ẩn ẩn làm đau. Hắn cho rằng hắn sẽ hận Diệp Linh, nhưng hắn trong đầu nhất rõ ràng ý tưởng là, hắn thật sự không có cơ hội được đến nữ nhân này sao. Diệp Linh lại cảm thấy có chút phiền não. Sở Minh dần thổ lộ, nàng theo bản năng mà cầm nam cung hành làm tương đối. thương so dưới, Sở Minh dần tự nhiên là bị nghiền áp thành cắn bã. Diệp Linh lại nghĩ tới nam cung hành đi lên đối nàng nói nàng nếu nói đương quả phụ đặc biệt hảo liền hắn đều cự tuyệt vậy không thể thích người khác diệp linh không nghĩ để ý tới nam cung hành tự cho là đúng bá đạo tuyên ngôn nhưng nàng khách quan tới giảng nam cung hành nói kỳ thật rất có đạo lý trở lại chiến vương phủ diệp linh đã biến thành cái người tuyết diệp anh lẳng lặng mà đứng ở hành lang hạ tầm mắt xuyên qua phong tuyết nhìn đến cái kia đến gần bóng người trong lòng than nhỏ phân phó tuyết tình đi chuẩn bị nước ấm làm tuyết oanh đem nấu tốt canh gừng thịnh một chén lại đây Diệp Linh uống qua canh gừng, giặt sạch nước cấm tám, thoải mái dễ chịu mà ra tới, bồi Diệp trần chơi trong chốc lát, liền tiếp theo đọc sách đi. Cơm chiều là Diệp Anh làm. Nàng thực kiên trì, muốn đích thân xuống bếp vì Diệp Linh thực tiễn. Tránh ở chỗ tối bách lý túc, trong lòng thập phần khát vọng, một ngày kia có thể ăn đến Diệp Anh vì hắn làm đồ ăn. Nhưng chân chính ăn đến Diệp Linh cùng Diệp Tinh, quả thực hoài nghi nhân sinh. Thức ăn chay nhìn còn hành. Nhưng giới hạn trong nhìn, ăn lên, không phải không thủ, chính là mềm lạng còn có một mâm muối đường chẳng phân biệt có thể ăn chính là khó ăn món ăn mặn căn bản chính là thai nạn hiện trường một đống một đống đen tuyền đồ vật nhìn không ra nguyên vật liệu tản ra có độc tiêu hương diệp anh thần sắc xấu hổ ăn như vậy nhiều tiểu bội làm đồ ăn ta cho rằng ta biết nàng đối nấu ăn có chính mình lý giải làm phía trước tự tin mười phần diệp trần xoa tiểu bụng bụng ta hảo đói nha chính là cái này không thể ăn bộ dáng diệp linh cười nhạo diệp anh nấu cơm chính là lãng phí lương thực diệp anh làm bộ muốn đánh nàng nàng vội vàng xin tha nói nàng có biện pháp thực mau ăn thượng cơm diệp linh làm tuyết tình đi lộng cái sắt lá tiểu bếp lò lại đây đặt ở bên cửa sổ quyết định ăn lẩu đi đơn giản lại mỹ vị không bao lâu tỷ lệ ba người thêm bảo bảo vây quanh tiểu bếp lò an thượng nóng hầm hập cái lẩu ngoài cửa sổ đại tuyết bay tán loạn trong phòng ấm áp như xuân ăn đến cái chán đổ mồ hôi có khác một phen phong vị bách lý túc cùng ách nô âm thầm nhìn đều nhịn không được nuốt nuốt nước miếng là Diệp Linh thu thập, đem bếp lò cùng nồi, còn có không ăn xong đồ ăn, đều đưa về phòng bếp. Ra tới, bốn phía nhìn xem, đánh cái thủ thế. Bách Lý túc sửng sốt một chút, Ách Nô chỉ chỉ, chủ tớ hai người lạng yên không một tiếng động mà vào phòng bếp nhỏ, liền thấy bên trong tiểu bếp lò còn thiếu, cái lò ngục đô mạ phao, bên cạnh thất thượng phòng mấy đĩa thiết hảo tẩy sạch đồ ăn, ướp tốt lát thịt, còn có hai cái điều hảo chấm nước chén. Ách Nô vui tươi hớn hở mà khoa tay múa chân, đây là chiến vương phi cho chúng ta chuẩn bị. Bách Lý Túc trong mắt hơi ấm. Chủ tớ hai người ngồi ở thấp bé tiểu ghế thượng, vây quanh tiểu lò, đem phòng bếp thừa đồ ăn tất cả đều ăn cái sạch sẽ. Qua đi Bách Lý Túc đem tiểu lò tắt, đem nổi cùng chén đĩa đều rửa sạch sẽ. Hắn lần đầu tiên làm như vậy sự, nhưng trong lòng vui mừng, có loại nơi này là ra cảm giác. Là đêm, Diệp Linh tắt đèn, sớm nằm xuống, tính toán nghỉ ngơi dưỡng sứ. Không thấy song thư, tất cả đều mang đi, ở trên đường xem. Giờ tí đã qua phong tuyết như cũ không có dừng lại xu thế bách lý túc ngồi ở đen tối phòng bếp nhỏ chung đả tọa luyện công ách nô tỉnh một đạo hắc ảnh khinh phiêu phiêu mà dừng ở thẳng tới trời cao viện trên nóc nhà ách nô ánh mắt một ngừng đánh thức bách lý túc dương man rũ diệp linh bỗng nhiên trợn mắt từ dưới gối lây ra một viên thuốc viên để vào trong miệng lại nhắm hai mắt lại người tới đến mép giường xà màn đem diệp linh bọc lên khiêng trên vai nhanh chóng rời đi ách nô muốn lao ra đi bách lý túc lắc đầu Đánh cái thủ thế. Ách nô lưu lại, Bách Lý Túc đuổi theo người nọ đi rồi. Người nọ khiêng Diệp Linh, rời đi chiến vương phủ, một đường chạy nhanh, tốc độ chậm lại thời điểm, Bách Lý Túc thấy được cách đó không xa thái tử phủ. Ở Diệp Linh bị mang tiến thái tử phủ phía trước, Bách Lý Túc hiện thân, chặn người nọ đường đi. Vung ra nàng. Bách Lý Túc thanh âm ú hàn. Ha ha, tìm chết. Người tới một tay bắt lấy Diệp Linh, mặt khác một tay bỗng nhiên đánh ra, một loạt lập lòe ú ánh sáng tím chạch độc châm xuyên thấu phong tuyết tới gần bách lý túc bách lý túc phi thân tránh đi cầm kiếm hướng tới người nọ giết lại đây người nọ cười lạnh một tiếng nhắc tới diệp linh đi chắn bách lý túc kiếm ngay sau đó một phen truy thủ đâm thủng màn thẳng tắp mà chát vào người nọ ngực diệp linh trấn mắt bọc nàng màn tức tức vỡ vụn nàng vững vàng rơi xuống đất cầm trong tay truy thủ đôi mắt lánh lệ lại lần nữa công lại đây người nọ không nghĩ tới khói mê mất đi hiệu lực diệp linh thế nhưng có thể thương hắn Lui về phía sau hai bước, huy trưởng hướng tới Diệp Linh đánh lại đây. Bách Lý Túc đẩy ra Diệp Linh, nên trưởng đánh nhau, hai người đồng thời lui về phía sau hai bước. Trong không khí tràn ngập khởi một cổ thấm vào ruột gan mùi hoa, Diệp Linh theo bản năng mà ngừng lại rồi hô hấp, bị Bách Lý Túc tốn chặt cánh tay, bay nhanh lui về phía sau. An nhạc lâu, tô đường. Bách Lý Túc lạnh giọng nói. An nhạc lâu, cùng loại lại phi sát thủ tổ chức, cực thần bí, chỉ cần có cũng đủ tiền thưởng bọn họ có thể hoàn thành cố chủ cấp bất luận cái gì nhiệm vụ tô đường an nhạc lâu lâu chủ võ công cực cường thiện nguy trang tinh thông độc thuật tu tập độc công ngàn hương trưởng không người biết này tuổi giới tính dung mạo mùi hoa thực mau tan đi bách lý túc mang theo diệp linh lại về tới thái tử phủ bên cạnh ngõ nhỏ đối diện người toàn thân gắn vào màu đen áo choàng bên trong không có lộ ra một tấc làng ra thoạt nhìn cùng bóng đêm đã hòa hợp nhất thể xem ra người biết an nhạc lâu quy củ Tô Đường Thanh Âm, mới vừa rồi là tuổi trẻ nam tử, lúc này lại thay đổi tăng thương láo giả. Điều kiện Bách Lý Túc nói hai chữ. An nhạc lâu quy củ, không có thất bại nhiệm vụ. Tô Đường đã đã theo dõi Diệp Linh, một lần không thành, không ngừng nghỉ. Nhưng có ngoại lệ, phản thuê. Nay loại tình huống cực nhỏ, nhân điều kiện hà khắc, khó có thể thỏa mãn. Ha ha, bản tôn ở sở kinh nhàm chán, tiếp cái không thú vị nhiệm vụ, không nghĩ tới lại có thú lên. Điều kiện Nghe nói chiến vương phi cầm nghệ kỳ tuyệt, có thể di động nhân tâm. Nếu ngươi đàn một khúc, làm ta tâm động, việc này liền từ bỏ. Tô đường thanh âm lại thay đổi, như tuổi thanh xuân nữ tử, nhu huyền khinh mạ. Bách lý túc nhữ mày. Đắc tội an nhạc lâu, cuộc đời này không còn ngày bình yên. Những lời này, thiên hạ công nhận. Việc đã đến nước này, nếu không thể cởi bỏ này cục, sẽ hậu hoạn vô cùng. Ngươi trở về, lấy phượng âm cầm tới. Diệp Linh mở miệng, thanh âm bình tĩnh. Bách Lý Túc đem hắn kiếm cho Diệp Linh, xoay người rời đi. Diệp Linh khoanh chân trên mặt đất ngồi xuống, nhìn đứng ở cách đó không xa tô đường, như lời nói việc nhà giống nhau hỏi một câu, ngươi thanh âm, là như thế nào biến? Hơi thở sao? Diệp Linh dứt lời, không đợi tô đường trả lời, lại lần nữa mở miệng, nói mấy câu, hoàn mỹ phục chế tô đường vừa mới vài lần biến âm. Sở minh hằng cái kia tiện nhân muốn ngủ ta, phía trước rất nhiều lần ra tay, hoàn toàn biến mất bại. Tuổi trẻ nam tử thanh âm hắn có lẽ cho rằng tối nay là cuối cùng cơ hội, sát dục hư tâm, như thế danh tác, thỉnh ngươi đi bắt ta tới thái tử phủ. Gia mua giọng nam. Ngươi mê dược hẳn là rất lợi hại, nhưng ta dùng giải dược, là thần y Lý Phong bất dịch làm. Nhu huyển khinh mạng giọng nữ, cùng Diệp Linh bản thân thanh âm hoàn toàn bất đồng. Ha ha, có ý tứ. Trong truyền thuyết phế vật mỹ nhân, làm bản tôn leo mắt mà nhìn. Tô Đường lại mở miệng, thanh âm cực kỳ giống Diệp Linh. Sở Minh hằng cho ngươi nhiều ít tiền thưởng. Diệp Linh hỏi: Nếu ngươi thỏa mãn bản tôn đưa ra điều kiện, ngươi muốn biết, bản tôn sẽ nói cho ngươi. Tô Đường Thanh Âm lại biến thành Sở Minh Hằng. Người này thập phần nguy hiểm. Diệp Linh báo cho chính mình phải cẩn thận ứng đối. Bách Lý Túc từ Chiến Vương phủ lấy phượng âm cầm tới, đặt ở Diệp Linh trước mặt. Diệp Linh không nói nữa, bàn tay trắng nhẹ đạn. Bách Lý Túc đứng ở nàng bên cạnh, trình bảo hộ tư thế. Khúc thanh không cao, không nổi, càng không bi. Ngược lại ấm áp, mềm nhẹ, thư hoán. Bách Lý Túc trong đầu hiện ra Diệp Anh nắm Diệp Trần, mẫu tử nhìn nhau cười hình ảnh, ngược lại lại biến thành Diệp ra bốn khẩu vây lò ăn lẩu hình ảnh, làm hắn cả người đều yên lặng nhẹ nhàng lên. Này khúc, tên là ra. Diệp Linh ở đạn nàng trong lòng ra, Bách Lý Túc thấy được hắn khát vọng ra. Mà tô đường hơi thở, đột nhiên tối tăm, bên hung hàn đao ra khỏi vỏ, ở hắn cùng Diệp Linh trung gian, hung hăng một phách. Tuyết bay kích động, mặt đất khẽ run, xuất hiện một đạo thật sâu khe rãnh hắn như là muốn chém đoạn chính mình cùng diệp linh chi khúc làm hắn trong đầu xuất hiện cái kia ra chi gian sở hữu ràng buộc tiếng đàn đột nhiên im bặt Phương âm cầm bị đao phong kích khởi tuyết lãng bùi lấp bao gồm diệp linh đôi tay diệp linh bắt tay rút ra lột ra tuyết ôm cầm đứng lên thanh âm bình tĩnh ta làm được tô đường cho rằng diệp linh nhất thiện bi khúc chắc chắn đàn tấu bi khúc hắn thực tự tin sẽ không vì này sở động nhưng không nghĩ tới diệp linh làm theo cách trái ngược lại câu ra tô đường trong lòng chỗ sâu nhất hận bản tôn hẳn là giết ngươi tô đường lạnh giọng nói ngươi sẽ không diệp linh lắc đầu an nhạc lâu quy củ không thể phá hiện tại thỉnh nói cho ta sở minh hằng cho ngươi nhiều ít tiền thưởng tô đường trầm mặc một lát mở miệng nói một bó hoa an nhạc lâu lâu chủ tô đường tính cách quỷ quyệt quái dị cứ cái kỳ hoa dị thảo nếu có thể tìm được hắn không thấy quá cũng muốn hoa liền có thể thỉnh hắn ra tay một lần không cần tiền thưởng diệp linh nghe vậy cảm thán người này mới là thật biến thái Ngươi muốn cho ta giết sở minh hàng sao? Tô đường hỏi. Phản thuê, đã thành lập. Không cần, phế đi liền hảo. Diệp Linh lắc đầu. Dứt lời, Diệp Linh ôm phượng âm cầm xoay người rời đi, cũng không tưởng lại cùng người này giao tiếp. Mới vừa đi hai bước, một đạo hắc ảnh từ trên trời giáng xuống, lại chặn Diệp Linh đường đi. Tô lâu chủ, còn có gì quý làm? Diệp Linh hỏi. Diệp, Linh, tên của ngươi? Tô đường tựa hồ đang cười, bản tôn đột nhiên cảm thấy ngươi thực thích hợp gia nhập than nhạc lâu tô lâu chủ hảo giác diệp linh lắc đầu như thế nào bản tôn mời ngươi thế nhưng không vui tô đường thanh âm trở nên nguy hiểm lên ta không xứng diệp linh thanh âm đạo mạc xin cho một chút cảm ơn tô đường nghe vậy thanh âm trầm thấp mà nở nụ cười bước chân hơi nổi thật sự tránh ra lộ diệp linh cùng bách lý túc đi ra một đoạn liền nghe được một người tuổi trẻ nam tử thanh âm ở sau người truyền đến diệp linh ngươi sẽ thay đổi chủ ý Diệp Linh nhíu mày, vận khởi khinh công, phi thân dựng lên, hướng tới Chiến Vương phủ mà đi. Người nọ rất khó triển, về sau tránh được nên tránh. Bách Lý Túc nhắc nhở Diệp Linh. "Ân, đa tạ." Diệp Linh cũng không tưởng nhiều lời, dứt lời ôm Phượng Âm cầm vào cửa. "Sở Kinh Thái tử phủ." Sở Minh hàng uống hết một hồ rượu ngon, chờ mãi chờ mãi, không thấy có người tới, nóng vội khó nhịn. Hắn thèm nhỏ dãi Diệp Linh sắc đẹp đã lâu, nhưng vẫn xem tới được ăn không được. Ngày mai Diệp Linh sẽ rời đi Sở Kinh. Sở Minh Hằng cho rằng nàng có đi mà không có về, mà đêm nay, chính là hắn được đến Diệp Linh cuối cùng cơ hội. Tìm tới an nhạc lâu, cũng là trùng hợp. Nhân Sở Minh Hằng ngẫu nhiên đến một gốc cây kỳ hoa, mà Tô Đường vừa lúc ở Sở Kinh, mới có nảy cọc giao dịch. Bên cửa sổ có động tĩnh, Sở Minh Hằng thần sắc vui vẻ. Hắn tiểu Mỹ nhân nhi, tới. Nghĩ đến Diệp Linh kia trương tuyệt Mỹ vô song mặt, Sở Minh Hằng đã tâm ngứa khó nhịp. Ngay sau đó, Tô Đường như ưu linh, phiêu tiến bảo. Sở Minh Hằng hướng hắn phía sau xem, không có một bóng người, không cấm như mảy, Diệp Linh đâu. Tô Đường không để ý đến, lập tức đi đến bên cạnh bàn, đổ một ly lánh rất nước trà, hướng trong đầu một viên dược. Ngươi, ngươi làm gì? Sở Minh Hằng thần sắc đại biến, lui về phía sau hai bước, không kịp tiêu to, đã bị một con tái nhận tay bóp chặt cổ. Cha lệnh nhập hầu, Sở Minh Hằng sắc mặt trắng bệnh, kịch liệt ho khan, bị buông ra ngay sau đó, Tô Đường đã không thấy bóng người. Sở Minh Hằng ghé vào trên bàn Tưởng đem uống đi vào trà nhổ ra Lại đã muộn Người tới Tìm đại phu Sở Minh Hằng hoảng loạn không thôi Trong phủ đại phu đêm khuya thời gian bị trảo lại đây Cấp Sở Minh Hằng bắt mạch Lại nhìn không ra bất luận cái gì khác thường Thái y ghi bị mời đến Đồng dạng nói Sở Minh Hằng thân thể không có vấn đề Sở Minh Hằng thấy được rõ ràng kia ly trà bị hạ dược Trong lòng thật sự vô pháp thả lỏng Thẳng đến 3 ngày sau Sở Minh Hằng bình tĩnh lại tìm thích nhất thị thiếp lại đây hầu hạ cái kia khuôn mặt mỹ diễm dáng người nóng bỏng mỹ nhân nhi làm sở minh hàng một khang nóng bỏng thân thể lại thờ ơ thời điểm hắn mới biết được làm một người nam nhân hắn phế đi bất quá đây là lời phía sau diệp linh trở về lúc sau không ngủ tiếp đem không thấy song binh pháp thư tịch đều thu hồi tới cất vào một cái tay mải cùng diệp thịnh di vật thiên tà kiếm cùng nhau giao cho Ác nô làm hắn cầm chờ yêu cầu thời điểm lại cho nàng trung dũng hội phủ tôn thị cùng diệp liên hôm qua trở về trên người chảy ra đoạn rất cánh tay đều bị xử lý quá hai mẹ con đã phát một đêm điên hận không thể đem diệp linh cấp thiên đào và quả sáng sớm diệp vân muốn xuất phát tôn thị cùng diệp liên đều lôi kéo hắn nói trên đường nhất định phải giúp các nàng báo thủ tuyệt không có thể làm diệp linh hảo quá diệp vân đối hôm qua sự cũng lửa giận chưa tiêu liền gật đầu ứng chỉ là diệp vân mới ra phủ chuẩn bị đi chiến vương phủ tiếp diệp linh liền nhận được sở hoàng khẩu dụ Mệnh hắn tức khắc xuất phát, chạy tới thanh vân thành, Diệp Linh sẽ từ sở hoàng an bài cao thủ đi theo hộ tống, trực tiếp giao cho bác hồ, trong lúc Diệp Hơn không được nhúng tay. Người ngoài sẽ cho rằng, là sở hoàng vì phòng ngừa Diệp Vân động tay chân, âm thầm thả chạy Diệp Linh, rốt cuộc bọn họ là thân thúc cháu. Nhưng Diệp Vân chính mình rõ ràng, không phải như vậy. Thanh ý khó trái, Diệp Vân chỉ phải mang theo một đội người, ra roi thúc ngựa, ra khỏi thành mà đi. Trong cung xe ngựa ở chiến vương phủ ngoại chờ. Thật tới rồi muốn phân biệt thời điểm, Diệp Anh cùng Diệp Tinh như cũ lo lắng không thôi, Diệp Trần chỉ là nghe nói tiểu gì lại muốn ra xa nhà, có chút giàu gì không vui. Diệp Linh ôm Diệp Anh, ôm Diệp Tinh, lại ôm Diệp Trần hôn một cái, hơi hơi mỉm cười nói, ta nhất định sẽ trở về. Đại tỷ ngươi hảo hảo luyện trung nghệ, tiểu đệ hảo hảo luyện công, bảo bảo muốn ngoan nga. Tiểu gì, có thể mang ta cùng đi chơi sao? Cũng mang lên nương cùng tiểu cứu. Đều đi. Diệp Trần mắt trông mong hỏi. Diệp Linh tươi cười đầy mặt mà xoa xoa Diệp Trần đầu nhỏ, "Lần sau đi." Diệp Trần nếu máu, ghé vào Diệp anh cổ, "Không xem Diệp Linh. Ta đi rồi, không cần ra tới đưa, ta sợ các ngươi sẽ khóc." Diệp Linh hành lý đã bị lấy ra đi, nàng một tay ôm Phượng Âm cầm, một tay tiêu sái vẫy vẫy, bước nhanh đi ra thẳng tới trời cao viện. Tuyết Tình cùng Tuyết Anh hai cái nha hoàn đều ở bên ngoài chờ, nhìn Diệp Linh đi xa, không cấm mặt nổi lên nước mắt. Vốn dĩ Tuyết Tình muốn đi theo, nhưng Diệp Linh nói, Hoàng thượng cho nàng an bài hầu hạ người, không cho phép mang người một nhà. Đại tuyết sau nửa đêm ngừng, Diệp Linh đi mau đến chiến vương phủ cổng lớn thời điểm. Vân Tu xuất hiện ở cách đó không xa, Tiêu một tiếng, đại tẩu. Làm gì? Diệp Linh có chút không kiên nhẫn. Gần nhất Vân Tu luôn là đột nhiên toát ra tới, phiền. Ta đi đưa ngươi. Vân Tu dắt một con ngựa, mặt trên thả một cái tay mải, mà hắn một thân kính trang, bên hông bội kiếm, làm tốt đi xa chuẩn bị. Diệp Linh nhíu mày, tiểu thúc ngươi đầu góc nước vào ngươi muốn đi đưa ta chuyện này nương biết không nương biết là nàng làm ta đi vân tu ánh mắt lập lòe vừa thấy chính là đang nói dối diệp linh mặc kệ hắn ném xuống một câu ta thấy ngươi liền thiền làm ta hảo hảo đi tìm chết không được sao lăn xa một chút nhi diệp linh dứt lời đi nhanh ra cửa vân tu sắc mặt một trận thanh một trận bạch đang chuẩn bị dẫn ngựa đuổi kịp tiết thị xuất hiện ở cách đó không xa thu nhi ngươi muốn làm gì tiết thị sắc mặt không vui Nương, ta không thể làm nàng một người lẻ loi mà lên đường, ta muốn đi đưa nàng. Nếu là ra chuyện gì, ta còn có thể hỗ trợ. Vân Tu cúi đầu, thật là hắn tự chủ trương. Không chuẩn đi. Tiết thị lạnh giọng nói, ta nói rồi bao nhiêu lần, Diệp Linh sự, ngươi không cần lo cho. Nàng là nhà của chúng ta người. Vân Tu nhíu mày, lớn tiếng phản bác, ngươi nếu đem nàng đường ra nhân, vậy ngươi nhớ rõ, nàng là ngươi đại tẩu. Ngươi đối nàng, chỉ cần kính trọng, chỉ có thể kính trọng không thể có khác tâm tư. Tiết thị trên mặt mang theo tức giận, ta vốn tưởng rằng ngươi chán ghét nàng, nguyên lai là ta tưởng sai rồi, ngươi đối nàng chán ghét, là bởi vì ngươi trong lòng quá để ý. Tu nhi, ta không cho phép như vậy sự tình phát sinh, nếu nàng lần này đã chết liền bãi, nếu nàng tồn tại trở về, bọn họ tỷ đệ ba người sẽ rời đi chiến vương phủ. Nương, ngươi làm cho bọn họ rời đi, bọn họ có thể đi chỗ nào? Vân tu sắc mặt càng thêm khó coi. Ngươi thật sự là hồ đồ. Diệp Linh đã vì Diệp tinh cầu cái vương vị, Hoàng thượng ban thưởng tịnh vương phủ, ngươi cho rằng nàng trở về lúc sau, còn sẽ lưu tại chiến vương phủ sao. Tiết thị lạnh giọng nói, nhìn vân tu, tiết thị bất kỳ nhiên nhớ tới, ở vân Niêu cùng Diệp Linh tứ hôn thánh chỉ đến chiến vương phủ ngày đó, vân tu cực lực phản đối, hắn lúc ấy chỉ làm mai mắt thấy đến Diệp Linh cùng sở minh hàng gặp lén, nói Diệp Linh không xứng với hắn đại ca. Cho tới bây giờ, tiết thị mới ý thức được, có lẽ khi đó, vân tu đối Diệp Linh liền có tâm tư. Hắn cho rằng Diệp Linh không bị kiềm chế, mà sinh ra như vậy đại phẫn nộ, không phải bởi vì Vân yêu, là vì chính hắn. Nghe được Tiết Thị nói, Vân Tu sắc mặt chấm nhận, nàng, đã sớm muốn chạy sao? Hôm qua Tiết Thị sợ Vân Tu xúc động dưới làm ra chuyện gì, mở miệng đề điểm, nói Diệp Linh chuyến này không phải đi chịu chết, làm hắn đừng động. Tiết Thị thở dài, cầm Vân Tu tay, Tu Nhi, ngươi cùng nàng, không thích hợp. Nàng nguyên lai like không phải như thế. Nàng như thế nào sẽ biến thành như vậy đâu Vân Tu lẩm bẩm tự nói. Không có người biết, Vân Tu từ nhỏ liền thích Diệp Linh. Lúc ấy, Diệp Thịnh Phu Thê còn trên đời, Diệp ra nhị phòng phân gia đơn trụ, hạnh phúc mỹ mãn. Vân Tu rất thích Diệp ra cái kia phấn điêu ngọc trắc Linh nhi muội muội cảm thấy nàng là trên đời này mỹ lệ nhất cô nương, hắn âm thầm thề. Sau khi lớn lên, muôn cưới cái này muội muội đương hắn nương tử. Chỉ là sau lại, tạo hóa treo người. Diệp Thịnh Phu Thê lần lượt ly thế. Vân Tu cùng Diệp Linh đều trưởng thành, Diệp Linh cũng thay đổi. Nàng trở nên hư vinh nông cạn, thành đồ có mỹ mạo phế vật. Vân Tu vô số lần nói cho chính mình, Diệp Linh sớm đã không phải hắn thích cái kia đơn thuần thiện lương muội muội, nhưng hắn lại như cũ chú ý Diệp Linh nhất cử nhất động. Cho nên, Diệp Linh cùng sở minh hàng gặp lén, như vậy bí ẩn cẩn thận sự, người khác đều không biết, Vân Tu lại biết. Rồi sau đó, chính là Vân Nghiêu cùng Diệp Linh đính hôn. Vân Tu phản đối, thay đổi không được bất luận cái gì kết quả. Thậm chí là hắn, tự mình giúp Vân Nghiêu đem Diệp Linh nhận được chiến vương phủ, tận mắt nhìn thấy bọn họ bái đường. Vân Tu nói cho chính mình, từ bỏ đi, nữ nhân kia sớm đã thay đổi, chỉ cho là ân nhân trí nữ, sau này nước giếng không phạm nước sông. Nhưng Vân Tu không nghĩ tới, Diệp Linh lại thay đổi, biến thành hắn hoàn toàn không quen biết một người. Vân Tu bị Diệp Linh đánh hai lần, hắn hiểu lầm là bởi vì hắn vô pháp lý giải Diệp Linh chuyển biến, nhưng hắn ánh mắt, cùng hắn tâm, lại rốt cuộc vô pháp từ Diệp Linh trên người rời đi. Đương nhiên, Vân Tu cũng không biết, hắn từng chân chính yêu thích cái kia Linh Nhi muội muội, là đã chết đi nguyên chủ, hiện giờ Diệp Linh, nội bộ thật sự thay đổi cá nhân. Nương, ta tưởng cùng nàng ở bên nhau. Vân Tu nhìn Tiết thị, thần sắc cầu xin. Hắn thống khổ quá, dối rắm quá, bàng hoàng quá, duy độc không nghĩ chính là từ bỏ. Tiết thị trầm mặc sau một lát nói, đãi nàng trở về, nếu nàng nguyện ý, nương sẽ không phản đối nữa. Thật sự? Vân Tu thần sắc đại hỉ, cảm ơn nương. Tiết thị trong lòng than nhỏ. Cái này ngốc nhi tử, nàng không phản đối có cái gì ý nghĩa đâu. Hiện giờ Diệp Linh, cũng không phải Vân Tu có thể khống chế. Nhưng loại sự tình này, càng phản đối, càng dễ dàng kích phát Vân Tu nghịch phản tâm lý, cho nên Tiết Thị tính toán, tùy hắn đi thôi. Chờ hắn ở Diệp Linh nơi đó chạm vào vết tường, liền sẽ hết hy vọng đi. Không năm tám Thanh Vân Thành gọn sóng, canh hai. Chờ Vân Tu đuổi theo ra môn, Diệp Linh xe ngựa đã đi xa. Sở hoang bên người có trăm tên kim vũ vệ là diệp thịnh trên đời khi Tòng quân trung chọn lựa kỹ càng bí mật huấn luyện 3 năm tổ kiến mà thành lần này hộ tống diệp linh tiến đến bắc hồ là trong đó 11 cái đều làm bình thường hộ vệ trang điểm 10 nam một nữ nữ vệ tên là mặc trúc là kim vũ vệ trung chỉ có bốn cái nữ tử trí nhất mặc trúc 18 tuổi cao gầy mảnh khảnh dung mạo thường thường trầm mặc ít lời nàng là hộ vệ thả thân kim nha hoàn cùng sa phu chi trách xe ngựa ra sở kinh Tốc độ nhanh hơn, hướng bác chạy nhanh. Nam cung hành lưu tại sở kinh tùy tùng tên là Thất Tinh, hắn hôm qua đã cấp Nam cung hành truyền tin, bởi vì hắn phán đoán, lần này Diệp Linh gặp được chính là đại sự. Mà Thất Tinh cũng không xa không gần mà đuổi theo Diệp Linh, hướng thanh vân thành phương hướng đi. Mặc Trúc thực có khả năng, Diệp Linh yêu cầu cái gì, nàng tổng có thể thực mau làm tốt, thả chỉ làm không nói. Diệp Linh rất thích Mặc Trúc, nhưng này đều không phải là nàng thuộc hạ là sở hoàng thân vệ. Này đây Diệp Linh cũng không cùng mặc trúc lôi kéo làm quen, đa số thời gian đều ở trong xe đọc sách hoặc tu luyện. Sở kinh chiến vương phủ, Diệp Linh rời đi ngày thứ ba. Diệp tinh này hai ngày luyện võ đều nhất không nổi kinh nhi, bởi vì không có Diệp Linh ở bên cạnh tố hắn. Diệp anh không có học chú nghệ, bởi vì nàng hy vọng Diệp Linh trở về lúc sau, thân thủ giáo nàng. Diệp trần thích mỹ nhân thúc thúc cùng tiểu gì đều đi rồi, hắn không mấy vui vẻ, cảm thấy phi phi đều không có trước kia như vậy thú vị hôm nay vân tu chuyên môn tặng một tiểu sọt vàng óng ánh cam quýt lại đây diệp tinh chỉ cảm thấy thái dương đánh phía tây nhi ra tới cảm ơn vân nhị ca diệp tinh chối từ một hồi liền nhận lấy cùng ở dưới một mái hiên hắn là tưởng cùng tiết thị cùng vân tu làm tốt quan hệ vân tu lại vẫn đối diệp tinh cười cười đều là người một nhà khách khí cái gì các ngươi bên này có yêu cầu ta hỗ trợ cứ việc mở miệng lúc trước bởi vì đại ca đi rồi tâm tình của ta vẫn luôn không có điều chỉnh lại đây chậm chế các ngươi Hy vọng không cần để ý. Diệp Tinh lắc đầu nói sẽ không. Ở bên cạnh chơi Diệp Trần chạy tới, nhìn một sọt cam quýt, cười tủm tỉm mà nói, ta ăn qua. Ngọt ngào. Hắn ăn chính là nam cung hành từ trong cung lấy tới cống cam, có cái này gấp hai đại. Vân Tu cúi người, tưởng đem Diệp Trần bế lên tới, Diệp Trần lại trốn đến Diệp Tinh phía sau, nhăn lại tiểu mày. Vân Tu thần sắc có chút xấu hổ, Diệp Tinh đảo cảm thấy bình thường. Vân Tu phía trước thái độ lãnh đạm, thậm chí mang theo địch ý đối hải tử cũng chưa cái hòa nhã diệp trần không thích hán vân tu xả ra một mặt cười ngôi xổm xuống, xuống hái được chính mình bên hông ngọc bội cấp diệp trần diệp trần lắc đầu không cần mặc kệ vân tu như thế nào hống diệp trần chết sống không cho hắn ôm vân nhị ca nhị tỷ không ở trần nhi mấy ngày nay đều không vui ngươi đừng để ý diệp trần là cái hiểu lễ phép hải tử mở miệng hòa giải không quan hệ vân tu lắc đầu đứng lên ngươi luyện võ nếu là yêu cầu chỉ điểm tùy thời có thể đi tìm ta Hảo, cảm ơn. Diệp Tinh gật đầu, nhưng cũng không tính toán đi phiền Toái Vân Tu. Vân Tu đi rồi, Diệp Tinh bế lên kia sọt cam quýt, nắm Diệp Trần hồi thẳng tới trời cao viện. Đại tỷ, đây là Vân Nhị ca đưa tới. Hắn hôm nay quái quái, không, là gần nhất đều quái quái. Diệp Tinh đem cam quýt bông, cầm lấy một cái, lột ra huy Diệp Trần ăn. Mặt mũi thượng không có trở ngại là được. Diệp Anh thuận miệng nói. Nàng cũng không thích Vân Tu người này. Mặc kệ lúc trước vì cái gì nguyên nhân. Vân Tu đối bọn họ thái độ đều đủ để cho thấy hắn người này căn bản không thành thục. Diệp chân nếm một mảnh nhi, lại nổ ra, lắc đầu nói tốt toan, không thể an. Diệp Tinh nếm thử, xác thật là toan, mặc kệ cái đầu vẫn là hương vị. Cùng lần đó Nam Cung hành lấy tới, đều kém quá xa. Bất quá dù sao cũng là Vân Tu tâm ý, cái này mùa hoa quả tươi khó được. Diệp Tinh tính toán phóng mấy ngày lại nếm thử, nghĩ có lẽ có thể ngọt một chút. Đại tỷ, ngươi suy nghĩ cái gì? Diệp Tinh phát hiện Diệp Anh ở thất thần không có gì diệp anh tầm mắt chuyển hướng về phía ngoài cửa sổ nàng đột nhiên nhớ tới bách lý túc lúc ấy nói tốt làm bách lý túc đi theo đi bảo hộ diệp linh nhưng bọn hắn có thể hay không có nàng cũng không có làm theo là đêm diệp anh làm diệp tinh mang diệp trần đi tễ tuyết viện ngủ mọi thanh âm đều im lặng thời gian diệp anh phòng đột nhiên chuyển ra một tiếng kinh hô theo sau có trọng vật rơi xuống đất thanh âm tránh ở phòng bếp nhỏ chung đã tọa bách lý túc cho rằng diệp anh xảy ra chuyện cái gì cũng chưa tưởng lập tức vọt qua đi. Kết quả, Bách Lý Túc vào cửa, liền thấy Diệp Anh an tĩnh mà ngồi ở bên cạnh bàn, quần áo chỉnh tề, mặt trầm như mực, nhìn hắn ánh mắt mang theo không thêm che giấu tức giận, người đáp ứng ta. Bách Lý Túc trong lòng run lên, vội vàng giải thích, là Diệp Linh yêu cầu ta lưu lại, ta liền biết sẽ như vậy. Diệp Anh lạnh giọng nói, ta căn bản không nên tin ngươi, ngươi cứ đi, ngươi đừng nóng giận, ta không có mặc kệ ngươi muội muội, là ta bên người ách thúc vừa lúc tới, hắn đi theo Diệp Linh đi. Ta lưu lại. Bách Lý Túc thanh âm lộ ra bất đắc dĩ, ách thúc thực lực, cũng không ở ta dưới. Ta thể, ta không có lửa ngươi. Diệp Anh nhíu mày, vậy ngươi vì sao ngay từ đầu không cùng ta nói rõ ràng? Bách Lý Túc thanh âm tiệm được ta. Bởi vì ngươi không nghĩ thấy ta, ta sợ ngươi đã biết, lại đuổi ta đi. Hảo, ta hiện tại đã biết, thỉnh ngươi rời đi. Diệp Anh lạnh giọng nói. Nga. Bách Lý Túc xoay người đi ra ngoài, ở Diệp Anh trong tầm mắt lại vào cách đó không xa phòng bếp nhỏ. Bách Lý Túc nghĩ thầm, hắn đã rời đi Diệp Anh phòng. Nếu Diệp Anh làm hắn rời đi chiến vương phủ nói, hắn liền nói là Diệp Linh yêu cầu hắn lưu lại. Muốn cho hắn đi, tuyệt đối không thể. Thanh Vân Thành ở vào sở quốc nhất Bắc Đoan, dễ thủ khó công, là binh gia pháo đài. Tòa thành trì này từng là Bắc Hồ danh giới, 5 năm trước bị Diệp Thịnh đánh hạ, sau bị Bắc Hồ đoạt lại một lần, lại bị Nam Cung Hành giả Trang Vân Nguyễn Liêu mang binh cường thế chiếm lĩnh. Ra Thanh Vân Thành hướng bắc Có một cái đại giang, gọi là ô Giang, là nam sở cùng Bắc Hồ đường danh giới. Bắc Hồ đại quân ở ô Giang Bắc Bộ tụ tập, luyện binh tiêu gọi, đã kêu gào mấy ngày, cho tới nay chưa khai chiến. Thanh Vân Thành mang binh đại tướng quân tên là La Diễm, 35 tuổi, là Diệp Thịnh một tay đề bạn, sau lại đi theo quá vân liêu chinh chiến Bắc Hồ. Diệp Vân đến Thanh Vân Thành thời điểm, là một ngày sáng sớm. Hắn vào quân doanh, hạ lệnh triệu tập sở hữu tướng quân lại đây thấy hắn. La Diễm nhận được tin tức đổi tới phòng nghị sự liền thấy diệp vân ngồi ngay ngắn chủ vị sắc mặt không vui Buồn chờ còn tưởng rằng đến tự mình đi thỉnh la tướng quân đâu diệp vân hử lạnh một tiếng nói ở đây mặt khác bốn vị tướng quân hai mặt nhìn nhau không nói gì bởi vì bọn họ vẫn chưa nhận được trong chiều ý chỉ xem diệp vân bộ dáng này hẳn là hoàng thượng làm hắn tới chủ trì đại cục la diêm nhữ mày đối phía sau tùy tùng phân phó hai câu sau đó bước đi tới rồi diệp vân trước mặt trung dũng chờ nay không phải ngươi vị trí diệp hân hoài nghi chính mình lỗ thai chụp một chút cái bản la diễm đối đầu kẻ địch mạnh ngươi chỉ lo tranh quyền đoạt lợi là muốn tạo phản sao la diễm thần sắc đảo cũng bình tĩnh là mẫu ngày hôm trước thu được hoàng thượng ý chỉ trung dũng chờ lần này tới nghe là mộ hiệu lệnh diệp hân không thể tin tưởng mà nhìn la diễm sao có thể la diễm tùy tùng đã bước nhanh lấy thánh chỉ lại đây diệp hân xem qua lúc sau sắc mặt xanh mét lại cũng không dám nhiều lời chỉ có thể tránh ra chủ tướng vị trí la diễm cũng không ngồi đối kia bốn vị tướng quân nói đều tan đi hết thể như cũ cũng không có làm cho bọn họ phân ra chính mình mang binh cấp diệp vân bốn vị tướng quân đều đứng dậy rời đi ra phòng nghị sự liền nghe được diệp vân chất vấn la diễm thanh âm ta đây làm cái gì bốn vị tướng quân trao đổi một cái trong lòng hiểu rõ mà không nói ra ánh mắt từng người bận rộn đi la diễm lúc này mới ngồi xuống trả lời diệp vân vấn đề trung dũng chờ mới đến trước nghỉ ngơi mấy ngày rồi nói sau họ la không có diệp ra ngươi từ đâu ra hôm nay hiện tại thế nhưng ở trước mặt ta run Huy phong diệp vân lãnh trảo. la diễm nhìn diệp vân bởi vì sống trong nung lụa mà hơi hơi mập ra dáng người lắc đầu nói ta đương nhiên sẽ không quên là diệp thịnh đại ca một tay để bắt ta hóa ra ta nhị ca đã chết ngươi liền không đem diệp ra người đặt ở trong mắt diệp vân lạnh giọng nói la diễm lại lần nữa lắc đầu nếu trung dũng chờ một hai phải để năm đó sự kia có chút lời nói ta cứ việc nói thẳng năm năm trước nam bắc đại chiến diệp thịnh tướng quân đại bại bắc hồ nguyên bản thắng lợi đang nhìn lại chết ngoài ý muốn ngươi làm hắn phó tướng tự chủ trương chiếm hắn vị trí thừa thắng công kích chuyển biến tốt liền thu cấp đi hắn sở hữu chiến công được cái trung dũng trở ta nhớ không lầm nói đó là ngươi đầu một hồi thượng chiến trường năm trước bắc hồ tái phạm ngươi trùng hợp sinh bệnh chiến vương nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy ngăn cơn sóng dữ hiện giờ là ngươi hồi thứ hai tới thanh vân thành ngươi thật sự không biết hoàng thượng cho ngươi trung dũng trở tước vị là ngươi nhặt được sao La Diễm lời nói thập phần không khách khí, Diệp hân tức giận đến mặt đều đen, họ là, nhận rõ chính ngươi thân phận. La Diễm khẽ hừ một tiếng, Diệp tam, cũng thỉnh nhận rõ thân phận của ngươi. Ngươi hảo hảo ở sở kinh ngợi, đương ngươi hầu ra chính là, một hai phải tới thanh vân thành khoa tay múa chân, cũng không nhìn xem chính mình mấy cân mấy lượng. Diệp thịnh đại ca nói qua nói, thẳng cho ngươi, không có năng lực, nhân lúc còn sớm cũng đi, đường ra tới mất mặt xấu hổ. La Diễm dứt lời, nên ngang mà đi. Chỉ chừa Diệp vân hai mắt đỏ đậm, nắm tay nặng nghề mà tạp một chút cái bàn. Đi xem, nhị tiểu thư đến nơi nào. La diễm ra cửa, thấp giọng phân phó hắn tùy tùng. Ngày thứ hai chẳng vạng, Diệp Linh một hàng, vào thanh vân thành. Ngày đêm kiêm trình mà lên đường, đó là ngồi xe ngựa, cũng là rất mệt sự. Bất quá Diệp Linh ba ngày đọc sách, thiên tối sầm liền đả tọa luyện công, phong phú mà bận rộn cũng không để ý những cái đó, tự nhiên cũng sẽ không kêu khổ kêu mệt. Xe ngựa dừng lại diệp linh buông quyển sách trên tay đem trong xe đồ vật thu thập hảo sửa sang lại một chút quần áo nhảy xuống xe ngựa mặc trúc đem nàng hành lý lấy xuống dưới trước mặt là cái thanh lũ tiểu viện tử viện môn ngoại có cây cổ mục, lúc này bị tuyết trắng phủ thêm một tầng áo ngoài diệp linh trong đầu hiện ra một cái hình ảnh cao lớn tuấn lãng nam tử có một cái tươi cười điểm mỹ tiểu cô nương nguyên chủ khi còn nhỏ đã tới nơi này là diệp thịnh sinh thời ở thanh vân thành chỗ ở trong viện hồi lâu không có người cư trú nhưng quét tức thật sự sạch sẽ. Trong viện loại chiều cao bất đồng tam cây tuyết tùng, trên bàn đá mặt có khắc bàn cờ. Nhị tiểu thư Nghe được phía sau truyền đến giọng nam, Diệp Linh quay đầu lại, liền nhìn đến một cái hơn 30 tuổi, khuôn mặt ngâm đen, ánh mắt kiên nghị cao lớn nam nhân đứng ở cửa. ngươi là... Diệp Linh nhíu mày. La Diễm. La Diễm đi vào tới, xua tay làm mặc trúc lui ra. Hắn từng tham dự kim vũ vệ tuyển chọn cùng huấn luyện, đối những người này đều không xa lạ Hai người ở bàn đá bên ngồi xuống, La Diệm đánh giá Diệp Linh, thở dài một hơi nói, chỉ trước mắt, nhị tiểu thư đã lớn như vậy rồi. Cha ngươi là ta kết nghĩa huynh trưởng, cũng là ta thể muốn cả đời đi theo ân nhân, đáng tiếc. La Diệm nhắc tới Diệp Thịnh, thần sắc thương cảm, thở dài một hơi nói, mấy năm nay, ta vô triệu không được hồi kinh, không có thể thế đại ca chiếu cố các ngươi, thực đấy nấy. Ngươi hiện tại nói này đó, cũng không có ý nghĩa. Diệp Linh thần sắc nhàn nhạt mà nói. Đột nhiên toát ra tới một cái nhận thần, nàng muốn lại quan sát một chút, xem hay không có thể tin. Đúng vậy. La Diễm lắc đầu, thôi, chuyện quá khứ, không đề cập tới. Ta biết, Hoàng thượng sẽ không cứ như vậy đem nhị tiểu thư giao cho bác hồ xử trí, cụ thể yêu cầu ta bên này như thế nào phối hợp, thỉnh nhị tiểu thư bảo cho biết. Ta như thế nào nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì. Diệp Linh nữ mày, Hoàng thượng muốn đem ta giao cho bác hồ, làm bồi thường, phong ta đệ đệ một cái vương vị. Ngươi đã là cha ta huynh đệ kết nghĩa, ngươi có biện pháp cứu ta sao? La Diễm như mày, này, ta còn tưởng rằng, Hoàng thượng có an bài khác. Diệp Linh thần sắc đạm mạc mà nói, ta đã đến nơi này, còn có thể có cái gì an bài? Nếu sở Hoàng muốn cho La Diễm biết, sẽ tự phái người nói cho hắn, nếu không nghĩ cho hắn biết, Diệp Linh cũng không nên nói. Năm đó Diệp Thịnh bị chết kỳ quặc, hắn bên người thân tín, đều có hiểm nghi. Nghe nói nhị tiểu thư ở Tây Lương thành chém giết Bắc Hồ Song Nhan Tịnh. Thật sự đại khoái nhân tâm. Khi đó ta liền biết, nghe đồn nhiều có không thật chỗ, nhị tiểu thư là đại ca nữ nhi, sao có thể là cái phê vật? La Diễm nhìn Diệp Linh, mặt lộ vẻ tán thưởng chi sắc. Lúc ấy ở Tây Lương Thành, là bị buộc bất đắc dĩ. La Thúc, Hoàng thượng phái kim vũ vệ giám thị ta, ngươi có thể nghĩ cách, làm ta đào tẩu sao. Diệp Linh hạ giọng hỏi La Diễm. La Diễm như mày, thần sắc bất đắc dĩ, nhị tiểu thư, hoàng mệnh khó trái, nếu chỉ là quan hệ đến ta ta liền buông tha mệnh giúp ngươi cũng là hẳn là nhưng ngươi nếu chạy thoát kinh thành đại tiểu thư cùng thiếu gia cũng chỉ có tử lộ một cái vậy ngươi nói này đó vô nghĩa làm cái gì diệp linh hừ lạnh một tiếng dứt lời đứng dậy trở về phòng la diễm nhìn diệp linh đôi mắt hơi hơi lập lòe một chút thở dài một hơi đứng dậy rời đi ách thúc nhìn chằm chằm cái kia họ la ta yêu cầu xác định hắn hay không có thể tín nhiệm diệp linh trở về phòng dứt lời liền nghe được cửa sổ bị người nhẹ nhàng gõ ba tiếng đây là ách nô cùng nàng chi gian tín hiệu tỏ vẻ hắn đã biết đêm khuya tĩnh lặng thời gian la diễm ngồi ở mép giường trong phòng bóng ma chỗ còn có một người quế tướng quân ta thử qua diệp thịnh nhị nữ nhi vị kia chiến vương phi cũng không có tiếp thu bất luận cái gì bí mật nhiệm vụ đến lúc đó cũng sẽ không có người giúp nàng nàng không có gì đầu óc ba ngày sau ta sẽ đem nàng giao cho các ngươi tùy tiện chơi la diễm khỏe môi gợi lên một mặt cười lạnh ha ha! nếu là diệp thịnh trên trời có linh thiêng biết ngươi như thế đối đại nữ nhi bảo bối của hắn không biết có thể hay không hóa thành lệ quỷ tới tìm ngươi âm trầm dàn mua thanh âm ta vị kia hảo đại ca nếu là ở thiên có linh sớm tới tìm ta bởi vì năm đó chính là ta thân thủ đưa hắn lên đường la diễm lạnh giọng nói chỉ là không nghĩ tới cuối cùng chiến công đều bị diệp vân cái kia phế vật nhặt đi năm trước vốn tưởng rằng ta có thể đại triển quyền cước ai ngờ lại toát ra một cái vân yêu còn như vậy đi xuống ta vĩnh vô suốt đầu ngày, diệp thịnh cùng vân liêu đều đã chết, hiện tại không phải đến phiên ngươi kiến công lập nghiệp. sở hoàng lần này làm ngươi đương chủ tướng, chính là thực tín nhiệm ngươi đâu. quế tướng quân, nói tốt, các ngươi được đến diệp linh, khai chiến lúc sau, bác hồ lui mười thành. đến lúc đó, ta ở nam sở trong quân địa vị, lại không thể lay động. la diễm thần sắc cuồng ngạo, giao dịch như cũ, nhưng lão phu nhắc nhở la tướng quân, nếu ngươi xong việc không thể cấp bác hồ lớn hơn nữa chỗ tốt, ngươi rèm pha, sẽ thiên hạ đều biết đến lúc đó ngươi hết thẻ vinh quang đều sẽ trở thành bọc nước la diễm sắc mặt trầm xuống đã biết nghe nói cái kia chiến vương phi vẫn là xử nữ già nua thanh âm lộ ra một tia dâm tả la diễm gật đầu không sai cực phẩm tuyệt sắc mỹ nhân nhi các ngươi chờ hưởng dụng đi năm chín diệp linh trúng độc nam cung không biết canh một ngoài cửa sổ gió lạnh gào thét mặc chút hướng than trong buồn bỏ thêm mấy khối chỉ bạc than liền nghe diệp linh nói ngươi đi nghỉ ngơi đi nơi này không cần hầu hạ Là, Vương Phi. Mặc chúc cung kính mà lui đi ra ngoài. Diệp Linh đang xem trên tường treo một bức họa. Phòng này là Diệp Thịnh trụ quá, Kia bức họa, bút pháp hào phóng, đường con ít ỏi. Đại giang chút ra, nam tử chống thuyền, nữ tử ngồi ngay ngắn, mép thuyền biên toát ra ba viên đầu nhỏ. Một nhà năm người, đây là Diệp Thịnh hướng tới sinh hoạt, đáng tiếc, thân chết mộc thoái. Cửa sổ tiếng vang, Diệp Linh đi qua đi mở ra. Ách nô nhảy vào tới, mang tiến một thân hà khí. Trong tay bị Diệp Linh tắt một ly ấm áp trà, hắn sửng sốt một chút, dàn môi trên mặt lộ ra một mặt cười tới. Ách thúc, có tình hôm sao? Diệp Linh hỏi. Ách nô gật đầu, khoa tay múa chân hai hạ, lại dừng lại, quay đầu lại nhìn quét một vòng, nhìn đến có giấy và bút mực, liền đi qua đi, để bút tới viết. Nhân lượng tin tức quá lớn, hắn sợ khoa tay múa chân không rõ ràng lắm. Ách nô đem viết tốt một chương giấy đưa cho Diệp Linh, Diệp Linh tiếp nhận tới, nhìn đến đệ nhất hành tự, ánh mắt một ngưng. La Diễm là người kẻ thù giết cha. Mặt sau một câu là hắn cùng bác hồ chủ tướng Quế Hảo mật hội, bán nước chi tặc. Diệp Linh xem xong, sắc mặt hơi trầm xuống, hắn tự xưng cha ta huynh đệ kết nghĩa, không nghĩ tới, cha ta chết, thế nhưng cùng hắn có quan hệ. Vì danh lợi, cùng bác hồ cấu kết. Thật là mặt người dạ thú. Diệp Linh giữ lại có nguyên chủ ký ức, cho nên ở nàng xem ra, nguyên chủ cũng không có tử nàng trong thân thể chóc đi ra ngoài. Ở nhìn đến Diệp Thịnh Chi tử cùng La Diễm có quan hệ thời điểm. Diệp Linh kia một khắc đau lòng cùng phẫn nộ, đều là rõ ràng chính xác. Ách Nô thần sắc lại có lo lắng, khoa tay múa chân hỏi, người muốn như thế nào làm. Tình cảnh rất nguy hiểm. Sở hoàng khâm điểm chủ tướng là cái quân bán nước, lại quyền cao nắm. Nay thanh vân trong thành, Diệp Linh không có đáng tín nhiệm người, hiện giờ cũng không có người sẽ nghe nàng, một vô ý, hậu quả không dám tưởng tượng. Diệp Linh cúi đầu, lại nhìn về phía Ách Nô viết kia tờ giấy, như suy tư gì, khai chiến sau, bắt Hồ lui mười thành. Như thế danh tác, nếu La Diễm thực hiện được, công lớn thành kiểu, danh lợi thêm thân, đến hoàng đế tin trọng, ba cánh kính yêu, bác hồ lại đến đòi nợ, nam sở nguy rồi. Nay một ván, bác hồ xá tiểu mưu đại, đích xác cao minh. Diệp Linh nguyên bản kế hoạch là, nàng đến Bắc hồ trong quân, ám sát chủ tướng, rồi sau đó cùng nam sở chủ tướng hợp tác, nhân cơ hội tấn công bác hồ. Đây cũng là sở hoàng ý tứ. Nhưng sở hoàng không có trước tiên nói cho La Diễm bởi vì hắn cùng Diệp Linh nói được rất rõ ràng nếu diệp linh ám sát thành công mới có mặt sau sự nếu diệp linh thất bại sở hoàng cho nàng nhiệm vụ sẽ không có người biết hiện giờ cái này kế hoạch cần thiết thay đổi nhân la diễm là địch phi hữu đại diệp linh giết bác hồ chủ tướng trở về hỏng rồi bác hồ cùng la diễm mưu đồ bí mật đến lúc đó bác hồ vô cùng có khả năng bán đứng la diễm loạn nam sở quan tâm mà la diễm chó cùng dứt dậu chuyện gì đều làm được ra tới mười tòa thành trì rất nhiều không bằng tương kế tự kế diệp linh khỏe môi gợi lên một mạt quỷ dị cười tới ách nô biết nàng có chủ ý diệp linh đầy bút viết hảo một phong mặt tin lại kêu mặc trúc tiến bảo. vương phi có gì phân phó mặc trúc cung kính hỏi ta có chuyện quan trọng cần mau chóng tấu minh hoàng thượng người nào nhưng đi truyền tin diệp linh hỏi vương phi đem tin giao cho thuộc hạ là được mặc trúc dôi tay diệp linh đem tin cấp mặc trúc nàng liền lui ra nhân xuất phát không bao lâu ách nô liền cùng diệp linh nói qua Lần này sở hoàng phái tới, không ngừng mười một cái kim vũ vệ, là mười ba cái, còn có hai cái ở nơi tối tăm. Ách nô thực lực mạnh nhất, sẽ không bị phát hiện, nhưng những người đó hành tích, đều trốn bất quá hắn đôi mắt. Bao gồm nam cung hành thuộc hạ thất tinh, Diệp Linh cũng đã biết rồi. Ám giả thời gian, ách nô nhìn mặc trúc đem tin giao cho trong đó một cái ám vệ, ám vệ mang tin rời đi. Vì để người vận nhất, ách nô theo dõi, thẳng đến cái kia ám vệ ra thanh vân thành, hướng nam mà đi, hắn mới yên tâm trở về. Ách thúc, giúp ta tìm một thứ. Diệp Linh đối Ách Nô nói. Ách Nô nghe vậy, gật đầu đồng ý, liền đi ra ngoài. Ba ngày thời gian, thoảng qua. Diệp Linh không có ra quá môn, la Diễm không lại đến thấy nàng, Diệp Hân cũng không có. Mà hôm nay, chính là nam sở đem Diệp Linh đưa giao Bắc Hồ, hai bên ký kết ngừng chiến hiệp nghị nhật tử. Đây là Hoàng thượng vì Vương Phi chuẩn bị quần áo, thỉnh Vương Phi thay. Mặc trúc phùng một bộ quần áo, đưa đến Diệp Linh trước mặt. Diệp Linh đổi hảo quần áo ra cửa. Chờ ở viện ngoại La Diễm xoay người, trong mắt hiện lên thật lớn kính diễm. Tố bạch váy, ngân hồ áo choàng, mang lên mũ choàng, chỉ có thể nhìn đến tia trương bàn tay đại khuôn mặt nhỏ. mày liễu cong cong, con ngươi thanh triệt sáng trong, thật dài lông mi thiên nhiên con vút, mũi tú lĩnh, làn da vô cùng mịn màng, trắng non không rảnh, lộ ra nhàn nhạt phấn hồng, hơi mỏng đôi môi như hoa anh đào phấn lộn, mắt trái rất hạ, điểm suýt một viên nho nhỏ lệ trí. Thanh thuần trung lộ ra một tia kiều mị, đôi mắt đẹp lưu chuyển, tự thành phong lưu giờ phút này la diễm thế nhưng giác có chút tiếng uối như vậy mỹ nhân nhi tiện nghi bắc hổ đám kia mọi rợ la diễm thực mau hoàn hồn chính xác chắp tay chiến vương phi thỉnh đi đã không hề quản diệp linh kêu nhị tiểu thư diệp linh chầm chầm ra sân mặc trúc theo ở phía sau trong lòng ngực ôm phượng âm cầm. mặc trúc ngươi cũng phải đi sao la diễm hỏi một câu mặc trúc gật đầu đúng vậy diệp linh thượng từ kinh thành tới khi ngồi xe ngựa kim vũ hộ vệ đưa la diễm mang binh gia thanh vân thành một canh giờ sau hành đến ố giang bờ sông ngừng lại bác hồ đại quân đã ở giang bắt trở cầm đầu người là cái một thân khôi giáp khô gầy láo giả dung mạo xấu xí mùi hương thấy được hữu má có một đạo thật dài vết sẹo từ khỏe mắt kéo dài đến cằm. là chiến vương gây thương tích đây là bác hồ lao tướng quế hảo quế hảo ánh mắt từ nam sở đội ngũ chung kia chiếc trên xe ngựa xe qua thư lạnh một tiếng cao giọng nói nam sở chiến vương phi giết ta bác hồ quận chúa sông nhan thịnh một mạng để một mạng đem nàng giao lại đây nếu không bác hồ định san bằng nam sở vì tịnh quận chúa báo thủ rửa hận giao người giao người giao người bác hồ đại quân cao giọng hô to khí thế như hồng la diễm cơi ở cao cao trên lưng ngựa cao giọng nói nam sở không muốn cùng bác hồ trở mặt này đây hoàng thượng hạ lệnh giao ra chiến vương phi hy vọng hai nước ngừng chiến chung sống hòa bình quế tướng quân ngừng chiến hiệp nghị đã bị hảo trước làm giết hại tịnh quận chúa hung thủ ra tới gặp mặt Buồn sắp sửa xác nhận, là nàng bản nhân. Quế Hảo cao giọng nói. La Diêm như mày, thở dài một hơi, chiến vương phi, thỉnh xuống xe đi. Mặc chút sốc lên màn xe, đem Diệp Linh đỡ xuống dưới. Bắc hồ người đều rối dài cổ, nhìn cái kia chậm rãi đi đến nam sở đại quân trước trận nữ tử, một đám đôi mắt đều thẳng. Nam sở đệ nhất Mỹ Nhân, quả nhiên danh bất hư truyền. Bao gồm Quế Hảo ở bên trong mấy cái Bắc hồ đại tướng, ánh mắt tà tứ mà ở Diệp Linh trên người quét lược tưởng tượng thấy kia quần áo bao vây hạ thân thể là cỡ nào mê người không có gì bất ngờ xảy ra nói tối nay bọn họ là có thể ô hiếm. quế hào hoàn hồn cao giọng nói la tướng quân nếu nam sở như vậy có thành ý nguyện ý giao ra hung thủ bắc hồ tự nhiên nguyện cùng nam sở tu hảo kế tiếp chính là hai bên chủ tướng ký tên ngừng chiến hiệp nghị phân đoạn ngày đông ra rét tháng chạm ô giang thượng kết thật dày lớp băng thứ mau một cái bàn văn phòng tứ bảo đều bãi ở ô giang ở giữa Mặt băng phía trên. La Diễm cùng Quế Hảo đồng thời xuống ngựa, hướng trung gian đi. Ở bọn họ bước lên mặt băng kia một khắc, nam bắc trong quân cung tiến thủ, tất cả đều vận sức chờ phát động, mũi tên tiêm nhắm chuẩn đối phương chủ tướng thân thể. Nếu có cái gì dị động, chiến tranh tùy thời khả năng bùng nổ. Bất quá hết thể thuận lợi. La Diễm cùng Quế Hảo phân biệt ở ngừng chiến hiệp nghị mặt trên ký tên tên, đắp lên con dấu. Từ trung gian tách ra, cắt cầm một nửa là vì ước thúc. Quế tướng quân hy vọng bác hồ tuân thủ hứa hẹn ba ngày nội lui binh Là tướng quân yên tâm quế hảo cùng la diễm trao đổi một cái trong lòng hiểu rõ mà không nói ra ánh mắt đồng thời xoay người đi nhanh trở về đi rồi sau đó chính là nam sở đem giết hại xong nhan tịnh hung thủ chiến vương phi diệp linh giao cho bác hồ lúc chiến vương phi xin lỗi la diễm thanh nhãm bên trong lộ ra một tia đau kịch liệt cùng bất đắc dĩ bác hồ bên kia đã có người cao giọng thúc dục, diệp linh ánh mắt băng hàn mà nhìn la diễm liếc mắt một cái Thu hồi tầm mắt, không nói một lời, đi phía trước đi, bước lên ô giang mặt băng. Hai bên tướng sĩ liền nhìn cái kia nữ tử, từng bước một, từ giang nam đi tới giang bắc. Gió lạnh hữu quạng, an tĩnh đến cực kỳ, phảng phất trong thiên địa, chỉ còn lại có kia một mặt di thế độc lập bóng hình xinh đẹp, làm người rời không ra tầm mắt. Nam sở rất nhiều tướng sĩ kỳ thật cũng không hy vọng Diệp Linh bị giao cho Bắc Hồ. Diệp Linh là Diệp Thịnh Nữ Nhi, chiến vương thế tử, tất cả mọi người có thể dự kiến nàng rơi xuống Bắc Hồ mọi dở trong tay sẽ là cỡ nào thê thảm kết cục. Nhưng đây là hoàng mệnh, chỉ có thể phục tùng. Mặc Trúc vẫn luôn đi theo Diệp Linh, ôm vượng lâm cẩm. Quế Hào vốn định mở miệng làm Mặc Trúc trở về, nhưng nhìn đến nàng trong lòng ngực cẩm, lại thay đổi chủ ý bất quá một cái nha hoàn mà thôi, liền tính biết võ công, cũng sốc không dậy nổi cái gì sóng gió. Luôn miệng nói là muốn bắt giết hại, song nhan tịnh hung thủ, nhưng bác hồ người cấp Diệp Linh chuẩn bị, cũng không phải một cây đao, cũng không phải một cây đem nàng chói lại dây thừng, mà là một chiếc hoa lệ xe ngựa. Dũng tâm hiểm ác, rõ như ban ngày. Đến gần, Diệp Linh gương mặt kia càng là làm bác Hồ vài vị đại tướng tâm ngứa khó nhịn. Vì thế, thực mau, mặc chúc đỡ Diệp Linh thượng Bắc Hồ xe ngựa, Quế Hào hạ lệnh thu binh hồi kiếm Nam Thành. La Diễm nhìn bác Hồ đại quân như thủy triều thối lui, mà Diệp Linh xe ngựa sớm đã biến mất ở trong tầm mắt. Diệp Vân nhịn không được mở miệng trầm trọng, là tướng quân, ngươi không phải luôn miệng nói cảm nhớ ta nhị ca dịu giác, cùng hắn là huynh đệ kết nghĩa sao? như thế nào không giúp giúp ta kia số khổ chất nữ la diễm sắc mặt chấm xuống trung dũng chờ la mỗi chỉ là phụng mệnh hành sự đây là hoàng thượng ý tứ trung Dung chờ là kiến nghị la mộ kháng chỉ không tuân sao diệp hân hừ lạnh một tiếng không nói nam sở đại quân lui về thanh vân thành ô giang hai bờ sông khôi phục kiết lặng chỉ dư quần phong ở giang mặt gào thét mà qua đi theo diệp linh tới thanh vân thành mặt khắc kim vũ vệ đều đã rời đi xe ngựa chạy nhanh ước chừng nửa canh giờ lúc sau vào bác hồ kiếm nam thành diệp linh xuống xe bị an bài trụ vào thành chủ phủ một cái hẻo lánh sân trừ bỏ mặc trúc ngoại lại nhiều hai vị bác hồ thị nữ vừa thấy chính là người biết võ Người không nên cùng ta tới diệp linh đối mặc trúc nói nàng nguyên bản kế hoạch bên trong không mang theo mặc trúc mặc trúc thần sắc bình tĩnh hoàng thượng nói từ hôm nay trở đi mặc trúc mệnh là vừa phi diệp linh thật sâu mà nhìn mặc trúc liếc mắt một cái hảo bác hồ thị nữ đưa tới bác hồ đặc sắc đồ ăn Mạc Trúc lấy ngân châm thử qua, không độc, mới làm Diệp Linh ăn. Nóng hầm hập trà sữa, mang theo một cổ tanh đồng khí, Diệp Linh không uống, nhưng nghĩ tới trà sữa n loại cách làm, tính toán chờ trở, trở về làm cấp Diệp trần uống, hắn khẳng định thích, còn có nào đó tử biến thái. Diệp Linh nhiều ít ăn một ít, dư lại làm Mạc Trúc ăn. Hạ buổi Diệp Linh ngủ một giấc, tỉnh lại thời điểm, sắc trời dần tối, lại là cùng giữa chưa không sai biệt lắm đồ ăn. Ăn qua lúc sau. Hai cái thân hình cao lớn bác hồ thị nữ nâng cái rất lớn thao tắm tiến bảo. Ý đồ rõ ràng, làm nàng rửa sạch sẽ, tối nay trở bị những cái đó sắc quỷ trà đạp. Diệp Linh không có cự tuyệt, tắm gội qua đi, thay bác hồ thị nữ đưa tới quần áo. Một thân sắc thái diễm lệ phết đất váy dài, phát họa ra hoàn mỹ đường cong, eo thon một tay có thể ôm hết, kia trương khuôn mặt nhỏ đều nhiều vài phần minh diễm. Đẹp sao? Diệp Linh cười hỏi mặc Trúc. mặc Trúc nhíu mày, gật đầu nói nàng biết diệp linh có chuẩn bị nhưng đến lúc này còn như thế bình tĩnh lạc quan làm nàng trong lòng kinh ngạc lại kính nghệ chỉ là trên mặt không hiện chiến vương phi yến hội muốn bắt đầu rồi bác hồ thị nữ ở ngoài cửa nói chuyện quế tướng quân nói thỉnh chiến vương phi mang lên phượng âm cầm tiến đến diệp linh ra cửa hai cái bác hồ thị nữ đều sửng sốt một lát không khỏi cảm thán nàng này thật là tuyệt sắc. mặc trúc như cũ đi theo diệp linh phía sau ôm phượng âm cầm kiếm nam thành thành chủ phủ tối nay có một hồi long trọng yến hội Trong sảnh đèn đuốc sáng trưng, mặt đất phô hoa lệ màu sắc rực rỡ thảm. Quế Hào một thân áo gấm, ngồi ngay ngắn chủ vị, đã uống đến mặt mày hường hào. Ở đây, còn có bác hồ 18 vị lớn lớn bé bé tướng lãnh, đều ở thoải mái trẻ chén. Nam sở cái kia mỹ nhân như đâu? Như thế nào còn chưa tới? Có trung niên nam nhân chụp một chút cái bàn. Quế Hào cười ha ha, đừng nội, nàng đang tắm thay quần áo. Những người khác nghe vậy đều nở nụ cười. Bác hồ người bị mặt khác tam quốc người coi là mọi dợ. Nhân Bắc Hồ thổ địa căn cối, dân phong bưu hãn, không mừng lễ giáo, hành sự dã man. Mà ở nam nữ Việt thượng, Bắc Hồ người tắc phong cũng càng mở ra. Nhân Bắc Hồ nữ tử thiếu, quý tộc tam thế tứ thiếp, ba tánh chung lại có cộng thế tình huống, thả không hiếm thấy. Nữ nhân ở Bắc Hồ là có thể coi như hàng hóa giao dịch, đoạt lấy. Nhưng Bắc Hồ nữ tử nhiều giá người cường tráng, dung mạo xa không kịp mặt khác tam quốc nữ tử, đặc biệt là thừa thải mỹ nữ nam sở. Đương Diệp Linh xuất hiện ở cửa thời điểm, Một đám nam nhân ánh mắt động tác nhất trí mà dừng ở trên người nàng, trong mắt dục vọng căn bản không thêm che giấu Diệp Linh mắt nhìn thẳng, đi vào. Mặc trúc ủng cầm, theo sát sau đó. Quế tướng quân, này nam sở chiến vương phi, còn phải cho chúng ta đạn khúc như sao? Như thế nào? Không muốn nghe? Diệp Linh lạnh giọng hỏi. Cái kia mở miệng tướng quân thấy Diệp Linh xem hắn, vội vàng gật đầu, tưởng. Như thế nào không nghĩ? Mò muốn chết. Cười vang. Diệp Linh ở bọn họ trong mắt chính là cái đợi làm thị sân dương, quế hào chỉ một chút phía trước không bị, ngồi nơi này, trước đạn một khúc, làm chúng ta đều kiến thức một chút chiến vương phi cầm nghệ, đem cầm gong, diệp linh ngồi xuống, mặc trúc liền túi đầu đứng ở nàng phía sau. Diệp linh bắt đầu đánh đàn, tiếng đàn du dương vui sướng, không phải ai khúc. Một đám nam nhân nhìn cái kia ngồi ngay ngắn đánh đàn mỹ lệ nữ tử, chỉ cảm thấy nữ nhân này như là cửu thiên tiên nữ xuống phàng trần, cao quý, yêu nhã, thanh lạo xuất trần. Trong lúc nhất thời bọn họ trong đầu thế nhưng đều có cái ý niệm nếu là có thể một người bá chiếm nàng này độc hưởng ôn nhu hương chẳng phải là nhân sinh cực lạc diệp linh bắn hai đầu khúc quế hào mở miệng hảo chiến vương phi nghỉ ngơi một chút người tới thượng rượu một cái giá người nóng bỏng mặt mày quyến rũ thị nữ phủng một chén rượu đưa đến diệp linh trước mặt chiến vương phi thỉnh dùng ngón chân tưởng đều biết này ly rượu tất nhiên hạ dược tất cả mọi người nhìn chằm chằm diệp linh tiếp nhận đi đôi tay phủng Nhất thời không có uống. Chiến vương phi, đây là không cho chúng ta mặt mũi sao. Quế Hào hừ lạnh một tiếng. Diệp Linh ngón tay, ở trong chén rượu nhẹ nhàng xẹt qua, nhưng ống tay háo chống đỡ, người khác nhìn không tới. Diệp Linh cười khẽ một tiếng, Hảo, ta uống. Dứt lời, ngửa đầu, uống một hơi cạn sạch. Đưa rượu thị nữ đi ra ngoài, từ bên ngoài đóng cửa lại, khóe môi gợi lên một mặt cười lạnh. Nàng vốn là song nhan tịnh huynh trưởng thị thiếp, nàng phu quân bị vân liêu giết chết. Mà nàng lần này chuyên môn tới, chứng kiến Diệp Linh lại như thế nào bị trà đạp đến chết. Diệp Linh buông chén rượu, đứng lên. Một đám nam nhân trên mặt đều lộ ra ý vị thâm trường cười, nhìn Diệp Linh kia trương trắng nón như ngọc khuôn mặt nhỏ nhiễm đỏ ửng. Có nam nhân đã bắt đầu cởi áo tháo thắt lưng, kết quả ngay sau đó, liền thấy Diệp Linh trên mặt toát ra một viên một viên hồng trần, dẫm dạp. Trước mắt công phu, kia trương tuyệt sắc huynh thành mặt trở nên hoàn toàn thay đổi, làm ở đây này đó trong lòng nóng bỏng nam nhân Đều như là bị vào đầu rót một chậu nước đá Sắc mặt một cái so một cái âm trầm Thiện nhân Người thế nhưng động tay chân Cho rằng như vậy là có thể trốn đến quá sao Quế hào một trưởng chụp nát trước mặt cái bàn duỗi tay hướng tới Diệp Linh bắt lại đây Diệp Linh nghiêng người né tránh Túi người từ phượng âm cầm hạ Rút ra một trương mặt nạ Mang ở chính mình trên mặt ngự mang ý cười Các vị, tạm thời đừng nóng nảy Ta làm như vậy, chỉ là không muốn chết thôi Các ngươi tốt nhất đừng chạm vào ta Này độc chính là sẽ lây bệnh. Quế Hào đống nhiên thu tay lại, đôi mắt hung ác nham hiểm, thiện nhân. Ngươi cho rằng ngươi còn có thể sống. Các ngươi bỏ được làm ta chết ta. Diệp Linh tiếu ngữ doanh doanh. Lời này vừa nói ra, ở đây nam nhân hai mặt nhìn nhau. Như thế cực phẩm tuyệt sắc mỹ nhân nhi, bất quá là chúng độc, giải chính là, đã chết quá đáng tiếc. Giải dược ở đâu? Quế Hào lạnh giọng hỏi. Giải dược bị tan ém. Diệp Linh cười khẽ, bất quá này độc, quá một tháng, liền tiêu. Ngươi làm như vậy có cái gì ý nghĩa? Chờ ai tới cứu ngươi sao? Quế hào hừ lạnh một tiếng. Diệp Linh lắc đầu, ai cũng sẽ không tới cứu ta, nhưng ta muốn cứu ta chính mình. Phụ thân ta là nam sở trung dũng đại tướng quân, ta trưởng phu là nam sở chiến vương, nhưng ta không nghĩ tới, nam sở cái kia cẩu hoàng đế, thế nhưng vì nhất thời an bình, cứ như vậy đem ta tặng cho các ngươi. Ta thật sự hảo hận a. Quế hào đôi mắt hiếp lại, ngươi muốn thế nào? Nếu đã tới Bắc Hồ, ta nhận. Nhưng ta phải cho chính mình như một con đường sống, tìm một cái dựa vào. Không biết, ai có thể hộ ta chu toàn. Diệp Linh sâu kín mà nói. Nữ nhân này ở châm ngòi ly gián. Có người lạnh giọng nói. Diệp Linh nói bọn họ đương nhiên minh bạch, nàng chỉ cùng một người. Quế Hào ánh mắt, gắt gao mà nhìn trầm chằm Diệp Linh kia trương mặt nạ, đáy mắt tám quang lập lòe. Hôm nay việc, dừng ở đây. Đem nàng dẫn đi, Hào Hào nhìn. Ai đều không chuẩn tiếp cận. Quế Hào lời này vừa ra. Ở đây những người khác sắc mặt đều thay đổi. Bọn họ như thế nào nghe không ra, Quế Hào đây là ý muốn độc chiếm này Mỹ, bọn họ những người này, cũng chưa phần. Quế tướng Quân, an mảnh, không Hào đi. Có cái nam nhân nhịn không được mở miệng, ngữ khí khó chịu. Quế Hào trầm khuôn mặt nói, Lão Phu cho rằng, nam sở Diệp thịnh chi nữ, chiến vương chi thề, hảo hảo mà tồn tại, ở Bắc Hồ cấp Lão Phu đương thứ 8 phòng tiểu thiếp, đối nam sở mới là lớn nhất nhục nhã, cũng có thể phấn chấn Bắc Hồ quân tâm. Các ngươi ai có dị nghị, đứng ra, cùng Lao Phu thi đấu. Những người khác hai mặt nhìn nhau, không có người dám đứng ra. Quế Hào là bác hồ Lao Tướng, chiến công vô số, hơn nữa võ công cực cường, ở đây không ai là đối thủ của hắn. Cuối cùng, những người đó giận mà không dám nói gì, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn Diệp Linh mang theo mặc Trúc đi ra ngoài. Trở lại cái kia sân, mặc Trúc hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi, chủ tử, vừa mới quá mạo hiểm. Nàng đối Diệp Linh xưng hô thay đổi. Diệp Linh bình tĩnh mà tháo xuống trên mặt mặt nạ, ném ở một bên, không cần khẩn trương, hết thể đều ở trong dữ liệu. Mỹ nhân kế, dùng để đối phó một đám không có tiến hóa hoàn toàn xuất sinh, chút lòng thành. Cùng lúc đó, một con chim ưng phi vào một cái không muốn người biết sơn cốc bên trong. Thanh y thì thiếu nữ buông trong tay rổ, đôi tay đem chim ưng ôm xuống dưới, gỡ xuống nó trên chân cột lấy tế quảng, từ giữa rút ra một cây giấy cuốn, mở ra, mặt trên hai hàng chữ nhỏ làm nàng sắc mặt trầm xuống thiếu nữ đem dây cuốn nắm chặt ở trong tay vai sợi bột phấn tử chỉ gian đổ xuống theo gió trôi đi nàng ở chim ưng phần lưng vỗ nhẹ nhẹ tam hạ chim ưng chấn cánh bay đi thiếu nữ nhắc tới trên mặt đất rổ nhìn đến xuất hiện ở cách đó không xa nam tử cao lớn trên mặt mang theo điểm mỹ cười gọi một tiếng nhị sư huynh ân nam cung hành thất thần mà lên tiếng ngẩng đầu nhìn nhìn không trung ta làm táo đỏ bánh ngọn còn nhật nhị sư huynh nếm thử đi thiếu nữ đem rổ đưa qua bên trong phóng mấy khối tinh xảo điểm tâm ta không nói bụng chính ngươi ăn đi nam cung hành xem cũng chưa xem một cái bước đi tiến cách đó không xa một cái nhà gỗ phát gục ở trên giường ôm vái hoa tiểu bị hít sâu một hơi tiểu diệp tử ngươi có hay không tưởng ta a sáu không lưỡng đạo thánh chỉ canh hai đi vào bắc hồ kiếm nam thành ngày hôm sau diệp linh lại lần nữa gặp được quế hảo quế hảo ở ngoài cửa xác nhận diệp linh đeo mặt nạ hắn mới vào cửa Ra nua con ngươi ở Diệp Linh trên người đánh giá vài lần, ha hả cười, đêm qua ngủ ngon giấc không. Diệp Linh gật đầu, còn hành. Quế Hào ngồi xuống, ngươi ngày sau, liền theo lão Phu đi. lão Phu ở Bắc Hồ địa vị, ngươi rất rõ ràng. Chờ lão Phu mang theo Bắc Hồ thiết kỵ san bằng nam sở, cũng coi như vì ngươi báo thủ rửa hận. Diệp Linh ru mắt không nói, Quế Hào cũng không thèm để ý hắn người này, võ công cao cường, có quyền thế, bình sinh yêu nhất, chính là mỹ nhân. Vừa nhớ tới Diệp Thịnh Nữ Nhi, Chiến Vương Hoa Phụ, một tháng lúc sau, sẽ trở thành hắn nữ nhân, Quế Hào trong lòng đắc y không thôi, đã có thể tưởng tượng đến Bắc Hồ mặt khác nam nhân đối hắn cực kỳ hâm mộ. Ngươi yêu cầu cái gì, cứ việc phân phó các nàng, kế tiếp Lao Phu rất bận, có rảnh sẽ đến xem ngươi. Quế Hào dứt lời liền đứng dậy đi ra ngoài. Kế tiếp rất bận. Diệp Linh biết Quế Hào muốn vội cái gì, mà nàng thực chờ mong. Hôm qua Bắc Hồ cùng Nam Sở mới ký kết ngừng chiến hiệp nghị, hai ngày sau sáng sớm bác hồ một vị đại tướng xuất lĩnh bác hồ đại quân lướt qua biên cảnh tuyến tấn công thanh vân thành thanh vân trong thành chủ tướng la diệm đứng ở trên thành lâu sắc mặt túc mục vung tay hô to bác hồ tất cả đều là không nói danh dự tiểu nhân chúng ta nam sở chỉ là không mừng chiến tranh hy vọng ngăn qua ngừng chiến tuyệt không phải sợ bọn họ chư tướng sĩ nghe lệnh đem bác hồ mọi dợ đánh hồi giang bắc lần này cần cho bọn hắn một cái khắc sâu giáo hấn. la diệm nói đại đại ủng hộ sĩ khí mà cùng ngày la diễm tự mình chỉ huy phá bác hồ đại quân dương đông kích tây đánh lén độc kế đem bác hồ đại quân chắn thanh vân ngoài thành la diễm lại xuất quân ra khỏi thành nhứng chiến anh dũng dị thường đem bác hồ tới tướng sĩ vẫn luôn đánh tới âu giang nhìn bọn họ như năm bẻ bảy mảng vọt tới giang bắc chạy chối chết nam sở đại quân hoan hô lên đều đang nói la diễm tính toán không bỏ sót nhân lần này bác hồ tấn công thanh vân thành bắc cửa thành là thủ thuật che mắt càng nhiều binh lực vòng tới rồi phòng thủ yếu nhất tây cửa thành nếu không phải la diễm kịp thời bố trí thật sẽ có đại phiền thoái la diễm nghe mọi người khen cùng khen tặng đáy mắt hiện lên một tia vừa lòng cười hắn đương nhiên biết bác hồ muốn đánh tây cửa thành bởi vì quế hào trước tiên cho hắn truyền tin đây là bọn họ giao dịch nội dung mà kế tiếp la diễm là có thể lấy bác hồ xé bỏ ngừng chiến hiệp nghị chủ động khiêu khích vì từ phản kích xuất binh tấn công Bắc hồ kiến công lập nghiệp cơ hội rốt cuộc tới la diễm nhìn trước mặt âu giang thỏa thuê mãn nguyện lại qua hai ngày La Diễm tự mình xuất lĩnh Nam Sở Đại Quân, vượt qua Âu Giang, bắt đầu rồi đối Bắc Hồ phản kích chi chiến. Đang ở kiếm Nam Thành Diệp Linh, ở khai chiến lúc sau, đã bị Quế Hào An Bài, thối lui đến mặt sau Thành Chỉ Trung. Mà Nam Sở tập trung hỏa lực, hoa một ngày một đêm thời gian, trải qua một hồi ác chiến, thành công công phá kiếm Nam Thành, Bắc Hồ Đại Quân bỏ Thành mà lui. Nam Sở trong quân sĩ khí tăng vọt, đã từng ở Diệp Thịnh cùng Vân Nghiêu bóng ma dưới, vẫn chưa chân chính chủ trì quá lớn cục La Diễm Bằng vào hắn xuất sắc binh pháp như lược, đánh chàng xinh đẹp chính danh chi chiến, ngồi ổn hắn chủ tướng chi vị. Diệp Hân vô dụng võ nơi, vô triệu cũng không thể hồi kinh. Hắn không thấy ra cái gì không đối tới, chỉ là nhìn đã từng đi theo Diệp Thịnh mặt sau, chút nào không chớp mắt la diễm, hiện giờ tiểu nhân đắc trí bộ dáng, trong lòng khó chịu. Đến nỗi mấy ngày trước bị đưa giao bác hồ, dùng để bình ổn chiến tranh chiến vương phi Diệp Linh, không có người quản nàng sống hay chết nam sở tướng sĩ đều đắm chìm ở la diễm dẫn dắt bọn họ lấy được thắng lợi vui sướng bên trong làm tốt thừa thắng sông lên chuẩn bị thể phải cho Bắc hồ một cái thảm thống giáo huấn cho chính mình hạ độc hủy dung diệp linh ở Bắc hồ quá thật sự an bình quế hào ở phối hợp la diễm diễn kịch ô giang bắc bộ mười thành bố trí phòng ngự đồ sớm đã tới rồi la diễm trong tay Bắc hồ tính toán phóng trường tuyến câu cá lớn nay mười tòa thành trì chính là cấp nam sở mồi mỗi lần nam sở đại quân đánh lại đây thời điểm Quế Hào liền an bài người hộ tống Diệp Linh lui lại. Cách mấy ngày, lui lại một lần, Diệp Linh liền biết, la diễm lại đánh hạ Bắc hồ một tòa thành. Diệp Linh từ kinh thành mang đến thư đều xem xong rồi, nàng hiện giờ chẳng phân biệt ban ngày đêm tối ở vội vàng luyện công. Huyền âm tâm pháp tầng thứ nhất đã thuận lợi đột phá, nhưng khoảng cách trở thành một cái bản thổ nội lực hình cao thủ, còn có rất dài lộ phải đi. Nam bác chi chiến bùng nổ tin tức, thực mau ở thiên hạ truyền khai. Mà la diễm 10 ngày trong vòng. Xuất quân đánh hạ Bắc Hồ ba tòa thành trì, tính toán không bỏ sót, dụng binh như thần, tin chiến thắng không ngừng đưa về sở kinh bên trong. Sở quốc trên dưới, nhất phái vui mừng khôn siết. Ba cánh trong miệng đều đang nói la diễm tên này, rất nhiều người ta nói, la diễm sẽ kế diệp thịnh cùng Vân Liêu lúc sau, trở thành nam sở vị thứ ba chiến thần. Thậm chí có người phát ngôn bừa bãi, la diễm công hơn sẽ siêu việt diệp thịnh cùng Vân Liêu. Bởi vì hắn thật sự quá lợi hại. Đó là bị tôn sùng là chiến thần Vân Liêu, tốt nhất chiến tích Là 10 ngày đánh hạ hai tòa thành trì, so với La Diễm, liền kém cỏi. Biên quan tin chiến thắng liên tiếp báo về, sở kinh bên trong đã có không ít quan viên đoán trước, chờ này chiến kết thúc, nam sở sẽ sinh ra vị thứ ba khác họ vương. Sở kinh chiến vương phủ. Vân Tu sắc mặt nặng nề mà từ bên ngoài trở về, đi tiết thị sân. Nương, sự tình không thích hợp. Vân Tu ngồi xuống, mày gắt gao ninh. Làm sao vậy? Vốn dĩ đang ở niệm Phật tiết thị, mở mắt ra, bung trong tay lần chẳng hạn. Nhìn Vân Tu hỏi. Tất cả mọi người ở khen La Diễm là tân chiến thần. Căn bản không có người quan tâm Diệp Linh hiện tại thế nào. Vân Tu vẻ mặt lo lắng, nếu nàng là đi ám sát Bắc Hồ Chủ tướng, vì cái gì đến Bắc Hồ nhân thủ chung lúc sau, liền lại vô tin tức. La Diễm nếu đánh thắng trận, vì cái gì không nhân cơ hội đem Diệp Linh cứu trở về tới. Tiết thị như mày, Thu Nhi, kêu nàng đại tẩu. Nương, đều khi nào, ngươi còn quan tâm tà kêu nàng cái gì? Nói nữa... Nương phía trước không phải nói vân tu cảm giác tiết thị quá lạnh nhạt. Tiết thị trầm giọng nói, ta là nói qua, nếu nàng đáp ứng cùng ngươi ở bên nhau, ta sẽ không phản đối. Nhưng nàng hiện tại còn không có đáp ứng, các ngươi là thúc tẩu quan hệ, lệ nghĩa không thể phế. Hành! Tiêu nàng đại tẩu! Hiện tại rốt cuộc làm sao bây giờ a? Sự tình cùng chúng ta dự tính xuất nhập rất lớn. Nàng có thể hay không là đã xảy ra chuyện? Hay là là cái kia la diễm chỉ lo đoạt công, căn bản mặc kệ nàng chết sống? vân tu lòng nóng như lửa đốt trong cung có cái gì tin tức truyền ra tới sao tiết thị nhíu mày hỏi vân tu lắc đầu không có hoàng thượng sợ là cao hứng thật sự sớm đem diệp đại tẩu cấp đã quên nương trừ bỏ chúng ta hiện tại không có người quản nàng chết sống chúng ta lại không cứu nàng thật sự chậm tiết thị trầm mặc một lát làm người lấy nàng cáo mệnh phục tới nương ta bồi ngươi tiến cung cầu kiến hoàng thượng làm hoàng thượng cấp la diễm tạo áp lực Nhất định phải đem đại tẩu cứu trở về tới. Vân Tu nắm nắm tay nói. Tiết thị mở ra một cái thượng khóa tráp, từ bên trong lấy ra một khối kim sắc lệnh bài, đáy mắt hiện lên một tia đau thương. Đây là đại ca ngươi, lấy mệnh cho chúng ta cầu tới. Có lẽ, sớm tại Hoàng thượng làm nàng đi Bắc Hồ thời điểm, ta nên lấy ra tới. Nhưng nàng chính mình lại quá có chủ ý, không chịu làm chúng ta nhúng tay chuyện của nàng. Nương, ta cảm thấy thực không thích hợp, nàng khẳng định là đã xảy ra chuyện. Chúng ta đi nhanh đi. Vân Tu thúc giục Tiết Thị. Tiết Thị đem cái kia miễn tử kim bài nắm trong tay, an mặc cáo mệ phục, làm người bị xe ngựa, mang theo Vân Tu ra cửa hướng hoàng cung phương hướng đi. Trên đường Tiết Thị hỏi Vân Tu, thẳng tới trời cao viện bên kia có động tinh sao? Vân Tu lắc đầu, nương ngươi lại không phải không biết, đại tẩu tỷ tỷ đệ đệ đều là dựa vào nàng xuống qua. Đại tẩu ly kinh lúc sau, Diệp Anh cũng chưa ra quá thẳng tới trời cao viện. Diệp Tinh nhiều nhất chính là mang theo đứa bé kia đến trong hoa viên chơi, căn bản không ra khỏi cửa. Bọn họ liền bên ngoài phát sinh chuyện gì cũng không biết, lại có thể giúp được cái gì. Tiết thị than nhỏ, không cần trách móc nặng nghề bọn họ, bọn họ đi đến hôm nay, đã thực không dễ dàng. Vân tu như mày, khó nhất rõ ràng là đại tẩu. Chiến Vương phủ xe ngựa tới rồi cửa cung, tiết thị đệ thượng thẻ bài, cầu kiến sở hoàng. Hai mẹ con ở ngoài cung đợi ước chừng có 30 phút thời gian, sở hoàng khẩu dụ, không thấy, làm cho bọn họ trở về. Trời ra rét, tiết thị giơ kia khối miễn tử kim bài, mang theo vân tu. Hai mẹ con liền ở Hoàng cung cửa quỳ xuống. Sở Hoàng nhận được bẩm báo, lại phái bên người công công ra tới truyền lời. Lao Phu Nhân, Vân Nhị Công Tử, các ngươi chính là mau mau trở về đi. Lao Thái dám thở dài nói, Hoàng thượng nói, này bất luận cái gì thời điểm, đều có thể đại cục làm trọng. Lao Phu Nhân nên minh bạch đạo lý này. Chiến vương phi bên kia, liền xem nàng chính mình tạo hóa. Vân Tu nghe vậy, không cấm sinh giận, nàng là Diệp Thịnh Chi Nữ, Chiến vương Chi Thê. Hoàng thượng như thế nào có thể mặc kệ nàng chết sống. Lao thái giám mặt lộ vẻ không vui chi sắc, tiết thị quát lớn vân tu, cầm mồm. Lao phu nhân. Lao thái giám lại kêu tiết thị một tiếng. Tiết thị trầm khuôn mặt nói, tu nhi, đỡ nương lên. Nương. Vân tu không chịu khởi. Tiết thị tay chống mà, lao thái giám đỡ nàng một phen, nàng đứng lên, đầu gối hơi hơi run một chút. Lại đối lao thái giám nói, tiểu nhi tuổi trẻ khí thịnh, công công nhưng đừng để trong lòng. Lao thái giám ha hạ cười. Không sao, nô tài trở về liền nói, lao phu nhân mang theo công tử ra đi. Tiết thị gật đầu. Đi kéo vân tu, vân tu ngạnh cổ, vì chính là không chịu khởi. Thu nhi, trở về lại nghĩ cách. Tiết thị lời này vừa nói ra, vân tu mới chậm rãi từ trên mặt đất đứng lên, đỡ tiết thị trở về. Một hồi chiến vương phủ, tiết thị làm quản gia đi thỉnh Diệp Anh. Diệp Anh gần nhất, vân tu liền đem bên ngoài đồn đãi cùng nàng đều nói, cũng nói bọn họ lo lắng, cho rằng Diệp Linh hiện tại tỉnh cảnh thập phần nguy hiểm tiểu Diệp, ngươi thấy thế nào?" Tiết thị hỏi Diệp Anh. Nàng từ trước liền thích Diệp Anh, nguyên bản còn nghĩ tới làm Diệp Anh gả cho Vân Liêu. Diệp Anh nhíu mắt, đa tạ bá mâu đối tiểu muội Chiếu Cố, bất quá chuyện này, khiến cho nàng chính mình giải quyết đi. "Ngươi?" Vân Tu lập tức liền bực, nàng là ngươi thân muội muội. "Nàng như vậy chiếu cố ngươi, chiếu cố ngươi hài tử, ngươi có thể nào như thế máu lạnh?" Diệp Anh cũng không có để ý tới Vân Tu, đứng dậy nói, "Nếu là không có chuyện khác, ta đi trở về." Dứt lời liền đi rồi. Nương. Diệp anh thật sự là thật quá đáng. Ta thật không nghĩ tới nàng là cái dạng này người. Vân Tu nắm nắm tay, nặng nghề mà tạm một chút cái bàn. Tiết thị nhìn Diệp anh bóng dáng. Nhữ mày nói, nàng không phải ngươi cho rằng cái loại này người. Như thế nào không phải. Ngươi nghe một chút nàng vừa rồi nói, kia gọi là gì lời nói. Vân Tu vẻ mặt sắc mặt giận dữ. Chuyện này, chúng ta đều đừng động. Tiết thị nói, lại cầm lấy bên cạnh lần trang hạt. Nương. Vân Tu mau vội muốn chết, ngươi không phải nói trở về lại nghĩ cách sao. Không có cách nào. Tiết Thị lắc đầu, nhắm hai mắt lại, Diệp Anh như vậy, thuyết minh Diệp Linh không có việc gì. Này Vân Tu không nghĩ tới Tiết Thị sẽ nói như vậy. Ngươi trở về, chính mình bình tĩnh một chút, không chuẩn ra cửa, càng không chuẩn đi thanh Vân Thành. Nếu không đừng trách ta không nhận ngươi đứa con trai này. Tiết Thị lạnh giọng nói. Vân Tu thần sắc cứng đờ, sắc mặt nặng nề đi ra ngoài. Đi đến cổng lớn, lại lộn trở lại tới đến thẳng tới trời cao viện muôn khẩu tiêu diệp anh ra tới có gì quý làm diệp anh đứng ở hành lang hạ thần sắc nhàn nhạt hỏi ngươi có phải hay không nhận được diệp đại tẩu truyền tin tức vân Tú hỏi chuyện của nàng cùng ngươi không quan hệ diệp anh dứt lời xoay người trở về phòng kỳ thật bên ngoài tin tức bách lý túc đều nói cho nàng hiện giờ tình huống đích xác cùng lúc ban đầu kế hoạch xuất nhập rất lớn nhưng bách lý túc nói hẳn là kế hoạch có biến nếu diệp linh thực sự có nguy hiểm Ách Nô sẽ ra tay, làm nàng không cần quá lo lắng. Diệp Anh thực lo lắng, từ lúc bắt đầu đến bây giờ. Nhưng nàng lựa chọn tin tưởng Diệp Linh, mà không phải tự loạn đầu trận tuyến. Hiện giờ nàng nên làm, chính là chiếu cố hảo đệ đệ cùng hai tử, chờ Diệp Linh trở về, không cần cho nàng thêm phiền. Lại qua hai ngày, Sở Hoàng Phái Thái tử Sở Minh Hằng cùng bắt Hoàng tử Sở Minh Dần, cùng đi trước Thanh Vân Thành. Làm cho bọn họ mang theo một đạo thánh chỉ, nhưng đạo thánh chỉ kêu bị khóa ở tráp, từ Sở Hoàng thân vệ trông giữ. Sở Hoàng cấp Sở Minh Hằng cùng Sở Minh Dần hai người mệnh lệnh là, Đại La Diễm xuất quân đánh hạ Bắc Hồ Mười Tòa Thành, liền đem Đạo Thánh Chỉ kia lấy ra tới, cấp cho Hán. Sở hữu biết việc này, bao gồm Sở Minh Hằng cùng Sở Minh Dần ở bên trong, đều cho rằng Đạo Thánh Chỉ kia là phải cho La Diễm phong vương. Chỉ là Sở Minh Dần trong lòng có chút nghi hoặc, Diệp Linh rốt cuộc đang làm cái gì. Sự tình cùng hắn dự tính, không quá giống nhau. Diệp Linh lúc này ở vội vàng luyện công, đi theo Bắc Hồ Đại Quân, cách mấy ngày lui lại một lần Luyện công gặp được khó hiểu địa phương, Diệp Linh liền thỉnh giáo Ách Nô. Một già một trẻ ở trung thập phần hòa hợp. Nửa tháng thời gian, La Diễm liền hạ Bắc Hồ 6 tòa thành, đổi mới vân yêu chiến công ký lục, đã trở thành nam sở trong quân mỗi người kính yêu tân chiến thần. Mà ở La Diễm thuận lợi đánh hạ thứ 7 tòa thành lúc sau, thu được mật báo, biết được sở minh hằng cùng sở minh dần bị sở hoàng phái, đã ở tới thanh vân thành trên đường, hơn nữa mang theo một đạo thánh chỉ. Đạo thánh chỉ kia là cái gì? La Diễm hỏi Báo tin người ta nói, nghe nói là cho chủ tử phong vương ý chỉ, nhưng hoàng thượng nói, phải đợi chủ tử đánh hạ mười tòa thành lúc sau lại tuyên chỉ. La Diễm thần sắc khẽ biến, vì cái gì là mười tòa thành? Hắn cùng bác hồ người nói tốt cũng là mười tòa thành, đây là trùng hợp sao? Báo tin người ta nói, chủ tử, lúc trước vân nghiêu chính là liền hạ mười thành, mới bị phong vương. La Diễm cười, đúng vậy, ta như thế nào đã quên chuyện này? Là hắn nghĩ nhiều, sở hoàng không có khả năng biết hắn cùng bác hồ chi gian giao dịch. Ngày hôm sau, La Diễm gia tăng thế công, bởi vì tới gần cửa ải cuối năm, hắn muốn ở An Tết phía trước, được đến hắn tâm tâm niệm niệm vương vị. Ở La Diễm xuất quân đánh hạ chín tòa thành thời điểm, Sở Minh Hằng cùng Sở Minh dần đến Thanh Vân Thành. Hai ngày sau, La Diễm đánh hạ Bắc Hồ Đệ Thập Thành. Diệp Linh bị Quế Hào mang theo, thối lui đến Bắc Hồ Sùng Minh Thành Trung. Nàng biết, này chiến kết thúc. Bắc Hồ vứt bỏ 10 thành làm mồi dụ, không phải 9 cũng không phải 11, đều không phải là vì thấu số nguyên mà là bởi vì sùng minh thành là bắc hồ tỉ mỉ chọn lựa tân biên thành chiếm cứ tuyệt hảo phòng thủ địa thế la diễm mang theo nam sở tướng sĩ đánh tiếp sùng minh thành tự nhiên đánh không xuống dưới liền an bài đại quân nghỉ ngơi trình đốn mà hắn mang theo một đội nhân mã chạy về thanh vân thành đi nam bắc chi chiến thiên hạ khiếp sợ không ngừng nam sở ba tánh hương phấn kích động ngay cả tây hạ cùng đông tấn hai nước người đều ở cảm thán thiên quyến nam sở đã chết cái diệp thịnh ra tới cái vân liêu vân liêu đã chết Lại tới nữa la diễm. Bác hồ không rõ chân tướng binh lính tự nhiên không cam lòng không phục, cũng không thể lý giải, vì cái gì bọn họ bên này phòng thủ, nam sở như là rõ ràng giống nhau, tổng có thể thẳng đánh yếu hại. Nhưng biết chân tướng quế hào, cùng với mặt khác mấy cái đại tướng, căn bản không chịu cái gì ảnh hưởng. Chuyện này bác hồ hoàng đế là từ đầu tới đôi cảm kích cũng chủ đạo. Bọn họ thậm chí cảm thấy nam sở người thực buồn cười, khiến cho nam sở trước cao hứng mấy ngày, cá lớn đã thượng câu, kế tiếp, bác hồ nuốt rớt sắp tới, còn chưa tới một tháng tri kỳ, nhưng Quế Hào nhàn rỗi không có việc gì. Hôm nay vào đêm thời gian, lại tới xem Diệp Linh. Diệp Linh đang ở đánh đàn, tiếng đàn như khóc như tố. Quế Hào liền ngồi ở đàng kia nghe, nhìn Diệp Linh hiểu điệu bằng dáng, tính toán ngày mai liền mang Diệp Linh hồi Bắc Hồ Kinh Thành. Chờ đến Kinh Thành sau, Diệp Linh độc cũng nên giải. Hắn muốn đại bại hiến hội, quảng mời khách khứa, chiêu cáo thiên hạ, hắn được cái tuyệt sắc mỹ nhân nhi. Bắc Hồ thị nữ tặng trà sữa tới cửa, Mặc Trúc tiếp nhận. Đoan tiến bảo, cấp Quế Hào đổ một ly. Quế Hào thưởng thức tiếng đàn cùng Mỹ nhân nhi, uống trà sữa, tâm tình thích ý. Mặc trúc ra cửa, từ bên ngoài đem cửa đóng lại, đối bác hồ hai cái thị nữ nói, tướng quân nói làm chúng ta đều lui ra, không cần quay rời. Các người đi viện ngoại thủ, hừng đông trước, bất luận kẻ nào đều không cho phép tiến vào. Bác hồ hai cái thị nữ nhìn nhò cười, như là minh bạch cái gì, liên tục gật đầu, đi ra sân. Mà trong phòng, Quế Hào chỉ cảm thấy dưới đèn xem Mỹ nhân. Càng xem càng mê người, nghĩ Diệp Linh chỉ là trên mặt không thể xem, thân mình không có việc gì, hôm nay tâm tình hảo, hắn không bằng. Quế Hảo xấu xí trên mặt lộ ra một mặt cười, đứng dậy hướng tới Diệp Linh đi tới. Diệp Linh như là không hề sở giác, còn ở tiếp tục đánh đàn. Liên ở Quế Hảo tay sắp bắt được Diệp Linh thời điểm, thân mình nhoang lên, một đầu ngã quỵ ở trên mặt đất. Tiếng đàn sầu cấp, lại đột nhiên im bặt. Viện ngoại hai cái bắc hồ thị nữ lại lần nữa trao đổi một cái trong lòng hiểu rõ mà không nói ra ánh mắt. Diệp Linh từ Phượng Âm cầm bên, chảo quá một khối bố, xoay người liền ngăn chặn Quế Hào miệng. Quế Hào chúng phong bất dịch làm nhuyễn cân tán, dược lượng rất lớn, hắn toàn thân vô lực, sủi lơ trên mặt đất, hai mắt đột ra, gắt gao mà trừng mắt Diệp Linh, hận không thể đem nàng cấp xé. Diệp Linh mang mặt nạ, khẽ cười một tiếng, "Quế Tướng quân, một lần nữa nhận thức một chút, ta kêu Diệp Linh." Diệp Linh dứt lời, từ Phượng Âm cầm hạ, rút ra Thiên Tà kiếm, nhất kiếm chặt đứt Quế Hào cầm kiếm cánh tay phải lại nhanh chóng đánh gãy quế hào gân tay gân chân quế hào miệng bị đổ cả người vô lực lại phát không ra bất luận cái gì thanh âm cuộn tròn trên mặt đất run rẩy không ngừng mặc trúc vào phòng ôm lấy phượng âm cầm nhanh chóng đi đến mép giường xúc lên màn đem sớm đã chuẩn bị tốt hành lý lấy ra tới phượng âm cầm trăng hảo diệp linh xả màn đem quế hào cả người bọc lên kia căn cụt tay cũng bọc đi vào mặc trúc nhắc tới quế hào phủi tay khiêng ở trên vai đẩy ra sau cửa sổ chủ tử đi mau mặc trúc biết chỗ tối còn có người bảo hộ diệp linh nhưng nàng không có gặp qua ách nô cũng không có gặp qua thất tinh bất quá ách nô cùng thất tinh đã trước tiên đem diệp linh rời đi trên đường sở hữu chướng ngại đều thanh trừ sạch sẽ bác hồ đại quân vừa mới đại bại sĩ khí đê mê xung minh thành phòng thủ rời rạc diệp linh cùng mặc trúc mang theo quế hảo ở ách nô cùng thất tinh em thầm yểm hộ dưới cũng không cần phí nhiều ít sức lực thuận lợi rời đi sau đó dùng nhanh nhất tốc độ hướng thanh vân thành mà đi chờ bác hồ người phát hiện quế hảo mất tích Cũng là ngày mai hưởng đông, khi đó, Diệp Linh sớm đã chạy xa. Thanh Vân Thành Sở Minh Hằng cùng Sở Minh dần dọc theo đường đi đều hận không thể lộng chết đối phương, nhưng có Sở Hoàng thân tín tại bên người, bọn họ hai anh em mặt ngoài huynh hữu đệ cung, nhất phái hải hòa. Tháng Chạp 25 La Diễm mang theo một đội nhân mã, chạy về Thanh Vân Thành. Vào thành môn thời điểm, liền nghe được một trận hoan hô, tất cả mọi người ở hô lớn, đại tướng quân đã trở lại. La Diễm trong lòng đắc ý mừng như điên. Trên mặt lại ra vẻ khiêm tốn nghiêm túc, chạy đến thấy sở kinh tới người. Tham kiến thái tử điện hạ, tham kiến bát hoàng tử điện hạ. La Diễm vừa thấy sở minh Hằng cùng sở minh dần, liền chỉnh đốn trang phục quỳ xuống. Sở minh hàng vội vàng tới đỡ, la tướng quân mau khởi, không cần đa lễ. ngươi chính là vì nam sở lập hạ công lớn A. Sở minh dần cũng cười nói, đúng vậy, la tướng quân là nam sở công thần, cũng là lương đống. La Diễm cúi đầu, thái tử điện hạ cùng bắt hoàng tử qua khen, ta chỉ là làm nên làm sự Ha ha, la tướng quân cũng đừng khiêm tốn. Phu hoàng đặc mệnh buồn cung cùng bắt hoàng đệ tiến đến tuyên chỉ, la tướng quân, tiếp chỉ đi. La diễm đấy mắt hiện lên một mặt vui mừng, vội vàng quỳ xuống. Đặt ở sở minh Hằng cùng sở minh dần phía trước cái kia tráp, lúc này mới mở ra. Hai người hướng trong xem, đều sửng sốt một chút, bởi vì bên trong có lưỡng đạo thánh chỉ. Hoàng thượng nói, thỉnh thái tử điện hạ tuyên đọc này nói cấp la tướng quân thánh chỉ. Sở hoàng thân vệ lấy ra trong đó một cái minh hoàng quần trụ đưa cho Sở Minh Hằng. Mặt khác một đạo là. Sở Minh dần nhịn không được hỏi. Đại đạo thứ nhất Thánh Chỉ tuyên đọc xong, bác Hoàng tử sẽ biết. Sở Minh dần trực giác sự tình không quá thích hợp, nhưng Sở Minh Hằng cùng quỳ trên mặt đất la diễm, cũng không có phát hiện có cái gì không đúng. Sở Minh Hằng giơ Thánh Chỉ đứng dậy, mở ra, nhìn đến bên trong nội dung, thần sắc đại biến, quả thực hoài nghi hai mắt của mình. Này Sở Minh Hằng thần sắc kinh nghi bất định. Thái tử điện hạ, thỉnh tuyên chỉ. Sở Hoàng thân vệ cung vừa nói dứt lời phất tay một đội kim vũ vệ xuất hiện ở cửa la diễm tiếp chỉ sở minh hằng lấy lại bình tĩnh bắt đầu tuyên đọc lịch tặc la diễm 5 năm trước mưu hại diệp thịnh tướng quân mà nay lại cùng bác hồ cấu kết như đồ bí mật phản quốc này tội đương tru. tức khắc bắt lấy áp giải hồi kinh đọc thánh chỉ sở minh hằng vẻ mặt kinh ngạc bên cạnh nghe sở minh dần há to miệng mà trên mặt đất la diễm cả người đều choáng váng sao có thể chuyện này không có khả năng bôi nhỏ. Đây là bôi nhỏ. La Diễm tử trên mặt đất bỏ dậy, liền tưởng lao ra đi, hôn quân. Được cá quên nơm. Ta không phục Tuy là nói như vậy, nhưng La Diễm hoảng hốt không thôi, hắn biết, sự tình bại lộ. Chỉ có một ý niệm, trốn. Canh giữ ở ngoài cửa kim vũ vệ chặn La Diễm đường đi. La Diễm vô công cũng không phải rất cao, thực mau đã bị bắt lấy, dùng xích sắt khóa trụ hai tay hai chân, ấn lại quỳ xuống. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào sở minh dần lầm bầm lầu bầu trong lúc nhất thời có chút làm không rõ chẳng hướng chẳng lẽ thật là hắn phụ hoàng sợ la diễm công cao chấn chủ này liền muốn giết hắn không đến mức đi sở minh hằng nhìn đến thánh chỉ thượng còn có một hàng chữ nhỏ liền nghiệm ra tới đạo thứ hai thánh chỉ từ bát hoàng tử cấp cho chiến vương phi chiến vương phi diệp linh diệp linh ở đâu này rốt cuộc sao lại thế này sở minh hằng hoàn toàn ngốc sở minh dần đoạt quá trong tay hắn thánh chỉ xem qua lúc sau liền phải đi lấy tráp đạo thứ hai thánh chỉ bát hoàng tử hoàng thượng nói chờ chiến vương phi xuất hiện lại tuyên chỉ. sở hoàng thân vệ mở miệng nói là đang đợi ta sao một đạo mang theo ý cười giọng nữ ở cửa vang lên không sáu một nam sở nữ tướng tin hay không tùy thích canh một sở minh dần ngẩng đầu liền thấy một hình bóng quen thuộc đi đến hắn biết đây là diệp linh chỉ là khó hiểu diệp linh trên mặt vì sao đeo một trường mặt nạ mặc trúc theo sau tiến vào đem quế hào hướng trên mặt đất một ném đứng ở diệp linh phía sau Quế hào bị bọc đến kín mít, giống cái cánh động, chỉ có thể nhìn ra là cá nhân. La tương quân, còn có thể nhìn thấy ta, có phải hay không thực kinh hỉ? Diệp Linh cười lạnh, nhấc chân liền đem la diễm hung hăng mà đá tới rồi trên mặt đất. Ngươi cái này lòng lang dạ sói đồ vật, ta nhất định làm ngươi bị chết rất khó xem. Sở minh dần như mày, từ cháp lấy ra đạo thứ hai thánh chỉ, cao giọng nói, Diệp Linh tiếp chỉ. Hắn rất muốn nhìn xem, này thánh chỉ bên trong, rốt cuộc viết cái gì? Diệp Linh quỳ xuống sở minh dần mở ra thánh chỉ thần xác kinh ngạc trầm mặc một lát sau mới bắt đầu tuyên đọc đại sở minh dần nghiệm xong thánh chỉ sở minh hằng không thể tin tưởng mà nói cái gì làm nàng đương nam sở chủ tướng dựa vào cái gì diệp linh khỏe môi hơi câu giơ lên cao đôi tay diệp linh tiếp chỉ tại chủ long ân sở minh dần đem thánh chỉ giao cho diệp linh diệp linh đứng dậy nhìn sở minh hằng ngữ mang ý cười hỏi một câu thái tử điện hạ có chút nhật tử không gặp thân thể tốt không Sở Minh Hằng mặt nháy mắt đen. Hắn thèm nhỏ dãi Diệp Linh sắc đẹp, nhưng vẫn xem tới được ăn không được. Diệp Linh ly kinh đêm trước, sở Minh Hằng âm thầm thỉnh an nhạc lâu lâu chủ tô đường chào Diệp Linh cho hắn. Lại không biết tô đường phát cái gì điên, không những không có làm theo, thế nhưng cho hắn uy độc dược, đem hắn cấp phế đi. Hắn gần nhất bởi vì thân thể kia phương diện tật xấu, sức đầu mẹ chán, mấy dục hằng mất. Nghe được Diệp Linh nói, sở Minh Hằng còn có cái gì không rõ. Hắn không được sự, tưởng tô đường nổi điên nguyên lai like cùng diệp linh có quan hệ tô đường việc làm rất có thể chính là diệp linh sai sử ít nhất diệp linh cảm kích sở minh dần nhìn xem diệp linh nhìn nhìn lại sở minh hằng trực giác bọn họ chi gian co đại bí mật hắn lại đoán không được sẽ là cái gì sở minh hằng trong cơn giận dữ nhưng còn thanh tỉnh. trong lòng biết tuyệt không có thể lại đắc tội diệp linh một khi diệp linh đem hắn bệnh kín tuyên dương đi ra ngoài hết thể đều hủy hoại vì thế sở minh hằng nhìn diệp linh tới một câu chúc mừng diệp đại tướng quân như thế nào nghe đều mang theo một cổ tử nghiến răng nghiến lợi ý vị dứt lời một mông ngồi trở lại đi nâng chung trà lên dù có đầy bụng nghi vấn cũng không hề ngôn ngữ sở minh dần thần sắc mặc danh nhìn về phía diệp linh ánh mắt thực phức tạp diệp linh này rốt cuộc là chuyện như thế nào Hắn cùng diệp linh ở sở kinh cuối cùng một lần gặp mặt thổ lộ bị cự diệp linh cấp lý do là hắn lớn lên quá xấu thân thể không được chuyện này diệp linh rũ mắt nhìn liếc mắt một cái trong tay thánh chỉ thần sắc nhàn nhạt mà nói ta không nghĩ giảng hai lần. Thái tử điện hạ, bác hoàng tử, xin theo ta tới. La diễm xuất quân đánh hạ Bắc hồ đệ thập tòa thành chỉ tên là Hố Thành. Lúc này nguyên bản Thanh Vân Thành tám phần binh lực, đều ở Hô Thành nghỉ ngơi chỉnh đốn. Thanh Vân Thành bắc cửa thành vang lên lành lót tiếng kèn, trong thành các tướng sĩ cùng ba tánh nghe tiếng đều chạy qua đi. Các tướng sĩ ở dưới thành liệt trận, ba tánh ở một bên vây quanh, nghị luận sôi nổi. Thái tử điện hạ cùng bác hoàng tử tới. La hoàng thượng làm cho bọn họ tới cấp La Đại Tướng Quân Phong Vương. La Đại Tướng Quân hôm nay đã trở lại, Thái tử Điện Hạ có lẽ là phải làm chúng tuyên bố cho hắn phong thưởng. Hẳn là, La Đại Tướng Quân là chúng ta Nam Sở Tân Chiến Thần. So Chiến Vương còn lợi hại. Cũng không biết La Đại Tướng Quân Phong Hào sẽ là cái gì. Mọi người nói, nhón chân mong chờ, đều chờ Nam Sở Đại Công Thần La Diễm, xuất hiện ở trên thành lâu. Cao cao trên thành lâu, đột nhiên có động tĩnh. Một người, bị dây thường treo từ phía trên rũ xuống dưới, phía dưới người tất cả đều hoảng sợ, tập trung nhìn vào gương mặt kia, nhưng còn không phải là bọn họ cảm nhận trung tân chiến thần La Diễm sao? Có cái tướng quân nhịn không được gào to một tiếng, vì cái gì muốn như vậy đối đãi La đại tướng quân? Theo sau nghi ngờ thanh như thủy triều, hết đợt này đến đợt khác, càng lúc càng lớn. La Diễm còn tỉnh, hắn lên tiếng hô to, được cá quên nôm, muốn ghép tội thì sợ gì không có lý do? Ta vì nam sở lập hạ công lao hắn mã lại bị như thế làm nhục bôi nhọ ta không phục ta không phục a phía dưới tướng sĩ cùng ba tánh nghe được la diễm than thở khóc lóc lên án nghi ngờ phản đối thanh âm lớn hơn nữa tiếng trống rung trời tiếng người tiệm lược liền thấy sở minh hằng sắc mặt xanh mét mà xuất hiện ở trên thành lâu tướng sĩ cùng ba tánh càng thêm kích động sôi nổi hô lớn mạnh liệt yêu cầu thả la diễm sở minh hằng giơ tay đều câm mồm dứt lời đem đạo thứ nhất thánh chỉ nội dung lại trước mặt mọi người cao giọng tuyên đọc một lần bất quá thánh chỉ trung trực tiếp cấp la diễm định tội hai câu lời nói cũng không thể phục chúng la tướng quân mưu hại diệp tướng quân chứng cứ đâu không có chứng cứ chính là muốn vu oan giá hoạn một người hô lớn la tướng quân cùng bắc hồ cấu kết phản quốc quá buồn cười đi phản quốc phương thức là mang binh đánh hạ bắc hồ mười tòa thành sao nếu như vậy tính nói lao tử cũng tưởng phản quốc một người khác điên cuồng hét lên trong lúc nhất thời tình cảm quần chúng xúc động Các tướng sĩ thậm chí lấy ra vũ khí, lòng đầy căm phẫn, rất có một bộ muốn bất cứ giá nào cấp La Diễm Thảo công bằng bộ dáng. Còn chúng tâm lý cùng nhau phản kháng, có tội cùng nhau khiêng, lá gan đều rất lớn. Sở Minh Hằng hướng phía sau nhìn thoáng qua, lạnh lùng mà nói, Diệp Linh, chính ngươi giải thích đi. Mọi người liền thấy một cái bạch y hẻ nữ tử đi tới Sở Minh Hằng bên cạnh, trên mặt mang một trường màu bạc mặt nạ, thân phận không rõ. Đại gia tạm thời đừng nóng nảy, mới vừa rồi thái tử điện hạ nói, là hoàng thượng ý chỉ. Hoàng thượng thánh minh, tuyệt không sẽ oan nổ người tốt. Cho nên, kế tiếp sẽ cho La Diễm tướng quân một cái tự chứng trong sạch cơ hội. Thanh lãnh giọng nữ truyền vào mỗi người trong hai, xúc động phẫn nộ mọi người hai mặt nhìn nhau, dần dần an tĩnh xuống dưới. Đều cho rằng kế tiếp muốn cho La Diễm nói chuyện, La Diễm chính mình nuốt nuốt nước miếng, hạ quyết tâm, chết không thừa nhận những cái đó tội danh, hắn cũng không tin Diệp Linh trong tay có thể có cái gì chứng cứ. Kết quả ngay sau đó, Diệp Linh dương tay, trên thành lâu lại đều xuống dưới một người khác. Bất đồng với La Diễm là bị treo đôi tay, người này bị treo một bàn tay, dây thừng thượng còn buộc lại một cái cục tay, cùng một cây đao. Vị này, là bác hồ chủ tướng, Quế Hảo. Diệp Linh chậm dãi nói. Toàn trường ổ lên. Khô gầy ráng người mùi ưng, má phải vết xẻo từ khoe mắt lan tràn đến cảm, thật là hán. Dây thừng đong đưa, Quế Hảo thân thể ở không trung đánh cái chuyển nhi, cùng La Diễm mặt đối mặt. La Diễm thấy rõ Quế Hảo kia trương xấu xí mặt già, hai mắt đột ra, cả người run rẩy lên nguyên bản muốn kêu gào biện giải nói một chữ đều nói không nên lời sở minh hằng cùng sở minh dần cũng là lúc này mới biết bị mặc trúc sách lại đây người kia thế nhưng là bác hồ chủ tướng quế tướng quân nên ngươi nói chuyện diệp linh lạnh giọng nói quế hào tỉnh sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy trong mắt lại tràn đầy cầu sinh dục há mồm nói nam sở la diễm như thế dễ dàng đánh hạ bác hồ mười tòa thành tính toán không bỏ sót dụng binh như thần tất cả đều là biểu hiện giả dối bởi vì kia mười thành bố phòng đồ ta sớm đã thân thủ giao cho hắn. Mọi người trợn mắt há hốc mồm, không thể tin được chính mình nghe được cái gì, bởi vì này quá không thể tưởng tượng. Bác Hồ vì sao phải làm như vậy sự? Quế Hào tiếp theo nói, đây là Bác Hồ Mưu Đồ Nam Sở bước đầu tiên kế hoạch. dùng mươi tòa thành, làm la diễm được đến Sở Hoàng Tín Trọng, ba tánh kính yêu, rồi sau đó, lợi dụng này đó nhược điểm, khống chế hắn vì Bác Hồ sử dụng, sang năm trong vòng, gồm thâu nam Sở. Sở Minh dần ánh mắt một ngưng. Thì ra là thế. Hắn lúc trước còn đang suy nghĩ, nếu La diễm như thế tướng tài, vì sao phía trước như vậy nhiều năm không hiện sơn không lộ thủy. Liên hạ mười thành, hiện giờ xem ra, không khỏi thuận lợi đến có chút dị thường. Cái gọi là tính toán không bỏ sót, thế nhưng là gian lận mà đến. Đổi cái sẽ không đánh giặc người, được đến đối phương bố phòng đồ, rõ ràng biết nơi nào bạc được, còn có đối phương chủ tướng phối hợp diễn trò, cũng có thể vẫn luôn đánh thắng trận Phía dưới tướng sĩ đều tham dự không lâu phía trước chiến đấu, hiện giờ nhìn La diễm ánh mắt mặt lộ vẻ nghi ngờ chi sắc quay đầu lại tưởng đánh mười tòa thành la diễm mỗi lần đều dựa vào dụng binh như thần đoán chắc bác hồ phòng thủ yếu nhất địa phương đánh bác hồ vẫn luôn ở lui theo lý thuyết đổi cái thành phòng thủ là vẫn luôn ở biến la diễm lại tổng có thể biết trước giống nhau quái dị chính là nam sở lấy được như thế đại thắng lợi nhưng từ đầu tới đuôi, không có thể giết chết bác hồ một cái tướng lãnh bác hồ đại quân chỉnh thể thực lực so với đã từng yếu đi thật nhiều có chút điểm đáng ngờ không nói tắt rồi nhắc tới càng ngày càng khả nghi không còn có người mở miệng vì la diễm bất bình nhìn hắn ánh mắt không phải thất vọng mà là thật sâu căm ghét la diễm vì nhất thời danh lợi không màng ra quốc đại nghĩa nên thiên đau và quả quế hào lại mở miệng la diễm vì lấy được bác hồ tín nhiệm tự xưng 5 năm trước từng mưu hại diệp thịnh nói rõ ở diệp thịnh thức ăn trung hạ mạn tính độc dược dẫn tới diệp thịnh ở trên chiến trường độc phát thực lực không bằng từ trước mới có thể bị buộc truy nhai bỏ mình diệp linh ánh mắt phát lệnh Phía dưới tướng sĩ nghe vậy, lại lần nữa tình cảm quần chúng xúc động, lại không phải vì La Diễm, mà là vì đã từng nam sở nhất chịu kính yêu đại tướng Diệp Thịnh. Giết cái này lòng lang dạ sói đồ vật. Hắn là Diệp tướng quân một tay đầy bạn thế nhưng làm ra như thế heo cho không bằng sự tình tới. Vô sỉ âm độc. Giết hắn. Treo La Diễm dây thừng đột nhiên kịch liệt run rẩy lên, La Diễm ở giữa không chung giấy rủa hô lớn, không phải ta. Ta không có. Ta không có mưu hại Diệp Thịnh. Ta là lừa bắc hồ người không có người tin tưởng La Diệp nói. Nhưng Diệp Linh nghe vậy, hoài nghi này trong đó có lẽ có khác cẩn tình. La Diệp muốn cùng bác hầu người hợp tác, tự phơi từng lưu hại Diệp Thịnh, lớn như vậy một cái nhược điểm đưa cho bác hầu người, thành ý mười phần. Cho nên, nếu nói hắn không có làm, lại bịa đặt cái này nói dối, cũng không phải không có khả năng. La Diệp vốn đã tử tội khó thoát, biện giải không có ý nghĩa. Diệp Linh tính toán, qua đi lại hảo hảo thẩm thầm hắn. Rồi sau đó, Quế Hào lại kỹ càng tỉ mỉ mà giảng thuật, hắn cùng La Diễm gặp qua bao nhiêu lần, đều ở khi nào chỗ nào, nói chuyện cái gì. Quế Hào nói, một chút một chút, chủ y đã chết La Diễm. Ta, là Diệp Thịnh Nữ Nhi Diệp Linh. Diệp Linh lại lần nữa mở miệng. Phía dưới có người hô lớn chiến vương phi. Mọi người ngửa đầu đi xem cái kêu mang màu bạc mặt nạ nữ tử, nhất thời lại khó hiểu, nàng rõ ràng bị đưa cho bác hồ. Rất nhiều người lúc trước đều cho rằng nàng hẳn phải chết không thể nghi ngờ nàng lúc này lại về tới thanh vân thành trong khoảng thời gian này nàng rốt cuộc làm cái gì ta bên ngoài thượng bị đưa giao bắc hồ kỳ thật là phụng hoàng thượng mật chỉ tiến đến ám sát bắc hồ chủ tướng quế hảo diệp linh lời vừa nói ra lại lần nữa dẫn tới toàn trường khiếp sợ nhưng ta ở tới thanh vân thành sau phát hiện là diễm bộ dạng khả nghi tham thính đến hắn cùng quế hảo cuối cùng một lần gặp mặt mật đàm hắn chính miệng nói từng lưu hại gia phụ cũng cùng quế hảo rốt định bác hồ đưa hắn mười tòa thành hắn đáp thủ sau sẽ cho bác hồ lớn hơn nữa chỗ tốt diệp linh cao giọng nói la diễm thần sắc tuyệt vọng đến nơi khác hắn mới rốt cuộc ý thức được hắn thua ở nơi nào nguyên lai diệp linh sớm đã biết hết thảy thông chi sở hoàng đây là lưỡng đạo thánh chỉ ngọn nguồn ta lúc ấy không có lựa chọn tố giác la diễm một bên thông chi hoàng thượng một bên án binh bất động chiếu nguyên kế hoạch đi bác hồ tránh cho rút dây động rừng nguyên nhân rất đơn giản bắc hồ mọi rợ lớn như vậy bút tích muốn đưa chúng ta nam sở mười tòa thành chúng ta vì sao không cần lợi dụng la diễm nhẹ nhàng đem bác hồ mười thành bắt được tay lại đem hắn bắt lấy hung hăng mà đánh bác hồ mọi dợ một cái tác. này chính là chân tướng diệp linh là ở trần thuật sự thật nhưng nàng nói sự thật làm người kinh ngạc không thôi tiện đà chính là phân chấn nguyên bản các tướng sĩ cùng bá tánh đều suy nghĩ nam sở thắng lợi là biểu hiện giả dối không phải bằng thật bản lĩnh được đến lúc trước đắc ý hiện giờ có chút chuẩn dạng nhưng diệp linh lời vừa nói ra mọi người đều có loại cảm giác thắng chính là thắng nam sở bằng chính là chiến vương phi mưu trí doanh đến không cần tốn nhiều sức làm bác hồ mọi dợ độc kế, thành cái thiên đại chê cười loại này thắng lợi nam sở người không chỉ có không cảm thấy mất mặt ngược lại đều rất muốn cuồng tiếu ba tiếng quá sung sướng quá hả giận mọi người nhìn diệp linh ánh mắt cũng đã từng rất có bất đồng nghĩ thầm này quả nhiên là diệp thịnh chi nữ chiến vương chi thê lợi hại có người ánh mắt dừng ở quế hào trên người trong lòng vừa động cao giọng hỏi chiến vương phi bác hồ cái này họ quế lao hóa là ngươi bắt tới sao mọi người ánh mắt nóng bỏng mà nhìn diệp linh liền thấy diệp linh gật đầu nói một chữ đúng vậy chiến vương phi uy vũ chiến vương phi uy vũ trong đám người buộc phát ra một trận hoan hô diệp linh chiêu thức ấy thật sự quá xinh đẹp làm cho bọn họ lau mắt mà nhìn thật sâu kính nể diệp linh giơ tay phía dưới lập tức can tĩnh lại sở minh dần nhìn diệp linh trên mặt mặt nạ trong lòng vừa động cố tình cao giọng hỏi chiến vương phi vì sao mặt nạ che mặt diệp linh nhìn sở minh dần liếc mắt một cái rôi tay lấy rứt trên mặt mặt nạ ly nàng gần nhất sở minh hằng cùng sở minh dần thân xác đại biến theo bản năng mà lui về phía sau hai bước phía dưới người cũng đều giành mạch mà thấy được diệp linh hủy dung sau kia trương bộ mặt hoàn toàn thay đổi mặt diệp linh thực mau lại mang hồi mặt nạ ta đến bắc hồ sau cho chính mình hạ độc hủy dung dùng chút như mẹo bảo hộ chính mình thôi nay độc một tháng nhưng tiêu Cho nên bác hồ mọi dợ đã không thể đụng đến ta, nhưng vẫn lưu chữ ta, lưu tới rồi ta đem quế hào bắt đi ngày đó. Diệp Linh lời vừa nói ra, chính là nói cho mọi người, nàng là trong sạch. Bác hồ mọi dợ tác phong mọi người đều biết, Diệp Linh ở Bắc Hồ trong quân đái hơn phân nửa tháng, là một nữ tử, song việc khó tránh khỏi sẽ đưa tới phê bình, trước tiên làm sáng tỏ, tránh cho mặt sau phiền thoái. Như thế vừa nói, liền rõ ràng. Diệp Linh là phụ mệnh đi Bác Hồ, đoán chắc kế tiếp mỗi một bước tự nhiên có năng lực bảo hộ chính mình điểm này không thể nghi ngờ sở minh hằng còn ở vào khiếp sợ bên trong không có hoàn hồn hắn vô pháp lý giải đã từng hắn nhận thức cái kia đồ có mỹ mạo diệp linh như thế nào biến thành như bây giờ mà sở minh dần nhìn diệp linh ánh mắt càng thêm phức tạp không cần diệp linh nói hắn chủ động tiến lên đây cao giọng tuyên đọc đạo thứ hai thánh chỉ chung nội dung la diễm phế đi mọi người đã biết được lần này thắng lợi lớn nhất công thần là diệp linh hiện giờ diệp linh hằng không trở thành nam sở chủ tướng không người phản đối. Nhân la diễm sự, mọi người đều thấy được diệp linh hơn người mưu trí, mà treo ở nơi đó, trọng thương trật vật quế hảo, đủ để chứng minh diệp linh anh dũng. Như thế chi dung song toàn nữ tử, vẫn là diệp thịnh chi nữ, chiến vương chi thế, mọi người đối diệp linh đều có một phần chờ mong cùng tin cậy. kế tiếp ngươi muốn như thế nào làm? sở minh dần hạ giọng hỏi diệp linh. sự tình rõ ràng minh bạch, đối diệp linh cái này chủ tướng chi vị, hắn không có nói. ta đáp ứng rồi quế hảo phải cho hắn một con đường sống diệp linh khỏe môi hơi câu tứ quốc nguyên bản đều đang nói lần này nam bắt chi chiến nam sở ngang trời xuất thế tân chiến thần la diễm là bị nhắc tới nhiều nhất ca ngợi nhiều nhất tên nam sở ba tánh đều chờ đợi la diễm chiến thắng trở về vừa xem anh hùng phong tư kết quả hôm nay bắt đầu một cái nổ mạnh tính tin tức từ thanh vân thành lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế truyền khắp thiên hạ khiếp sợ thế nhân nam sở tân chiến thần la diễm thế nhưng là cái quân bán nước ngắn ngủn thời gian, liền hạ mười thành thần thoại. Nguyên lai là trang diễn, là Bác hồ ở phóng trường tuyến câu ca lớn. Nam sở chiến vương phi diệp linh lấy bản thân chi lực từ diễn thành thật, lợi dụng quân bán nước phản đem bắc hồ một quân nhẹ nhàng được đến mười tòa thành, ra tay phế bỏ la diễm, chặt đứt bắc hồ trưởng tuyến. Không chỉ có lông tóc vô thương mà từ Bác hồ trong quân thoát thân rời đi, lại vẫn bắt sống Bác hồ chủ tướng quế hảo. Một trận chiến này, nam sở tuyệt thắng, mà bắc hồ vừa mất phu nhân lại thiệt quân tổn thất thăng trọng trở thành thiên đại trò cười nam sở đích sắc có đổi mới hoàn toàn chiến thần ngang trời xuất thế nhưng không phải là diễm mà là diệp thịnh chi nữ diệp linh diệp linh tên này cường thế truyền khắp thiên hạ đều nói hổ phụ vô khuyển nữ nam sở diệp đem có người kế tục. thanh vân thành đêm khuya thời gian la Diễm tay chân bị xích sắt trói buộc ủy gối diệp linh trước mặt phi đầu tán phát sớm đã không có đã từng khí phách hăng hái bộ dáng cha ta rốt cuộc là chết như thế nào diệp linh lạnh giọng hỏi ha hả la diễm tiếng cười quỷ dị kỳ thật ta hy vọng hắn tồn tại hắn đối ta thật sự thực hảo trả lời ta vấn đề diệp linh ánh mắt phát lạnh hắn thật là nhân chúng độc mới có thể xảy ra chuyện nhưng tiêu độc thực kỳ quặc không phải ta hạ ta cùng bác hồ người như vậy nói bất quá là hợp tác lợi thế thôi la diễm rũ đầu thấp giọng nói cha ngươi sau khi chết ta cẩn trọng mà thủ bắc cương hàng năm không thấy được thế nhi vốn tưởng rằng Hoàng thượng sẽ xem trọng ta liếc mắt một cái, sớm hay muộn ta sẽ cùng cha ngươi giống nhau, nổi danh, làm người biết, nam sở không chỉ có Diệp Thịnh, còn có La Diễm. Chính là không nghĩ tới, năm năm, hoàng thượng chính là trướng mắt ta. Tình nguyện đem hy vọng ký thắc ở vân gia cái kia tiểu tử trên người. Ngươi tự nhận là, so vân gia cái kia tiểu tử lợi hại sao? Diệp Linh hừ lạnh một tiếng. La Diễm nghe vậy giận cực, là hoàng thượng căn bản không chịu cho ta cơ hội. Lúc này đây, vốn nên là ngươi cơ hội. Nhưng ngươi làm cái gì? Làm tướng giả, nên lấy ra quốc gan nguy vì trước, ngươi trong đầu lại chỉ nghĩ tranh danh đoạt lợi. Như ngươi như vậy chỉ vì cái trước mắt người, trở thành trên chiến trường tối cao quyết sách giả, sớm muộn gì nhưỡng gia đại hoạn. Diệp Linh lạnh lùng mà nói. La Diễm đương nhiên là có tài năng, có người đại nặng, hắn sẽ là cái thực tốt phụ tá, nhưng hắn tâm tính, không đảm đương nổi chủ tướng. Đây cũng là vì sao sở hoàng ở Vân Nghiêu sau khi chết, phát sầu nam sở vô đem như dùng thế nhưng theo dõi diệp linh nguyên nhân sở hoàng xem người đôi mắt thực độc hắn không phải chướng mắt la diễm hắn là hiểu biết la diễm biết hắn có tướng tài lại bất kham trọng dụng cần thiết có người chế hành nhưng la diễm ở diệp thịnh sau khi chết ngày qua ngày chờ suốt đầu lại trước sau không có cơ hội cuối cùng đi lên đường tà đạo hắn đã cùng bác hồ hợp tác liền rất rõ ràng bác hồ mưu đồ chính là cái gì nhưng hắn bán ra kia một bước sau căn bản không thèm để ý bởi vì đãi Bắc hồ xâm chiếm nam sở Hắn sẽ là lớn nhất công thần, bất quá là đổi cái chủ tử, như cũ có hưởng không hết vinh hoa phú quý. Kỳ thật lúc này đây, La Diệm vốn tưởng rằng Sở Hoàng sẽ phái Diệp Vân tiến đến áp hắn một đầu. Hắn nguyên kế hoạch, làm Diệp Vân chết vào ngoài ý muốn, chính mình nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, ngăn cơn sóng dữ. Đường La Diễm nhận được Sở Hoàng mệnh hắn đương chủ tướng thánh chỉ sau, có trong nháy mắt hối hận. Nhưng khi đó, hắn cùng Bắc Hồ sớm đã mưu đồ bí mật nói hảo hợp tác, không có quay đầu lại cơ hội. Mà bác Hồ hứa hẹn cấp 10 thành công tích, dù hoặc quá lớn. La Diễm khát vọng một thân vinh quang, vạn người kính ngưỡng kia một khắc sớm ngày đã đến. Thật sự tới, chính là hôm nay. Ngộng đẹp rách nát, cũng ở sáng nay. Tham dục mê tâm, một niệm sinh, một niệm chết. La Diễm ngã ngồi trên mặt đất, lại khóc lại cười, tuyệt vọng là lúc, trong đầu đột nhiên hiện ra Diệp Thịnh thân ảnh, phảng phất nghe được Diệp Thịnh ở hắn bên thai nói, Diễm tử, người đi đến hôm nay không dễ dàng, muốn tích phúc Diệp Linh làm người đem La Diễm mang theo đi xuống, hỏi lại cái gì, cũng không ý nghĩa. Ngày thứ hai sáng sớm, Sở Minh Hằng muốn xuất phát hồi kinh, Sở Minh dần lại tới tìm Diệp Linh. Diệp Linh, ngươi phải về kinh thành phục mệnh sao? Sở Minh dần hỏi. Có việc chưa xong, không đến trở về phục mệnh thời điểm. Diệp Linh thần sắc nhàn nhạt mà nói. Ngươi tính toán lấy Quế Hảo, cùng bác Hồ giao dịch. Ta đoán được đúng không? Sở Minh dần cười khẽ một tiếng. Ân, Hô thành dễ công khó thủ không thích hợp đóng quân, xung Minh Thành là cái hảo địa phương, Quế Hào đã phế, dùng hắn cánh mạng lại đổi một tòa thành, thực có lời. Diệp Linh sớm đã kế hoạch hảo, ta không nóng nảy hồi kinh, bối ngươi cùng nhau đi một chuyến đi. Sở Minh dần mỉm cười, trên mặt vết xẻo đã thuyên rất nhiều. Lúc trước bị cự tuyệt sau, hắn buồn tính toán từ bỏ, nhưng lần này tai kiến, hắn càng thêm kiên định chính mình muốn theo đuổi Diệp Linh tâm. Diệp Linh nhíu mày, bắt hoàng tử, đừng ở ta trên người lãng phí thời gian. Diệp Linh. Cho ta một cái cơ hội, không dùng lại như vậy buồn cười lý do cự tuyệt ta. Sở Minh dần ánh mắt sáng khoác. Diệp Linh suy nghĩ một lát, ta đây đổi cái lý do, ta có yêu thích nam nhân. Sở Minh dần thần sắc cứng đở, ta không tin. Tin hay không tùy thích. Diệp Linh khẽ hừ một tiếng, phân phó mặc trúc chuẩn bị xuất phát đi hô thành. 062 trừ tịch gặp gỡ, canh hai. Bác Hoàng đệ, Diệp Đại Tướng Quân, các ngươi đây là liều cái gì đâu. Sở Minh hằng đi vào tới, ánh mắt từ Sở Minh dần trên mặt đảo qua dừng ở diệp linh trên mặt diệp linh mặt nạ che mặt sở minh hằng trong đầu hiện ra hôm qua chứng kiến nàng kia trương hủy dung sau tràn đầy hồng trần mặt nhịu nhũ mày sở minh dần trong lòng hơi chấm xuống không có lại làm dây dưa nhân không nghĩ làm sở minh hằng biết hắn ở theo đuổi diệp linh quyết định tạm thời từ bỏ đứng dậy cùng diệp linh cáo tử bắt hoàng tử đi thông thả diệp linh thanh âm đạm mạc. sở minh dần đích xác thông minh nhưng diệp linh thật không thích hắn thậm chí cảm thấy hắn thực phiền thái tử hoàng huynh không cùng nhau đi sao sở minh dần hỏi ta còn có việc muốn cùng diệp đại tướng quân nói sở minh hằng lắc đầu sở minh dần nhớ tới hôm qua sở minh hằng nhìn thấy diệp linh khi khác thường suy đoán bọn họ chi gian thực sự có bí mật đôi mắt hơi lóe vẫn là rời đi thái tử điện hạ có gì quý làm diệp linh đối sở minh hằng còn lại là chán ghét cái này sắc quỷ ba lần bốn lượt muốn được đến nàng mục tiêu minh xác chỉ đồ sắc đẹp căn bản không thèm để ý nàng chết sống Sở Minh Hằng xác định Sở Minh dần đã đi xa, mới ngồi xuống, nhìn Diệp Linh lạnh giọng nói, ta thật đúng là xem thường ngươi. Quá khen. Diệp Linh thuận miệng nói. Không nghĩ tới, ngươi cùng ăn nhạc lâu, cũng có quan hệ. Sở Minh Hằng nhắc tới kêu ba chữ, ngữ khí cực kỳ không tốt. Ta cùng ăn nhạc lâu không quan hệ. Diệp Linh ngăn ngay nói thật. Hử. Đường Trang, tô đường cho ta hạ độc, là ngươi sai xử đi. Sở Minh Hằng lạnh giọng hỏi. Diệp Linh chấp trước mắt, thái tử điện hạ Ngươi đây là giải không được độc, muốn cho ta giúp ngươi tìm thuốc giải. Sở minh hằng tâm tư bị chọc phá, cũng không có phủ nhận, chỉ cần ngươi đem giải dược cho ta, về sau ta sẽ không lại tìm ngươi phiền thoái. Diệp Linh nghe vậy liền cười, ngươi tìm ta phiền thoái. Ta sợ quá a